Kệ xạ, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Tần phấn nói xong, dơ cánh tay lên, khẽ đảo tay phải hướng kệ xạ ép tới. Một trường này so với trước kia tần phấn xuất thủ, tốc độ còn phải chậm hơn mấy điểm, vậy một cái vai liền đem nguyên cả cánh tay tự nhiên đưa ra ngoài. Kệ xạ nhắm hai mắt không có đi nhìn tần phấn một trường, trong đầu lại hoàn mỹ hiện ra một trường này toàn bộ quá trình. 7 ngày điều chỉnh tinh thần cùng trạng thái thân thể, kệ xạ một tích tắc này vậy căn bản không cần mở hai mắt ra. Chỉ bằng vào tích lũy đến đỉnh phong võ cảm, liền có thể cảm giác được hết thảy, còn có thể cảm giác được tần phấn nơi bả vai cơ bắp có chút bật lên, đó là một trưởng này động lực nguồn suối thứ nhất. 3 Liên tiếp chân khí chấn động tại tần phấn trong cơ thể cao tốc tiến hành, tựa như xuân trong lúc đó thả lên liên tục tháo. Tần phấn đột nhiên, bàn tay cơ bắp cùng làn ra cực tốc run run. Kệ xã lỗ thai nghe được rầm rầm như là thủy long đầu mở nước lưu nhấp nhô âm thanh, sắc mặt cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh Đây không phải cái gì chung quanh ống nước máy vỡ tan mà là tần phấn trong lúc phất tay, trong thân thể huyết dịch tại trong mạch máu cao tốc lưu động sinh ra thanh âm, đây là tần phấn cơ bắp nhanh chóng run run để ép mạch máu, lệnh lao nhanh huyết dịch lần nữa ra tốc phát ra tiếng vang. Từng có lúc, tần phấn chỉ có biến thân trở thành trong truyền thuyết thần thoại ma vương một y hết lúc, mới có thể phát ra huyết dịch lao nhanh âm thành, bây giờ tại hắn trong lúc phất tay liền có thể làm được, cái này hơn 2 tháng lắng động, tần phấn đến cùng tăng lên bao nhiêu. Kệ xạ toàn thân lông tơ đột nhiên nổ lên, một trưởng này bên trong mang theo không còn là ngày xưa cương manh bá đạo, mà có di sơn đảo hải khí thế, tựa như trong thần thoại thần tiên, trong lúc phất tay di sơn đảo hải tiêu sái, đệ xuống bàn tay càng giống như thần tiên từ nơi khác dùng ngũ quỷ vận chuyển pháp triệu tập tới cự ngọn núi lớn. Liên là nhân gian đế vương, thống linh thiên hạ đại đế, cũng vô pháp một người đối kháng bay tới sơn phong lực lượng. Kệ xạ nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở ra, hắn bình tĩnh nhìn chầm chầm đệ xuống bàn tay Phản phất một đời đế vương đang thưởng thức mình tốt đẹp non sông, hai tay tại tần phấn bàn tay áp đảo ngược phụ cận thời điểm, rốt cục động thủ. Hai tay hướng phía dưới nhấn một cái, vừa lúc đặt tại tần phấn chỗ cổ tay. Hai cái bàn tay lớn một cái phía bên trái vận động, một cái phía bên phải chuyển động, cánh tay như là cổ đại công trình kiến trúc bên trong cái kia bàn trụ thần Long gắt gao đội lên tần phấn trên cánh tay. Một trái, một phải. Tiểu long vương dương liệt, song long bàn trụ. Xinh xinh cuốn lấy cái kia tức đem đè xuống núi lớn như thế bàn tay, lập tức lần nữa hướng phía dưới nhân tới. Tần phấn con mắt có chút sáng lên, không tệ lắm. Hai người ba cánh tay đụng nhau, cái kia to lớn cuốn xoay chi lực như thế nào là quần áo có thể tiếp nhận. Xuy xuy mấy tiếng thanh thúy thanh âm văng lên, giữa hai người nho nhỏ khe hở bay đầy mảnh mảnh vụn tấm vải. Vài vóc xe rách thanh âm còn chưa đình chỉ, hai nhân cánh tay và chạm cái kia như là hải triệu như thế bảnh trướng âm thanh lập tức nhức lên Phát ra ba ba ba ba còn như sóng biển va chạm vào nhau thanh âm. Đây cũng không phải là là bắp thịt gì va chạm, cũng không phải hai cố lực lượng va chạm sinh ra tiếng vang, mà là song phương giao thủ sát cái kia, chân khí cấp tốc chấn động lẫn nhau nhanh chóng va chạm phát ra thấu thể tiếng va chạm. Cánh tay vừa mới quấn quít lấy nhau, Kệ xạ cảm giác được rõ ràng, thần phấn cánh tay dưới làn ra lực lượng kia lên xuống đáng sợ tần suất, chân khí phảng phất bị ngưng kết thành vì ngàn vạn cương châm, tại cái này nâng lên hạ xuống ở giữa liên tục phụ chào. Thật mạnh mẽ chân khí chấn động. Kệ xạ hai tay bên trong chấn động chân khí lập tức tản ra. Dưới chân trung bình tấn cũng không còn cách nào sinh căn. 33331 liền lui về phía sau 10 bước mới đứng vững thân hình. Tần phấn cái kia bị áp chế trong nháy mắt bàn tay. Như vào chỗ không người bình thường khắc ở kệ xạ ngực trước vững vàng dừng lại. Vừa mới rơi tuổi trẻ đám võ giả. Lạng lặng nhìn xem một thân mồ hôi lạnh ướt đấm quần áo kề xạ. Còn có hắn cái kia liên tiếp không ngừng lui lại đạp thành bùi phấn gạch xanh to như vậy g Trong lúc nhất thời yên tĩnh cây lá rơi rơi trên mặt đất đều có thể nghe rõ ràng dương liệt xả động khoe môi lại không chút nào gạt ra dù là một điểm ý cười chỗ tránn trong bất chi bất giác lưu xuống vài giọt mồ hôi lạnh Tần phấn Cường cũng quá mức không hợp thói thường đi Dương liệt quên đi lau sạch mồ hôi lạnh trên trán chỉ là nhìn chầm chằm tần phấn cái kia dừng lại không động thủ trưởng lắc đầu liên tục kệ xạ thế nhưng là hoàn thành thay máu trùng sinh thật tiên tiên đồng thời tiến nhập thập tinh hành ngũ võ giả loại này căng cơ chi sâu thiên hạ có thể tới sóng vai người chỉ sợ cũng tìm không ra 23 Vậy mà tại giao thủ sát vậy liền bại, với lại bị bại so với lần trước cùng tần phấn lúc giao thủ càng thêm triệt để dứt khoát. Cái này, cái này sao có thể a Dương Liệt khỏe mắt liên tục quất ngảy, mặc dù sớm biết kể xạ lần này khiêu chiến tám chín phần mới nhất định chiến bại, nhưng làm sao cũng không nghĩ ra là như thế này dứt khoát chiến bại. Lần trước, tốt xấu tần phấn cũng là thay máu trùng sinh thật tiên thiên thập tinh võ giả. Đánh bại ngay cả thay máu trùng sinh đều không có hoàn thành kệ xạ, đó là lại dễ dàng bất quá sự tình. Nhưng lần này, song phương đều là thập tinh võ giả, đều là thay máu trùng sinh thật tiên tiên cảnh giới Hai người đều có vượt cấp thực lực chiến đấu. Làm sao hội trong nháy mắt, kệ xạ bại như thế dứt khoát. Vừa mới chiến đấu, làm sao giống như là anh Hải cùng trưởng thành ở giữa chiến đấu. Kệ xạ túi đầu nhìn xem khắc ở ngực trước không chấm một hào mễ, M, đình chỉ bàn tay, lợi hại. Ngươi chân khí chấn động chẳng những tần suất nhanh để cho người ta kinh ngạc, càng đáng sợ còn có cái kia tần suất chấn động lúc, y nguyên duy trì kinh mạch có thể đủ cực hạn chịu đựng chỉ số. Thức nhanh lại mánh liệt, ta không bằng ngươi nhiều lắm. Chết không được, ngươi dám nói mình có thể quét ngang 11 tinh võ giả. Nếu như không phải 13 tinh lượng chân khí vượt qua ngươi rất rất nhiều, chỉ sợ ngươi ngay cả 13 tinh võ giả cũng dám đánh đi. Tiểu Long Vương Dương liệt nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức kéo theo lấy những người khác cùng một chỗ vỗ tay bắt đầu Vừa mới giao thủ mặc dù ngắn ngủi, lại như cũ 10 điểm đặc sắc, tân phấn quyền cước không còn là dĩ vãng cứng mãnh, mà là tiến hành to lớn khí thế chuyển đổi, cái kêu mạnh mẽ chân khí chấn động lệnh trước mắt mọi người sáng lên. Bơ Dốc chậm rãi đi đến hai người bên cạnh, trên ánh mắt hạ không ngừng dò xét tân phấn, vốn cho rằng ngươi chỉ là lợi dụng cái này hơn 2 tháng thời gian, đem mình căn cơ đánh kiên cố hơn thực, không nghĩ tới cái này 2 tháng ngươi cũng không có đình chỉ tiến lên bộ pháp. Bất luận là khí thế dung hội Vẫn là chân khí chấn động cùng các loại thực lực tổng hợp, người đều đi tại chúng ta phía trước càng nhiều, đem chúng ta vung khoảng cách càng lúc càng lớn. Ai? Tiểu Long Vương Dương liệt càng là một tiếng tràn ngập bất đắc di thở dài, lúc đầu, coi là có thể cùng người rút ngắn một chút xíu khoảng cách. Không nghĩ tới, tại chúng ta trùng kích đơn nhất thay máu trùng sinh thật tiên thiết lúc, người đã đoạt tại chúng ta phía trước bắt đầu thành lập mình võ đạo thế giới, bắt đầu chơi thực lực tổng hợp. Cùng với người khác, để cho chúng ta có vô cùng cảm giác ưu vi Đi cùng với ngươi thời gian dài, ta thật sợ mình ngày nào đó bị ngươi cho so tinh thần hỏng mất, chết để từ bỏ võ đạo a." Đám người cùng một chỗ cười lớn liên tục gật đầu, mặc dù tiểu Long Vương Dương Liệt nói phá hủy lòng tin từ bỏ võ đạo cái này có chút khoa trương, nhưng tần phấn võ đạo đột nhiên tăng mạnh, sắp thực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Tần phấn thu hồi do xét xuất thủ trưởng, quay người đối cách đó không xa một gốc cây khổng lồ cây cối tràn ngập kinh y bái, nâng người lên cán đồng thời lần nữa khẽ gật đầu thăm hỏi nói, "Cảm ơn Cám ơn. Dương Liệt, kệ xa bọn người đồng thời sương sở, tần phấn tại cảm ơn cái gì? To lớn cây cối đầu tiên là một trận trầm mặc, sau đó bay ra một câu rất là bình thản, nhưng lại tràn đầy tán thưởng lời nói, ngươi, rất không tệ. Có người. Dương Liệt một thức hình rồng thân pháp, điện thiểm phóng tới đại thụ về sau, thân thể như bị sét đánh đứng tại chỗ không nhúc nhích một cái, phía sau đại thụ chỗ nào còn có người nào, phát âm chỗ thậm chí ngay cả dấu chân tồn tại đều không có. Rất không tệ. Tần Phấn hơi cười tự hỏi, ảnh tử, rời đi lúc lời nói, cái kia là đang khen thưởng vừa mới một trường. Vẫn là khích lệ mình có thể phát hiện hắn ẩn thân chỗ. Không nghĩ ra. Tần Phấn lắc đầu, lần này có thể tìm tới ảnh tử vị trí, nói đến ngoại trừ huấn luyện viên trước kia chỉ đạo bên ngoài, vẫn ít nhiều mang theo một chút xíu vật khí, không phải vẫn là y nguyên không cách nào tìm tới ảnh tử chính xác vị trí. Cao thủ. Dương Liệt nhún nhún bay, nhảy lên trở lại Tần Phấn bên cạnh nói lần nữa, Tần Phấn. Xem ra ngươi lần này là tìm tới thuộc về mình võ đạo, vừa mới lần kia trong khi xuất thủ, mặc dù có nói không nên lời thoải mái, kỳ thật chân chính võ đạo là dấu ở thoải mái phía dưới hùng vị A. Không sai. Tần phấn gật gật đầu, vẫn là may mắn mà có ngươi cho những tài liệu kia. Nếu như kệ xạ đi là đế vương võ đạo lộ tuyến, như vậy ta đi chính là thần đạo lộ tuyến. Mặc dù thần chỉ có trong thần thoại mới tồn tại, nhưng thần tinh thần lại là kinh qua nhân loại vô số năm chuyển thừa diễn dịch, trở thành một loại chân chính tinh thần. Chương 384: Long Pháo, đội tùy niết bàn siêu bạo thực lực. Tần Phấn xuất viện. Tần Cục phó xuất viện. Tin tức tựa như là mọc ra cánh như thế, tại Thiên Bắc thị trong cục cảnh sát nhanh chóng lưu truyền. Hàng cạnh ngồi tại thoải mái dễ chịu trên ghế làm việc, mảy may không có cảm giác được nửa điểm dễ chịu. Từ khi Tần Phấn thụ thương bắt đầu từ ngày đó, Thiên Bắc thị chỉ an liền chưa từng có an ổn qua. Tam giác và người liên tục ám sát Tần Phấn mấy lần không cách nào sau khi thành công, dứt khoát cùng tòa thành thị này tiêu hao thỉnh thoảng nghĩ biện pháp phái người tiến vào Thiên Bắc thị tiến hành cướp bóc kim hành, cùng đủ loại kiểu dáng phạm tội hoạt động. Không đến 3 tháng bên trong, Thiên bác thị vụ án so dĩ vãng bình quân bình luận sách tăng lên trăm điểm 500 còn nhiều hơn, đã nhanh trở thành toàn trung châu thập đại phạm tội thành thị thứ nhất. Đang đang đăng! Lễ phép mà lại mạnh mẽ tiếng đập cửa chậm rãi vang lên, hàng cạnh song mi ở giữa mây đen tiêu tán hơn phân nửa, dạng này gõ cửa phương thức tại toàn cục cảnh sát cũng chỉ có một cái, coi như vậy có gần 3 tháng không có nghe được cái này tiếng đập cửa. Là tiểu tần sao? Vào đi. Hàng cạnh cười tủng tỉm nhìn xem đi vào giữa phòng tần phấn, đưa tay ra hiệu đối phương ngồi xuống, người trẻ tuổi thân thể liền là tốt. Thu nặng như vậy thường, vậy mà như thế mau lẽ khôi phục. Tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng A. Tần phấn ngồi vào cục trưởng văn phòng vừa mới thay đổi ghế salon bằng da thật, vẫn là muốn bao nhiêu cảm tạ cục trưởng quan tâm, cây kia thủ ô công hiệu đối ta trợ giúp không nhỏ. Hàn Cảnh trong tiếng cười mang theo nhàn nhạt đắc ý, cây kia hà thủ ô thế nhưng là đi qua công nghệ cao bồi dưỡng được sản phẩm, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 5 năm gieo trồng kỳ, nhưng công hiệu lại tương đương với hoang dại 100 năm hà thủ ô công hiệu. Trở về liên tốt, trở về liên tốt. Hàn cạnh liên tục gật đầu, ý cười gương mặt tăng thêm mấy phần mây đen, "Tiểu Tân A, ngươi không tại những ngày này, thiên bác thị chỉ an thế nhưng là càng ngày càng kém." Tân phấn khẽ khom người, "Cục trưởng, đây hết thảy đều là bởi vì cá nhân ta gây nên." Bây giờ loại tình huống này, ta phải bị chủ yếu trách nhiệm. Hàn cạnh trầm mặc nhẹ gật đầu, loại chuyện này ai cũng biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, tần phấn có can đảm thừa nhận vậy phù hợp hắn cá tính, chỉ là vấn đề này không thể bởi vì ngươi thừa nhận, cứ như vậy đi qua. Ha ha, không nói cái này không nói cái này. Hàn cạnh cười nhẹ khoát tay háo, ta còn có một chuyện khác muốn nói với ngươi. Tần phấn thoáng thẳng sống lưng, còn có chuyện gì so xử lý trước mắt thành thị phạm tội hoạt động càng thêm là việc cấp bách sao. Sự tình là như thế này. Hàng cạnh kéo ra bản công tác ngăn kéo, từ đó lấy ra một phần văn kiện, xét thấy đoạn thời gian trước, ngươi tại thành thị quét vàng hành động bên trong đột xuất thành tích, cùng ngươi đang diễn hát hội lúc kiệt xuất biểu hiện, trong cục quyết định vì cho ngươi sự phát triển càng lớn mạnh không gian, đặc phê ngươi ra ngoài tự chủ khảo sát thời gian một năm, học tập những thành thị khác các tiên tiến kinh nghiệm, kết hợp với tự thân. Trần phấn chậm rãi đem lưng tựa nhập ghế sofa bên trong, những ngày này sớm nghe nói Thiên Bắc thị trị an Bởi vì tam giác vàng duyên cơ xảy ra vấn đề, muốn đem cái này chút che giấu cái đinh đều toàn bộ đánh dụng xác thực cũng không dễ dàng. Vốn định đến đây cùng cục trưởng xin phép nghỉ ra ngoài, đem tam giác vàng ánh mắt vậy dẫn cách thiên bác thị. Tần phấn khỏe môi treo nhàn nhạc cười cái này xin phép nghỉ sự tình còn chưa mở lời. Hàn cục trưởng vậy mà muốn ra một cái hoàn toàn không đắc tội người, đồng thời có thể đem tam giác vàng nhân viên dẫn tới những thành thị khác phương pháp. Ra ngoài khảo sát. Tần phấn khẽ thở dài. Cái này nói trắng ra là liền là có lương miễn phí nghỉ ngơi, với lại ra ngoài khách lưu hành phí trong cục trả lại trong coi. Hết thể nghe theo cục trường an sắp xếp. Tần phấn đứng dậy đánh chào một cái, không biết, ta ra ngoài khảo sát từ khi nào bắt đầu. Hàng cạnh sửng sốt một chút, vốn cho rằng người trẻ tuổi kia hội tham luyến quyền vị không nghĩ tới vậy mà như thế tùy tiện đáp ứng, trước đó nghĩ kỹ lý do thoái thác đột nhiên toàn không cần dùng. Từ hiện tại liền có hiệu lực. Hàng cạnh cười đứng dậy đi đến tần phấn bên cạnh. Sở trường vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tần phân phía sau lưng, tiểu tân A, ta đối với ngươi kỳ vọng rất cao A lần này ra ngoài khảo sát, không cần lo lắng thời gian không đủ dùng. Nếu như thời gian một năm khảo sát xuống tới, ngươi còn cảm thấy có nhiều chỗ cần khảo sát, gọi điện thoại cho ta, tiếp tục khảo sát chính là. Tần phấn nghe hiểu vị này Hàn Cục trưởng lời ngầm, Hiển nhiên là ám chỉ mình, lần này chi phí chung du lịch thời gian có thể cũng không phải là thời gian một năm, nếu như muốn chơi lời nói liền ở bên ngoài chơi nhiều một đoạn thời gian đi. Khác một năm về sau cứ như vậy sớm trở về. Cục trưởng ta đã biết. Tần phấn mặt lộ vẻ nghiêm túc thần thái, ta nhất định cố gắng khảo sát. Nếu mà bắt buộc lời nói, ta hy vọng cũng có thể thuận tiện khảo sát một cái cái khác mấy cái tinh cầu hệ thống cảnh sát, nhiều hơn học tập kinh nghiệm. Hàng cạnh tinh thần lập tức tỏa ra trước đó chưa từng có tinh thần phấn chấn. Trong lòng âm thầm cao hứng tần phấn quả nhiên là cái thông minh người trẻ tuổi. Nếu như thi lại xem xét những tinh cầu khác, cái này thời gian một năm hiển nhiên là không đủ. rất tốt, rất tốt tốt Hàng cạnh đại lực đuốt tần phấn bà vai, người trẻ tuổi có lý tưởng, có trả thù, cái này thật là tốt sự tình A ta ủng hộ ngươi. Tần phấn một cái chân vượt ra ngoài cửa, quay đầu nhìn xem bên cạnh hàng cạnh, cục trường, như vậy ta trước hết đi chuẩn bị. Về phần ta chiến hữu hai cái muội muội Yên tâm, yên tâm. Người cứ việc yên tâm. Hàng cạnh lần này đổi lại vướt bộ ngực mình, liên tục cam đoan, chỉ cần có ta ở đây một ngày, ai nếu là dám động các nàng tỷ mội một đầu ngón tay cả thị cục liền thành cái kia tìm phiền toái cho triệt để săn bằng. Tân Phấn hướng hàng cạnh thoang túi đầu, không tiếp tục làm ra cảnh sát túi trào, nhỏ giọng nói ra, như vậy, cục trưởng ta đi trước chuẩn bị. Ấn. Hàng cạnh nhìn xem Tân Phấn quay người rời đi bóng lưng, trong lòng âm thầm thở vào một cái, vị này ta rốt cục tạm thời rời đi. Tần Phấn đi ra ký túc xá, tại hiểu bọn người sớm đã đợi chờ tại cửa ra vào. Cho tới bây giờ đều cả lơ phất phơ đặc biệt chỉ an chi đội cảnh sát Hôm nay mỗi người sắc mặt đều có một chút nặng nghề, hàng cạnh làm sự tình mặc dù phi thường bí ẩn, nhưng dù sao còn cần cùng cái khác bộ môn hiệp điều, tự nhiên không có khả năng giấu giếm được hai mắt của mọi người. Đội trưởng Tại Hiểu dùng sức gạt ra một điểm tiêu dung, ngươi sẽ không quên chúng ta a Tân Phấn đưa tay vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy đám người bả vai, các ngươi nhớ kỹ một điểm, hiện tại tu luyện tâm pháp tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết, nếu như nước trước đem mình tâm pháp tu luyện đến tầng thứ 10, như vậy nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta biết Dãy số ta vĩnh viễn không sẽ sửa. Chúng ta vậy không thay đổi. Đám người cùng kêu lên cùng một chỗ gật đầu ưng ý, mọi người đều rất rõ ràng, Tần Phấn chỉ muốn đi ra Thiên Bắc thị cục cảnh sát đại môn, cái kêu mang ý nghĩa liền cùng cái này cảnh sát cục vĩnh viễn nói tạm biệt, coi như khảo sát hoàn tất vậy tuyệt đối không thể có thể trở lại Thiên Bắc thị cục cảnh sát làm gì nữa của phó. Long, là không thể nào vĩnh viễn chiếm cư tại một cái tiểu bùn vĩnh bên trong. Tân Phấn lại cầm nắm đấm lần lượt gõ lấy đám người bả vai. Giống như là một tên lại nhải ca ca dạng, lặp lại dặn dò, nhớ kỹ ta không tại đoạn này trong lúc đó, chớ có biếng nhác. Các người tốc độ tiến bộ ta không sai biệt lắm cũng có thể coi là đi ra, lần sau gặp mặt ai nếu là không có đạt tiêu chuẩn, ta để hắn đẹp mắt. Tại hiểu đột nhiên lui về phía sau một bước, đặc biệt chỉ an chi đội cảnh sát vậy đồng thời đi theo lui về phía sau một bước, mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn chầm chầm tân phấn, liền nghe đến hiểu đột nhiên dùng tiêu chuẩn nhất cảnh sát giọng điệu hô to, túi một tiếng mệnh lệnh Hai mươi mấy tên tuổi trẻ đặc biệt chỉ an chi đội cảnh sát, đồng loạt đánh ra nhất gọn gàng túi chào. Tân Phấn ánh mắt dò xét cái này chút ở chung được gần nửa năm cảnh sát, hài lòng nhẹ gật đầu, "Đi. Đi huấn luyện a." Không có càng nhiều bà mẹ bình thường ly biệt thương cảm, Tân Phấn mũi chân thoáng phát lực, thân thể trong nháy mắt rời ra 10 mét khoảng cách. Đi ra cục cảnh sát đại viện, Tân Phấn lần nữa quay đầu nhìn một chút tòa này mang cho cuộc đời mình trọng yếu một bút cục cảnh sát, quay người đi tới chờ ở ngoài cửa tiết thiên bọn người trước người. Tiết Thiên dựa lưng vào đại thụ, rất là nhàn nhã nhìn xem bên đường hành tẩu người qua đường, lao tần, hiện tại liền đi thánh võ đường sao. Không. Tần Phấn lắc đầu lấy ánh mắt quét qua Solomon bọn người, đợi thêm mấy ngày, cùng đi chứ. Một mặt khẩn trương Solomon, bờ dọc trường thở dài một hơi, mấy cái hoàn thành thay máu trùng sinh người như quả tiên trước, cái khác lưu tại thiên bác thị tuổi trẻ võ giả, tâm tình cái kia chính là vô cùng âm u. Đợi thêm mấy ngày. Tiết Thiên đi qua Tần Phấn bên cạnh, sở trường vỗ bả vai hắn. Anh em, vậy ngươi mau lên. Ta đều đến cục cảnh sát cổng, làm sao vậy mau mau đến xem hòa khôi cảnh sát. Kệ xa nhìn xem rời đi tiết thiên, lại nhìn xem tần phấn, vậy chúng ta thì sao? Tần phấn rơi lên lông mày ngắm nhìn phương xa, khỏe mắt dấu không được cái kia hoài niệm hướng vệ, bờ biển, thiên nhiên là tốt nhất tu luyện trắng chỗ. Mấy vị không có thay máu trung sinh, cũng có thể tại trong hải dương trải nghiệm nước biển khuấy động, cùng thân thể huyết dịch khuấy động của mình có lẽ đối với các ngươi sẽ có không nhỏ trợ rút. Sô môn một cái bước xa lẹn đến ven đường, đưa tay gọi lại mấy chiếc taxi, ngón cái vẩy một cái chỉ vào sau lưng, vậy còn chờ gì? Đi thôi. Đám người đối mặt hiểu ý một người, ngồi xe đổi tới ngày đó luyện công cái kia phiến giã bãi cát. Không có hoàn thành thay máu trùng sinh đám người càng là sốt ruột, trong nháy mắt toàn bộ sông vào trong nước biển. Tần phấn thoát xong quần áo, chỉ mặc một đầu đại quần cục, nhìn xem canh giữ ở quần áo bên cạnh cực chân huyền nhất, làm phiền ngươi. Cực chân huyền nhất đơn giản cười cười Có thể đi theo dạng này sư phó đã là vô cùng thỏa mãn, bây giờ mình cơ sở đã làm chắc, có sư phó chỉ đạo, tăng thêm mình cố gắng. Ngày sau cho dù so ra kem kệ xả như thế võ đạo tiền đồ, nghĩ đến cùng những người khác so ra, y nguyên có vô cùng sáng lạn tương lai. Tân phấn trở lại trong biển, thân thể ra lông cảm thụ được hải dương lưu động, từng bước một đi hướng biển sâu. 100m, 200m, 300m, 500m, 800m, 1000m, 1300m, 1500m, 2000m. Tân phấn rốt cục đình chỉ tiến lên bộ pháp, thân ở 2.000m bên trong biển sâu. Đây cũng không phải là một tên thập tinh võ giả nên tại vị đường, liền xem như 12 sao võ giả cũng vô pháp chỗ sâu biển cả 2.000m phía dưới hoàn cảnh. Tân phấn lặng lặng cảm thụ được đến từ hải dương chỗ sâu 2.000 cơm nước ép, còn có cái kia to lớn mạch nước ngầm lực trùng kích. Thoát thai hoàn cốt. Tân phấn 10 ngón khấu chặt thành quyền, đổi tùy nết bàn đại tiên thiên quả nhiên là thoát thai hoàn cốt. Gần đây 3 tháng bệnh bệnh viện trên giường bệnh tu dưỡng chẳng những không có kéo dài mình võ đạo chi lộ, phản mà trở thành vô cùng trọng yếu nền tảng. Long tượng bàn nhược công chậm rãi tại thể nội du động, chân khí chấn động chấn động chung quanh thân thể mạch nước ngầm phát ra thoáng qua tức thì gần sóng, thần phấn trong đầu một mảnh thanh minh, nếu như gần đây 3 tháng không có có thụ thương mà là khổ luyện, chỉ sợ hôm nay tối đa cũng chỉ có thể chui vào biển cả 1.000m sâu độ, cũng đã là cực hạn. Tinh cấp không có tăng trưởng, thế nhưng là thân thể các loại cơ năng, còn có võ đạo chi lộ lại vô cùng tiến bộ so với 5 tháng trước mình mạnh đâu chỉ gấp 5 lần đáng tiếc Tần phấn trong lòng thở dài một tiếng đời này không có cơ sẽ tìm bạch hổ giao thủ tự mình dùng nắm đấm hướng hắn biểu thị một trường kia cảm tạ quyền giá đỡ chậm rãi kéo ra Tần phấn đem từng bộ từng bộ quyền pháp ở đáy biển gấp không chậm thi triển, đã bạch hổ không có cơ hội tiếp nhận cảm tạ như vậy thì hướng kỳ lân biểu thị cảm tạ A một đầu chiều cao 20m làn da chớp động lên kim loại sáng bóng biến dị ngân xa lặng lẽ dây rủa thân thể hướng tần phấn nhanh chóng đến gần Đầu này trong biển tiểu bá vương cấp bậc tồn tại, ngoại trừ số ít biến dị thiên thủ bạch tuộc, cùng hổ gầm cá voi xanh bên ngoài, nó cơ hồ là trong hải dương vô địch tồn tại. To lớn thân thể chừng nặng 15 tấn lượng, không cần vận dụng có thể cắn thủng ô tô tấm thép sắt bén răng, vẹn vẹn chỉ là nó cái kia trùng điệp cái đuôi, liền có thể đem vô số sinh vật cho tươi sống trụ chết. Tân Phấn dừng lại quên trước, lẳng lặng đánh giá biến dị ngân xa, nghe đồn đại dương như thế này sinh vật chẳng những công kích hung mãnh, thân thể làn da cũng giống là trăn một tầng ngân giáp. Biến dị ngân xa nhàn nhã bãi động cái đuôi hai viên mắt nhỏ rất là hiếu kỳ nhìn chầm chằm tần phấn, giống như đang kỳ quái hôm nay làm sao đụng phải lớn mật như thế quái dị con ngồi. Biến dị ngân xa. Cũng tốt. Tần phấn cười nhẹ eo bàng đồng thời nhoáng một cái, quyền giá đỡ lần nữa kéo ra, rất là hưng phấn nhìn xem trong hải dương bá chủ, cùng kệ xạ giao thủ thực sự quá bất tận hưng Đã tại đáy biển đụng tới như thế một vật, như vậy thì mở rộng toàn lực đánh một chút nhìn. Ngân Sa hai viên mắt nhỏ tại dưới biển sâu đột nhiên tuôn ra hơi sáng ánh sáng, dựa tính bản năng, để nó cảm giác được đối mặt con người này, một điểm đều không có sợ hãi cảm xúc, với lại còn giống như muốn cùng tự mình làm một cái hải dương bá chủ tranh đoạt. Ngân xa bạy xuống to lớn đuôi cá, thân thể phản phất trong hải dương tàu ngầm, quấy lên sấm rền bình thường tiếng nước, nặng đến 10 năm tấn thân thể hung hang vọt tới tần phấn. Trong nước cùng mặt đất khác biệt, 2000m sâu biển cùng phổ thông trong nước lại có khác nhau. Ngân Sa còn chưa tới Nó mang theo cái kia cố cường đại dòng nước, phảng phất một phát dùng thủy áp co lại thành đạn tháo, dẫn đầu vọt tới tân phấn. Đáy biển 2000m, tần phấn thực lực vừa mới có thể chống lại biển cả thủy áp, hai tay ở trước ngực lùi ra ngoài áp, tựa như người bình thường nhà đồng cửa đóng cửa sổ bình thường, đem như phong tự bế chậm rãi rời ra. Dầm rầm long. Dòng nước trùng kích cùng tần phấn bàn tay đụng vào nhau, hải dương hạ cắt bụi trong nháy mắt bay lên, đem vốn là hắc ám đáy biển trở nên càng thêm mù mờ, phấn mũi chân điểm một cái cát Mượn lực va đập lượng cấp tốc lui lại. Ngân xa không có đụng vào người, thân thể như là đại xà bình thường nhanh chóng quằn quẹo, phân thủy phá sóng truy kích lấy tần Phấn. 1800, 1500, 1300, 1000. Tần Phấn đột nhiên đình chỉ triệt thoái phía sau, 1000 cơm nước ép với hắn mà nói, cũng không tiếp tục là bất luận cái gì chướng ngại. Chân trái đâm căn mặt đất sát cái kia, chân phải đột nhiên bước ra trong cắt cùng thân thể đồng thời phát ra kỳ trấn, cánh tay trái từ trong cánh tay phải bên cạnh từ bên trong mà bên ngoài bay thẳng quyền. Soạn. Dưới biển sâu một tiếng văng trầm, tần phấn thân thể tựa như lục xe tăng, che ở trước người hắn nước biển tựa như không khí bình thường, đối nó hoàn toàn không hình thành nên bất kỳ trở ngại nào, ứng vơi vọt tới ngân xa chính diện oanh ra một quyền. Vây quanh tại tần phấn quyền cánh tay bốn chu hải nước, quả thực là bị quyền chèn ép hướng về phía hai bên. Tổng hợp hồng quyền trùng thiên pháo quyền kình cùng long quyền các loại tinh hoa sáng tạo ra võ đế long quyền thức thứ ba. Long tháo Lấy long làm thân tháo, long đan làm đạn tháo Quyền cánh tay thân thể tức là long thân, dung hợp nhập gân cốt bên trong chân khí chính là long đàn. Một quyền đánh ra phân thủy pha sóng, ngàn mét đáy biển sâu ẩn ẩn lật đằng Long tiếng gạo uy. Ngân xa hết thể công kích đều là bản năng, chỗ nào nghĩ đến tần phấn công kích hội sắc bén như thế, như là tinh diệu. Hai mắt ở giữa chỗ chán, rắn rắn chắc chắc chúng tần phấn long tháo. Cứng rắn như sắc ngân xa ra bị quyền kình hung hăng nổ tung, rắn chắc như thép ngân xa xương tứ tán vỡ vụt, đỏ trắng máu cá lập tức đem màu màu lam nước biển nhuộm thành màu đỏ Ngân xa hai cái tiểu mắt nhỏ pháng phất mắt người con người bình thường, tỏa ra không thể tin được con mang. 10 năm tấn to lớn thân thể và chạm kết cục lại là mang đến cho mình không cách nào muốn đến tử vong. Thân thể khổng lồ mang theo lực va đập, cũng chỉ là đem con ngồi hung hăng đưa ra gần trăm mét có hơn khoảng cách, lại không chút nào làm bị thương con ngồi. Thật mạnh mẽ ngân xa. Tần phấn nhẹ nhàng đung đưa cái kia hơi tê tê cổ tay, 10 năm tấn ngân xa tại cao tốc trùng kích vào mang đến lực va đập lại có thể để cho mình cảm thấy một trận cổ tay du lên, quả nhiên không hổ là trong biển Ba Vương, như thế ngân xa, có thể tùy tiện đánh giết 12 sao võ giả, nhìn tới vẫn còn có chút đánh giá thấp đổi tùy niết bàn cùng tổng hợp 3 tháng tu luyện mang đến để thăng huy lực. Chỉ là đáng tiếc, tân phấn nhẹ nhàng lắp đầu, đáng tiếc đây chẳng qua là đang trong biển đối chiến, ngân xa vẫn là chiếm cứ địa lợi ưu thế, nếu như đổi tới trên mặt đất đi, hoàn toàn không có thủy áp trở ngại, chỉ sợ chiến đấu hiệu quả sẽ tốt hơn. chương 385 Thiên tài. Cái gì là thiên tài? Đây chính là... Xoạn. Xoạn. Sóng biển vạn năm không thay đổi đánh thẳng vào bãi biển, từng cái bọt nước tại kim sắc bãi cắt nở rộ lại biến mất. Cực chân huyền nhất rất là ngoại ý muốn nhìn xem từ trong biển đi ra tần phấn, này một đám vào biển võ giả bên trong sư pho thực lực mạnh nhất, làm sao hội cái thứ nhất đi ra biển cả. Đó là... Cực chân huyền nhất đưa tay dùng sức sát hai mắt, không thể tin được nhìn xem tần phấn sau lưng cái kia bị hắn kéo lấy rời đi mặt biển cự đại sinh vật biển. Ngân Sa Cực chân huyền nhất ngửa nằm thân thể, nhộ lên xương sống ngồi thẳng người, hai con mắt chừng đến chưa bao giờ có đại nhỏ, đây là trong hải dương bá vương sinh vật thứ nhất, Ngân Sa Không sai, nhìn xem thể dài tới gần 20 m bộ dáng, thể trọng nói ít vậy có 10 năm tấn A. Cái này, cái này, Cực chân huyền nhất liên tục làm mấy cái hít sâu, cố gắng đi lắng lại trong lòng thao thiên kinh hãi. Bên trong đại dương này cùng tại mặt đất nhưng là hoàn toàn hai khái niệm. Võ giả tại mặt đất sức chiến đấu nếu như là 10, như vậy tiến vào trong biển có thể phát huy ra 3, cái kia cũng đã là phi thường bưu Hán sự tình. Ngân xa, trong hải dương 3 giả thứ nhất, 20 m thân dài cùng 15 tấn thể trọng, tăng thêm nó mình đồng ra sắt nếu như biến thân làm lục sinh vật, tuyệt đối có thể tùy tiện doanh sát 11 tinh võ giả. Húng chi nó vẫn là sinh vật biển. 12 sao võ giả tại đáy biển gặp được nó, vậy đều chọn quay đầu chạy trốn. Dạng này trong biển bá vương, vậy mà chết. Cực chân huyền nhất nhìn đứng ở mặt biển, lộ ra nửa người đỉnh chỉ tiến lên tần phấn, miệng bên trong thì thảo nói ra, thật dạ. Tần phấn quay đầu trở lại nhìn xem nằm tại hải xa bên trong ngân xa, trước đó lợi dụng nước biển sức nổi thêm bản thân lực lượng, còn có thể kéo lấy cái này năm tấn quái vật khổng lồ từ trong biển đi tới, nhưng đến cái này mặt biển, thi thể cùng hạt cắt sinh ra ma sát, thi thể cũng biến thành càng tăng thêm bắt đầu. Cực chân huyền nhất đầu nao chóng váng đứng tại tần phấn trước mặt Lơ ngác nhìn xem chiều cao 20 m quái vật khổng lồ, ngân sa chắn chỗ một cái trường trẫu giữa mặt đại tiểu lỗ máu, xuyên thấu qua cứng rắn làng ra, càng có thể nhìn thấy bên trong cái kia so sắt thép còn muốn rắn chắc mấy điểm xương cốt. Dưới ánh mặt trời, xương cốt thậm chí hiện động lên có chút chướng mắt qua mang, cái này đã cũng không phải là đơn thuần cái chất tạo thành xương cốt, trong đó xác thực trộn lẫn lấy rất nồng nặc kim loại nguyên tố. Cực chân huyền nhất không có nhà khoa học loại kia, truy cứu sinh vật biến dị là đến cùng đột nhiên xuất hiện tinh thần. Hắn chỉ muốn biết cái này phá vỡ ngân xa chán một cái hào quyền, đến cùng có cỡ nào hồng đại lực lượng. Nước biển bên trong, bất luận cái gì vật thể nhận doanh kích thời khắc, đều lại bởi vì dưới thân cũng là nước biển duyên cớ, lợi dụng nước biển đem nhận lực lượng tán đi bộ điểm mới đúng. Cực chân huyền nhất nhìn xem ngân xa đầu, luôn có một loại cảm giác kỳ quái, cái này trong biển bá vương bị đánh sát cái kia, thậm chí không kịp dùng nước giảm xóc đi tan mất lực lượng, liền cho tươi sống đánh nát sỏ não. Cực chân huyền nhất cứng nhắc chuyển động cổ con mắt ngược lại nhìn chầm chầm tần phấn mu bàn tay, doanh mở kiên cố như vậy ngân xa sọ não, nằm đấm này vậy mà nhìn không ra tổn thương chút nào. Sư phó cực chân huyền nhất tham dò hỏi, ngài không có bị thương chớ? Thụ thương! Tần phấn cười cười, nhẹ nhàng hoạt động trước đó đánh nát ngân xa sọ não tay phải 5 ngón tay, vừa mới đánh chết nó thời điểm, trên tay còn có chút rất nhỏ ru lên, hiện tại hoàn toàn không có cảm giác. Ha ha, vẫn là công phu luyện không chiếm được nhà a Cái này chân khí vừa mới có thể tại xương bên trong hành tẩu, lại không cách nào vận hành tự nhiên. Chân khí tại xương bên trong hành tẩu. Cực chân huyền nhất thân thể mãnh liệt dùng mình một cái, khỏe mắt liên tục run dậy. Chân khí cho tới bây giờ chỉ nghe nói ở trong kinh mạch vận hành. Cao cường võ giả có thể đem chân khí tại trong máu vận hành, hình thành chân khí cùng huyết dịch kích thích lẫn nhau. Từ chưa nghe nói qua có người chân khí có thể tại xương cốt bên trong đi. Từng có lúc, cực chân huyền nhất vậy cân nhắc qua. Nếu như đem chân khí cùng xương cốt dung hợp lại cùng nhau, hình thành chân khí tại xương cốt bên trong di động, cái kia bi lực chính là cường đại cỡ nào a Loại này thí nghiệm, cực chân huyền nhất làm qua vô số lần. Nhưng mỗi một lần, xương cốt đối mặt chân khí sâm lấn lúc, tựa như là cao su đối mặt dòng điện phản ứng, hoàn toàn liền là chân khí vật cách điện tồn tại, không có cách nào có một chút điểm chân khí tiến vào bên trong. Không có gì đáng giá chân kinh. Tần phấn vô vô cực chân huyền nhất bả vai, võ đạo ngông như biển, Chỉ cần hoàn thành đổi tùy niết bàn, tiến vào đại tiên thiên cảnh giới, tự nhiên là có thể làm được chân khí tại trong xương tủy vận hành. Chỉ cần ngươi cố gắng, tin tưởng ngươi vậy có thể làm được. Đổi tùy Niết bàn. Đại tiên thiên. Cực chân huyền nhất rất là không hiểu nhìn qua tân phấn, sư phó, đó là cái gì? Ngài không phải thay máu trùng sinh thật tiên thiên cảnh giới sao? Làm sao đột nhiên kể một ít, ta hoàn toàn nghe không hiểu lời nói. Tân phấn đặt ngông ngồi tại ngân xa trên thi thể, vỗ vỗ bên cạnh vị trí. Gia hiệu cực chân huyền nhất cùng một chỗ ngồi xuống nói nói, kỳ thật, đổi thủy nét bàn đại tiên thiên là một loại khác cảnh giới. Chân khí chỉ có thể du tẩu ở trong kinh mạch, theo lấy thực lực tăng lên, dần dần có thể du tẩu tại trong máu, đối huyết dịch tiến hành thích kích hình thành một loại đặc thù hỗ trợ lẫn nhau, nhưng đây cũng không phải là võ đạo mục tiêu cuối cùng. Cực chân huyền nhất chậm rãi gật đầu, trước kia chỉ nghe nói qua thay máu trùng sinh thật tiên thiên cảnh giới, chỉ là mơ hồ cảm thấy đó cũng không phải võ đạo trung cực cảnh giới Hôm nay tại sư phó nơi này được chứng minh. Tần phấn hai tay chống lấy ngân sa thi thể, ngửa đầu nhìn xem xanh thảm thương khung, đi qua tiền nhân đối võ đạo thăm dò, dần dần phát hiện thay máu trùng sinh thật tiên tiên về sau một cái khác trọng cảnh giới, chính là ta hiện tại đổi tùy niết bàn đại tiên tiên. Có thể khiến chân khí cũng không phải là lại là bám vào tại xương cốt mặt ngoài, mà là có thể cùng xương cốt hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái hữu cơ chính thể. Xương cốt thật có thể cực chân huyền nhất vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai like trước kia mình suy đoán là không sai, chỉ là cái này xem ra hẳn là vô cùng vô cùng khó khăn. Ha ha, kỹ thuật đổi tùy niết bàn cũng không phải cảnh giới tối cao. Tần phấn hai chân nhẹ nhàng gõ lấy ngân xa thân thể, phản phất tiểu hài tử ngồi tại đại nham thạch, hai cước gõ nham thạch bình thường tự tại, kinh mạch, huyết, dịch, cơ bắp, xương cốt, ta hiện tại chỉ có thể đem chân khí cùng trong đó một loại dung hợp mà thôi. Hoàn thành đổi tùy niết bàn ta, có thể nói là đem cái này bốn bước đơn thể chỉnh tự toàn bộ hoàn thành Đằng sau còn rất dài đường muốn đi. Húng chi? Đổi tủy. Dương Liệt mới vừa từ đáy nước nổi lên, vung vẩy lấy ướt xuống tóc, song đồng tràn đầy không cách nào tin chân kinh, tần phấn, ngươi chân khí có thể tại xương cốt bên trong hành tẩu. Cái này? Đây là cái gì? Ngân sa? Người đánh chết sao? Dương Liệt lơ lửng ở mặt nước, ánh mắt có chút đâm đâm nhìn chầm chầm tần phấn, là bởi vì tại đáy biển ngốc thời gian qua trường, tạo thành thiếu dưỡng, cho nên xuất hiện nghe nhầm sao? còn có thị giác bên trên nào giác sao. Thập tinh võ giả, hoàn thành 14 tinh võ giả đổi tùy Niết bàn. Tiến nhập đại tiên thiên cảnh giới. Đúng, ta hoàn thành đổi tùy. Tần phấn đưa tay gãi cái ốc, vốn định điệu thấp một điểm, không nghĩ tới bởi vì bị biển cả khí thế quấy nhiễu một cái võ cảm, vậy mà không có phát hiện dương liệt vừa lúc nổi lên mặt nước, xem ra dương liệt cái này tiến bộ vậy không nhỏ, không phải vẹn vẹn chỉ là biển cả quấy nhiễu cũng không nên có thể tránh thoát võ cảm giò xét. Dương Liệt cả kinh từ trong nước ngảy lên, hai viên xinh đẹp đồng tử, phản phát súng máy bắn phá bình thường, nhanh chóng trên dưới dò xét tần phấn thân thể không ngừng. Đổi tủy Dương Liệt đã quên đi ngân xa vấn đề, đầy trong đầu đều là tần phấn hoàn thành đổi tủy Niết bàn, tiến vào đại tiên thiên chấn kinh. Thật giả A kệ xả hai tay chống nạnh nổi lên mặt nước, mặt trên tuân ra cũng không phải là cái gì chấn kinh, mà là vô cùng ngợi hoại. Tần phấn, ngươi có còn hay không là người A? Chúng ta khổ cực như vậy hoàn thành thay máu chúng sinh có khan tiến nhập Thật Tiên Thiên cảnh giới, còn chưa kịp cao hứng tự hào, ngươi liền hoàn thành đội tụy niết bàn đại tiên thiên. Đổi tụy niết bàn? Ta thiên a bở dọc đầu nhô ra mặt nước, ngựa mặt lên trời phát ra kéo lấy trường âm buồn đạo, "Thần phấn, ngươi mới thập tinh a." Đội tụy niết bàn đây chính là 14 tinh đỉnh phong võ giả, mới có tư cách đi trùng kích cảnh giới, ngươi làm sao làm được a? Đi cùng với ngươi, ta thật không biết là may mắn hay là bi ai." Trầm rãi phun chào mặt biển, đột nhiên một cột nước từ mặt biển mãnh liệt phun lên, Phạm Phất một đầu tiểu kình muốn phụ ra mặt biển lấy hơi bình thường, Solomon đỏ đầu lấy thân thể vọt ra khỏi mặt nước, con mắt chớp động lên tự tin cùng mừng rỡ, kệ xạ làm đến sự tình, hắn Solomon vậy đồng dạng làm được. Tại hoàn thành thay máu trùng sinh thật tiên tiên đồng thời, Solomon vậy tiến nhập thập tinh hàng ngũ võ giả. Những ngày này ép ở trong lòng hấp hực, theo từ trong cổ phát ra một tiếng chấn thiên trường rít đạo, tán đi hơn phân nửa. Bờ rục lau trán, thở dài nhìn xem lòng tin bành trướng, rất có tìm tần phấn đơn đấu thi triển. Nhìn xem thực lực mình rốt cuộc mạnh cỡ nào Solomon. Solomon, ngươi mới vừa tiến vào thay máu trùng sinh thật tiên thiên cảnh giới, ta vốn nên là chúc mừng ngươi. Nhưng bây giờ, không thể không đả kích ngươi một xuống, tần phấn hoàn thành đổi tùy nét bàn đại tiên thiên Solomon trên mặt hưng phấn lập tức cứng đờ, hắn nhìn về phía cách đó không xa kẻ xa, vị này đồng dạng đến từ châu Âu thiên tài chiến bạn, đang dùng một mặt bất đắc dĩ khổ cười nhìn lấy mình, liên tục gật đầu. Solomon mặt không biểu tình nâng tay phải lên. Vậy một cái ngón tay cái tàn nói, thật mạnh. Những người trẻ tuổi khác cũng chỉ có thể cười khổ liên tục gật đầu. Tin tức này ngoại trừ kinh người bên ngoài, càng nhiều vẫn là đá kích người a Kệ xa ngửa mặt lên trời liên tục thở dài, trách không được, trách không được ta ngay cả người một kích đều tiếp không xuống. Đổi tùy niết bàn đại tiên thiên, ha ha, còn chưa đủ mượt mà. Tần phấn vô vô ngồi xuống ngân xa, nếu quả thật khí cùng xương cốt độ dung hợp đạt đến trăm trăm, vừa mới một quyền đạp nát nó đầu thời điểm. Tay vốn không nên có bất kỳ cảm giác gì. Đám người nghe tần phấn trả lời, không ai có thể cười được, hộ thể công pháp cùng xương cốt hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Đặt đến loại cảnh rơi đó, đã có thể được người xưng là võ học đại sư. Đương nhiên, bình thường có thể đem công pháp cùng xương cốt hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, chính là 16 tinh cấp đỉnh phong võ giả có thể làm đến đều không có nhiều. Quái vật! Thật là quái vật! Kệ xã đi vào chết mất ngân xa bên cạnh, ngửa đầu nhìn xem ngồi tại ngân xa trên lưng tần phấn. Tân binh giải thi đấu về sau, rất nhiều người đều để ngươi quái vật tần phấn, xem ra ngươi cái ngoại hiệu này một điểm đều không có khởi thác. Ngươi võ đạo chi lộ, hoàn toàn vi phạm bình thường võ đạo tiến triển phương thức. Cảnh giới gần như đến đại sư tình trạng, nhưng thực lực cũng chỉ có thập tinh, chân chính động thủ chỉ sợ 12 sao võ giả là đối thủ của ngươi người cũng không nhiều. Quái vật Solomon rất tán đồng gật đầu, lập tức gây nên chúng tuổi trẻ võ giả bên trong tiêu tử nhóm liên tục gật đầu. Quái vật sao Tần phấn nhảy xuống ngân xa lắp đầu, cũng không phải một mình ta dạng này, tiết thiên trước đây không lâu vậy hoàn thành đổi tùy nếp bàn. Dựa vào, rất ít nói chuyện Solomon, hôm nay lần thứ ba nói chuyện, nói thẳng ra một câu khiến cho mọi người cũng không nghĩ đến lời nói. Nhưng câu nói này, lại xác thực phi thường phù hợp chúng bao nhiêu tuổi võ giả nội tâm ý nghĩ. Ra một cái tần phấn dạng này quái vật, liền đủ đà kích người, không nghĩ tới vừa ra liền ra hai cái dạng này quái thai. Cái này còn có để hay không cho người khác luyện võ. Tân phấn rửa lương vào ngân xa, đội thủy nết bàn ta vậy có cầu, có hứng thú lời nói có thể thử một chút. Có đúng không? Đám người một tiếng tràn ngập hưng phấn kinh hô tân phấn tại những ánh mắt này nhìn soi mói, chật cảm thấy mình không phải đứng tại trong biển rộng, mà là chỗ sâu nguyên thủy trong rừng rộng, chính bị vô số tham lam ác lang cho nhìn chằm chằm. Ta muốn tuyên bố trước. Tân phấn núm vai, đổi thủy Niết bàn cùng thay máu trùng sinh hoàn toàn khác biệt. Ta tính toán qua, nếu như ta không phải bị thương nặng, Thân thể ở vào phi thường tình huống đặc biệt ở dưới, ta tại thập tinh võ giả trạng thái, căn bản cảm giác không thấy cốt tùy tồn tại cùng không chế. Nếu như mọi người cảm giác không thấy, nhưng lại muốn trùng kích đổi tùy nết bàn, chỉ sợ muốn đi khiêu chiến một tên thần thú võ giả, để hắn đánh các ngươi một trường, còn có thể đánh chết các ngươi Thần thú một trường Kệ xạ tiếu dung rất là bất lực, thần thú dựa vào cái gì vô duyên vô cớ đánh người một trường. Còn vừa đúng thanh người chỉ là đánh phế không phải đánh chết. Thử hỏi Vị nào thần thú võ giả trên tay không chết qua một nhóm người lớn. Bất quá, ta là không đề nghị làm như vậy. Tần phấn thần sắc rất là ngưng trọng, thân thể phế bỏ về sau, cho dù đổi tùy niết bàn thành công, vậy có khả năng không cách nào khôi phục thân thể. Dương liệt tại ngân xa phía trước miệng vết thương đi tới đi lui, một vừa quan sát long pháo tạo thành tổn thương, vừa nói, nơi nào có phức tạp như vậy. Nếu như cảm giác không thấy, liền chờ đến 14 tinh thời điểm lại nói. Trên đời thần thú võ giả, Vậy không nghe nói bọn hắn giống tần phấn dạng này quái thai. Có cầu hỗ trợ, chúng ta thăng không tầm thường so tần phấn chậm một chút mà thôi, so những người khác. Ha ha! Đám người cùng một chỗ cười to, đi bình thường lộ tuyến một đường sông đi lên, cuối cùng chưa chắc lại so với tần phấn yếu, cũng chưa chắc liền nhất định đuổi không kịp tần phấn. Một quyền này dương liệt đưa tay sở lấy ngân xa xương đầu vết thương chật chật nói, rất có môn đạo a Tần phấn, ngươi sáng tạo mới quyền pháp sao? Ấn! Tần phấn cũng tới đến ngân xa xương đầu trước Võ Đế Long Quyền Thức thứ 3, Long Tháo Long Tháo Dương Liệt dơ ngón tay cái lên, có ý tứ Chiêu này là quần chiến đột kích chiêu số A Nếu là gặp lại lần trước loại tình huống kia Ngươi có thể đột phá trùng vây thẳng đến đối phương thủ lĩnh cấp nhân vật A Tần phấn liên tiếp gật đầu Những ngày này trao đổi lẫn nhau võ đạo tâm đắc Dương Liệt lại cũng là Long Quyền Lộ Tử Bằng vào hắn tu vi võ học Chỉ từ trên vết thương để phán đoán chiêu này thi triển phương thức Đến cũng không có cái gì quá mức kỳ quái Kệ xả vô ngân xa thi thể, tần phấn, người đánh chết thứ này, lại đem nó từ trong biển đẩy ra ngoài, không phải là vì khoe khoang A. Còn có ý nghĩ gì? Đương nhiên là ăn. Tần phấn một mặt đương nhiên, ta trước kia nhìn qua bộ điểm tư liệu, trong đó có giới thiệu ngân xa tình huống. Nó theo là sinh vật biến dị, nhưng ăn hết lại không hội vậy đi theo đột biến gen. Đồng thời, nó vị thịt so cá nóc còn muốn ngon, thân thể lại không độc. Chỉ là bởi vì bản thân quá mức hung hãn, lại đầy đủ rào hoạt, rất khó bắt. Cho nên rất ít người có thể ăn bảo. Có thể so với cá nóc. Cực chân huyền nhất liên tục nuốt xuống nước bọn, cùng châu người bởi vì địa vực quan hệ, đối loài cá đặc biệt yêu thích, hàng năm đều có người vì thưởng thức cá nóc ngon, mà ăn nhầm độc cá nóc mà chết sự tính phát sinh. Kệ xạ kỳ quái nhìn xem tân phấn, cái này còn thật là một cái quái vật A. Mọi người ngày bình thường thời gian đều cầm đi luyện võ, hắn lại là luyện thường, lại là cơ động bọc thép, còn làm chiến cơ cùng các loại bộ đội đặc trùng tác chiến. Hiện tại lại nhìn những chi thức khác, người này nơi nào đến nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Thiên tài. Đây mới thực sự là thiên tài. Tiểu Long Vương Dương liệt bội phục nhìn xem tân phấn, trong lòng cũng âm thầm làm lấy đánh giá. Tân phấn người này học đồ vật, tốc độ tuyệt đối xa xa kém tiết thiên, liền xem như cùng mình còn có kệ xa bọn người so sánh, cũng sẽ không có cái gì đặc thù chỗ hơn người. Hắn đáng sợ nhất vẫn là suy một ra ba sửa cũ thành mới. Người khác chỉ là học, hắn lại là tại học trên cơ sở tiến hành phát triển tôi diễn. Bờ Rốc đá đá ngân xa thi thể, ta cũng đã được nghe nói cái tin đồn này, chỉ là đám người hiếu nhìn về phía Bờ dọc, liền nghe hắn nghi hoặc đặt câu hỏi, chúng ta bên trong ai sẽ làm đồ ăn? Kệ xà tại lúc đầu, Dương Liệt vậy tại lúc đầu, Solomon đồng dạng tại lúc đầu, đối tần phấn thủy chung ở vào một loại nửa đối địch trạng thái mồ dợt chưa, cũng không đoán hỏi tới đừng, đồng dạng lắc đầu không ngừng. Bờ Rốc mở ra hai tay, đây chính là vấn đề, ai đều sẽ không làm. Nó thể trọng ít nhất vậy có nặng mười mấy tấn A. Ta hội. Tần phấn một câu, lần nữa dẫn bảo toàn trường. Ngươi hội. Thật giả. Ngươi còn biết làm cơm. Đúng vậy A. Tần phấn không quan trọng cười, ta trước kia sinh hoạt phi thường gian khổ. Vì sinh tồn, hết thảy đều cần tự mình động thủ, vậy luyện thành một chút bếp nhỏ nghệ. Về sau tiến vào quân đội, lại cùng một tên huấn luyện viên học được mấy ngày này, làm canh cá vẫn là có thể. Vậy thì tốt quá. Dương Liệt khai hỏa giòn chỉ. Hôm nay, thử một chút tần phấn tay nghề. Sư phó, Cực chân huyền nhất tiến lên trước nhỏ giọng hỏi, cần tài liệu gì cùng công cụ? Nôi đũa nước một ngụm, sao nồi một ngụm tần phấn một hơi tuôn ra đống lớn vật liệu cùng công cụ, cuối cùng chỉ một ngón tay kệ xạ bọn người, vật liệu phí cùng công cụ phí, tìm hắn nhỏ mượn. Đám người cười đi hướng quần áo, từ trong đó móc lấy túi tiền, liền nghe đến tần phấn thanh âm lại truyền lại đây, ngoại trừ vật liệu phí cùng công cụ phí bên ngoài, nhớ mời thanh toán lần trước bia tiền, cùng lần này tiền ăn, cảm ơn trả tiền, mặc quần áo, hỗ trợ kéo cá. Mười năm tấn ngân xa, tần phấn mình kéo lên vậy tốn sức, đám người cùng một chỗ động thủ tự nhiên trở nên nhẹ nhóm vui sướng. Cực chân huyền nhất mua sắm trở về, lập tức bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, đám người vây quanh đống lửa trao đổi lẫn nhau lấy tại đáy biển lúc luyện công tâm đắc. Ôi đến sớm không bằng đến đúng lúc à. Tiết thiên cái kia muốn đánh thanh âm tại cách đó không xa vang lên, bên hông hắn treo một thanh không biết từ nơi nào lại làm tới một thanh cư h hoàn toàn không coi mình là ngoại nhân ngồi tại mọi người trong đó, Ân vừa nghe liền biết là đồ tốt. Lao Tần tay nghề thật không thể chê. Tiết Thiên tay vừa mới vươn hướng trong nồi địa, liền thấy một đống bàn tay đánh tới, chúng điệp đánh lấy tay hắn lưng. Ba ba ba. Thanh thủy đánh ra âm thanh liên tục vang lên, Tiết Thiên mở mịt nhìn xem đám người, thế nào? Dương liệt các loại người khí thế vùng hổ trở lấy Tiết Thiên, trong miệng một lời uống nói, giao tiền. Tiết Thiên sửng sốt hai giây hồ lớn, các ngươi đều bị Lao Tần cho lây bệnh. Ha ha ha! Trên bờ biển không, nhắc lên từng đợt tuổi trẻ đám võ giả buông ra ý chí sau cao hứng tiếng cười. chương 386, không xuất bản nữa chân tàng thiên tài, đột nhiên sản xuất hàng loạt. Chính quyền! Chính quyền! Chính quyền! Cực chân huyền nhất đứng tại qua vai trong nước biển, đón cái này đến cái khác đẩy tới đầu sóng, không ngừng vùng đánh lấy chính quyền, cương mánh dứt khoát lực đạo đem đầu sóng từng cái mốc nước hoa tứ tán. Mánh liệt sóng biển có thể đem người tùy tiện là tung. Cực chân huyền nhất như là định hại thần châm bình thường, thân thể vững như bàn thạch. Bờ biển sáng sớm là mát mẻ, cực chân huyền nhất thân thể lại là lửa nóng. Từ hôm nay trở đi nơi này liền thuộc về mình cùng đỗ bằng hai người sân luyện công chỗ. Những người khác đều đã đáp lấy máy bay rời đi thiên bắc thị. Thánh võ đường cực chân huyền nhất ngang đầu nhìn lên bầu trời bay qua một khung to lớn hàng không dân dụng, sư phó, chắc hẳn ngay tại trên máy bay này à. Không biết đối mặt thánh võ đường, sư phó lại sẽ có tâm tình gì đâu. Kích động Khẩn trương. Vẫn là cái khác. Xoạn. Cũng không bình tĩnh mặt biển, đỗ bằng nổi lên mặt nước ngựa đầu nhìn lên bầu trời bay qua máy bay, song đồng chấp động lên nói không nên lời không cam lỏng. Cực chân huyền nhất nhìn phía xa mặt biển chấm đen nhỏ đỗ bằng, khe khẽ lắc đầu. Cái này 12 ngày thời gian, những người khác đều hoàn thành thay máu chúng sinh, với lại toàn bộ tiến nhập thập tinh cấp độ, hết lần này tới lần khác đỗ bằng ngay cả cựu tinh đỉnh phong thực lực đều không có đến. Càng không cần nói chuyện gì thập tinh cùng thay máu trùng sinh chân tiên thiên. Ai? Tuyệt học. Quả nhiên không phải người nào có thể tu luyện. Cực chân huyền nhất lại một lần lấp đầu, hồi tưởng đến tần phấn lúc rời đi lời nói. Đố bằng tu luyện võ học huyền diệu tinh áo trình độ, tại phía xa kệ xạ bọn người phía trên, có thể xương đương thời tuyệt học. Chỉ là đáng tiếc, cường như đỗ triển bằng như thế thiên tài, cũng muốn trước cách ra tu luyện mới có thể tổ hợp đến cùng một chỗ. So với những người khác, Hắn muốn thay máu trùng sinh độ khó còn lớn hơn qua người khác. Xoạc! Đố bằng trầm mặt không nói, như là đại rùa bình thường lần nữa chìm vào biển sâu, đã thiên phu không bằng người khác, như vậy thì nỗ lực so người khác càng nhiều hơn nỗ lực à. Cực chân huyền nhất lần nữa ngửa đầu nhìn xem cái kia dần dần biến mất tại tầng mây máy bay, sư phó, lại có thể ăn vào miễn phí máy bay bữa ăn, nghĩ đến hẳn là rất vui vẻ a Lao tần, mau nhìn mau nhìn tiết thiên tuổi trỏ liên tục đụng chạm lấy tân vấn Lần này chuyến bay tiếp viên hàng không không tệ A Tần phấn túi đầu nhìn trong tay báo chí làm bộ không biết vị này Thanh âm Đảm thoại cơ hồ có thể cùng cầm loa phong thanh bình thường vang dội tiết thiên. kệ sáng ngồi tại tiết thiên bên tay trái cũng liền vội vàng đem đầu chuyển hướng ngoài cửa sổ tình nguyện làm bộ lần thứ nhất đi máy bay Thái điiểu cũng không muốn bại lộ mình là tiết thiên quen thuộc trình độ Dương liệt nhìn xem bên cạnh Solomon, lại nhìn xem vợ rộng cùng mổ ra trước lần này tiến về thánh Võ đường đội hình có lẽ là thánh Võ đường sáng tạo đến nay người trẻ tuổi bên trong mạnh nhất một giới A. ngày xưa, tiếp vào thánh võ đường mời tuổi trẻ võ giả, cái nào không phải cùng ngày liền đóng gói tốt hành lễ, vô cùng cao hứng trước tiên tiến về thánh võ đường. Tiếp vào mời, kiên nhẫn tăng lên tu luyện một mực hoàn thành thay máu trùng sinh, đặt tới thập tinh võ giả cấp độ mới tiến về thánh võ đường người trẻ tuổi, trong lịch sử cơ hội liền chưa từng xuất hiện. Thay máu trùng sinh chân tiên tiên, dương liệt nắm chặt lại hai tay, trong lồng ngực lần nữa dâng lên trận trận hào hùng Rất bao nhiêu tuổi võ giả chính là tiến vào thánh võ đường tu luyện võ đạo, lúc rời đi cũng chưa chắc có thể hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên cảnh giới, mình loại này lấy vừa mới đến 19 tuổi, liền hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên, đồng thời tiến vào thập tình trạng thái tình huống, tại thánh võ đường trong lịch sử vậy không có mấy cái a. Khai Thiên bợ dọc một trương chụp mũ che ở trên mặt nằm ho ho, những ngày này bị tần phấn cùng nó hắn tuổi trẻ võ giả đột nhiên tăng mạnh võ học tốc độ làm cho, hắn ngay cả lúc ngủ ở giữa đều giảm bất hơn phân nữa. Khó khăn hữu cơ hội đi ngủ sao có thể ngủ không nhiều điểm. Rất nhanh, cất cao trùng kích đã hoàn thành, tiếp viên hàng không cầm tiểu mị rổ phổn đứng dậy ngọt ngào nói ra, thân ái hành khách, hiện tại. Tần phấn con mắt rời đi trong tay báo chí, biểu lộ tràn đầy đắng chát tiêu dung, chẳng lẽ mình bắt tự cùng liên bang công ty hàng không bắt tự không cùng sao? Làm sao hai lần ngồi liên bang hàng không máy bay, hai lần vừa mới nghe được tiếp viên hàng không nói chuyện, liền gặp được cướp máy bay sự tỉnh. Trong buồng phi cơ không cùng vị trí, Bốn cố làm cho người rất không dễ chịu sắc khí, tại tiếp viên hàng không vừa mới phát biểu đồng thời, vậy cùng một chỗ bạo phát ra. Hiện tại, chiếc máy bay này từ chúng ta tiếp quản. Thô bạo âm thanh em vang lên sát cái kia, lập tức hấp dẫn đại bộ phận chia ra ngồi khách chú ý, cầm trong tay mịt rổ phổn tiếp viên hàng không huyệt thái dương chỗ, bị người dùng đặc thủ vật liệu chế tác súng ngắn cho đẻ vào nơi đó. Cướp máy bay, lại là cướp máy bay. Tần phân cai hốt bất lực dựa vào chân đế, Liên bang chỉ an nói tới vẫn rất có tiêu chuẩn. Cướp máy bay loại chuyện này một năm chỉ sợ tối đa cũng liền phát sinh như vậy hai ba lần mà thôi. Mình đây rốt cuộc là cái gì vận khi a Mỗi lần làm máy bay, đều phát sinh cướp máy bay sự tình. Lao tần, Lao tần. Tiếp thiên rất là hưng phấn nhỏ giọng nói ra, Ngươi không thể động thủ, ngươi không thể động thủ a Lần này ta tới, ta anh hùng cứu Mỹ nhân thời khắp đến. Chờ ta đánh ngã cái kia không may cướp máy bay, vị này Mỹ lệ tiếp viên hàng không nhất định hội. Siêu không chung một đường mắt thưởng của mọi người đều không có thấy rõ hoàng quang đột nhiên loại lên, bắt cóc tiếp viên hàng không tên kia cầm trong tay xuống ống tứ tinh võ giả, chỗ mi tâm đóng đinh vào một căn dài hai tấc cây tăm. Cây tăm tốc độ cực nhanh, lực đạo chi mãnh liệt trong nháy mắt xuyên thấu cướp máy bay người mi tâm, từ hắn cái hót chỗ lộ ra nửa tấc gậy gỗ. Mồ giặt triệt bắn ra trong tay cây tăm đồng thời, hái một lần ngực nút thắt, ngón tay gậy liên tục Đám người chỉ nghe được trong không khí phát ra liên tiếp chiêm thanh âm Còn lại 3 tên cướp máy bay người thậm chí ngay cả bóp có thời gian đều không có, liền toàn bộ bị chất lượng thép tử đánh xuyên qua đầu. Chóe nu a toại. Nhanh, thực sự quá nhanh. Trận này cướp máy bay kết thúc tốc độ, cơ hồ có thể lại như kỷ lục thế giới Guinness, trở thành ngắn nhất một lần cướp máy bay thời gian. Trên máy bay cái khác hành khách, thậm chí còn không có hoàn toàn tiến vào bị cướp cơ trạng thái, liền phát hiện cướp máy bay đám người đã toàn bộ chết mất. Mô giật chẹt 10 ngón vòng đánh, nhìn chằm chằm tần phấn thị uy dạng lạnh cười hai tiếng. Một lần nữa ngồi về tới chỗ ngồi, phản phất vừa mới giết người sự tỉnh cũng không phải là hắn làm bình thường. Cái này, cái này mộ giặt triệt tiết thiên ngón tay liên tục đụng chạm lấy lan can, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Cướp ta danh tiếng. Tần phấn lắc đầu, cái này ghi chép quả lại chính là để cho người ta dùng để đánh vỡ. Gần nửa năm trước cũng từng gặp được cướp máy bay sự kiện, sáng tạo xuống lúc ấy cướp máy bay thời gian ngắn nhất ghi chép, không nghĩ tới cái này cũng không lâu lắm, liền để mộ giặt triệt cho phá. Tiếp viên hàng không nhóm bởi vì đọc lướt qua qua nửa năm trước cướp máy bay một chút tư liệu, rất rõ ràng loại tình huống này hẳn là trước chấn an một chút hành khách cảm xúc, đồng thời thông chi cơ trưởng vừa mới chuyện phát sinh, trước cùng mắt cảnh sát lấy được liên lạc, để tránh hạ xuống về sau, cảnh sát còn không cách nào trước tiên đến hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ. Tân phấn nhìn xem đám người bận rộn bộ dáng, gõ gõ hàng phía trước chỗ ngồi Dương Liệt bả vai nhỏ giọng nói ra, xuống phi cơ, trước tiên rời đi. Ân. Dương Liệt không hiểu quay đầu, vì cái gì Tần phấn thở dài, ta gặp được một lần cướp máy bay. Nếu như ngốc hội không sớm một chút đi, chỉ sợ sẽ bị một đống phóng viên vây quanh. Dương Liệt giật mình gật gật đầu, đây đúng là kiện rất phiền thoái sự tình, khi cháy điểm nhân vật có đôi khi cũng không phải là là một chuyện tốt. Máy bay đang phi hành sau mấy tiếng, chậm dãi đáp xuống ha sân bay bên trên, liên bang cũng không có bất kỳ cái gì chuyến bay có thể bay thẳng thánh võ đường, muốn trèo lên lục hải đảo chỉ có thể ngồi thuyền, không có những biện pháp khác. Máy bay cửa từ từ mở ra Chờ ở đây phóng viên đã đem cửa khoang chắn cực kỳ chặt chẽ Tần phấn muốn trước tiên chuẩn đi dự định triệt để ngâm nước nóng mộ giặt triệt bị không may ngăn chặn dòng giròngrã phỏng vấn nửa giờ mới đem hắn cho đi Tân phấn bọn người mặc dù nhưng vẫn may không cần lâu như vậy nhưng cũng bởi vì cùng mổ giặt chết là người đồng hành quan hệ bị phỏng vấn một đoạn thời gian ngắn ra sân bay ngồi lên taxi Tần phấn đám người từ lái xe miệng bên trong biết được một tin tức tiến về thánhõ đường thuyền mỗi ngày chỉ có một cái chuyến bay hôm nay chuyến bay đã xuất phát Muốn đổ bộ thánh võ đường về sau các loại một ngày mới có thể. Thuê thuyền. Không được. Thánh võ đường có mình quy định, một ngày chỉ có thể có ban một thuyền, tượng trưng cho một đời người chỉ có một lần cơ hội, muốn để mỗi một tên trước hướng thánh võ đường người đều biết, mình là may mắn dường nào. Không có cách nào, mọi người tại Hawaii vượt qua một cái dễ chịu ban đêm, sáng sớm hôm sau thẳng đến lái xe nói du thuyền chỗ, lại phát hiện sớm có một người tại đợi thuyền chỗ chờ. Niên kỷ nhìn 18-19 tuổi. Một thân rộng rãi lũa trắng quần áo luyện công, mày kiếm mắt sáng cũng coi là bên trên là một tên đẹp thiếu niên, chỉ là hai đầu lông mày có nhiều lánh ngạo khí tước. Hai tay của hắn mười ngón dao nhau để ở trước ngực, thân thể có chút ngửa ra sau rửa vào lưng ghế, để cho người ta nhìn đều sẽ sinh ra người sống chớ gần cảm giác. a hôm nay ngoại trừ chúng ta, còn có những người khác ca. Tiết thiên cố ý nâng cao thanh âm, không có chút nào gây nên thiếu niên nửa điểm hứng thú, ánh mắt thủy chung nhìn qua xanh thẳm biển cả. Ánh mơ quang mang xa xa bắn về phía biển cả. Thực lực không tệ mà. Tiết Thiên chẳng hề để ý ngồi tại tần phấn bên cạnh, hai mắt đánh giá áo trắng lãnh ngạo thiếu niên, xem ra hẳn là chúng ta người đồng lửa, có bắt tinh thực lực rất khó được a. Áo trắng thiếu niên lãnh ngạo thần sắc rốt cục lên một điểm biến hóa, hắn không có đi nhìn Tiết Thiên, khóe môi nhưng vẫn là khơi gợi lên một vòng ai đều có thể nhìn thấy hơi cười, tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo hơi cười. Chưa đầy 19 tuổi, thực lực đạt tới bắt tinh Áo trăng thiếu niên rất là tự hào, thiên hạ ngoại trừ cái kêu nghe đồn bị đánh cho tàn phế tiểu minh vương Hades, còn có mất tích thượng quan truyền kỳ bên ngoài, nghĩ đến vậy không có mấy người có thể lại có bắt tinh trở lên thực lực. Kệ xa nhìn xem tân phấn, lại nhìn một chút áo trăng thiếu niên, liên tục nhẹ cười lắp đầu. Nếu như không phải gặp tân phấn, có lẽ mình vậy hội giống cái này thiếu niên bình thường tiêu ngạo, nghĩ đến hắn cũng là vừa tiếp xúc với đến tiếp mời liền đến đi. Du thuyền từ biển trong sương mù dần dần hiển lộ ra rõ ràng hình dáng Áo trắng thiếu niên không đợi du thuyền cập bờ dừng hẳn, có chút một chố ngoài eo, thân như linh viên bình thường, siêu nhảy lên du thuyền. Tốt tuấn công phu. Dương Liệt nhẹ nhàng một tiếng tán thưởng, đông nhiên trên mặt có nhiều mấy điểm tiêu dung, mình đây là thế nào? Cái này áo trắng thiếu niên cũng là người đồng lửa, làm sao mình vừa mới tán thưởng thời điểm, lại có một loại tiền bối đang nhìn hổ bối cảm giác. Tần phấn leo lên du thuyền, Dương Liệt con mắt liên tục chấp lué, có loại này tâm tính thật đúng là hẳn là cảm tạ tần phấn Nếu không phải có hắn hỗ trợ, làm chính mình thuận lợi hoàn thành thay máu trùng sinh, có lẽ cũng sẽ không có dạng này tâm tính. Áo trăng thiếu niên nhìn xem biển cả, ánh mắt từ đầu đến cuối không có tại dương liệt bọn người trên thân dừng lại nửa giây. Không bao lâu, xe xe rau quả, thì tươi cùng các loại tiếp tế toàn bộ chuyển đến trên thuyền. du thuyền không có chút nào biểu hiện ra một kia chờ ý tứ, minh ba tiếng còi hơi, quả quyết lái thuyền rời đi bên cảng. Tân phấn lặng lặng đứng tại mạng thuyền chỗ, ngắm nhìn biển cả phương xa. Tại không có nghĩ qua đến đây thánh võ đường trước, đối với nơi này cũng không có bao nhiêu hiếu kỳ cùng chờ mong. Khi thật sự xác định muốn tới cái này bị liên bang vô số võ giả coi là võ học thánh địa phương, nguyên tới vẫn là một kiện để cho người ta kích động sự tình. Thánh võ đường, làm liên bang cơ hồ tất cả võ giả trong lòng võ học thánh, đến cùng hội là cái dạng gì đâu. du thuyền đi thuyền 2 giờ, một tòa cự đại hòn đảo xuất hiện ở tần phân trước mắt, nơi này từ bên ngoài nhìn tìm không đến bất luận cái gì hiện đại cơ lớn nhà lầu thậm chí tìm không thấy bao nhiêu nhân công tạo hình vết tích, cũng có lấy mấy điểm hoàng đạo khí tức. Du thuyền đột nhiên đình chỉ đi thuyền, người mặc thuyền trưởng phục tròm dâu dài trung niên nhân đi vào mạn thuyền, một đôi mắt đen cho người ta loại tùng lâm láo hổ cảm giác. Chúng tuổi trẻ võ giả bị ánh mắt của hắn quét qua, lập tức thân sinh cảm ứng, vị này nhìn béo như vậy nước thuyền trưởng cũng là một tên võ đạo cao thủ. Nhìn thấy trong biển thép dây không có, thuyền trưởng chỉ vào ẩn tàng ở trong nước biển tiểu lớn bằng ngón cái thép dây. Nơi này khoảng cách bên bờ có 5.000 m khoảng cách, ai nếu là từ thép online rơi xuống, cũng liền không cần lại tiến vào thánh võ đường. 3. Siêu Áo trăng thiếu niên chân đột nhiên mãnh liệt bong thuyền, mặt biển xẹt qua một đường bóng người màu trắng, nhìn trong mắt mọi người xác thực như một cái toàn thân mọc ra tóc trắng hầu tử, trên mặt biển chân phát phi nước đại, không có chút nào rơi xuống biển ý tứ. Đột nhiên, tờ thép hai bên nước biển một trận bước lên, tần phấn con mắt lập tức loe sáng, mấy chục con nắm đấm lớn tiểu nhiệt đối thực nhân ngư chính lấy cực nhanh tốc độ nhào về phía áo trăng thiếu niên. Ngầm đầu, xoay người, đỡ ngực, co lại thân Trong ngáy mắt, áo trăng thiếu niên hoàn thành 10 cái viên hầu trong rừng tránh nẽ động tác, thực nhân ngư tạo thành công kích lưới ở trước mặt hắn trăm ngàn chỗ hở, cho dù chỉ là một đầu hì hì tơ thép, vậy vẫn là không cách nào hạn chế hắn động tác. Đi đến bãi cát, áo trăng thiếu niên không có lập tức rời đi, hắn rừng bước tại trên bờ cát, quay người nhìn xem mặc vào tiết thiên bọn người, hai đầu lông mày lộ ra nhàn nhạt lãnh Lao thuyền trưởng hài lòng gật đầu cười, ngón tay ở trước ngực vung lên nhìn về phía Tiết Thiên, tới phía ngươi. a Tiết Thiên đi tại tơ thép tốc độ cũng không nhanh, khi bên cạnh luồn lên thực nhân ngư lúc, hắn vậy không hướng ao trắng thiếu niên như thế trốn tránh, ngon cái đẩy xoài bước tại bên hông cư hợp đào. Trong đầu ngân xả tại Tiết Thiên thân thể quanh mình bay múa, hắn nhàn nhã tiếp tục đi tới, dừng lại trên không trung thực nhân ngư trong nháy mắt biến thành cực chân huyền nhất thích gan lát cá sống, nào lạp lạp toàn bộ rơi xuống trong biển. Lao thuyền trưởng hơi có chút động dung, đi vào thánh võ đường người trẻ tuổi, cái nào không phải lòng mang ước mơ, nơm nơp lo sợ. Vượt qua cái này rõ ràng là khảo nghiệm thân pháp tơ thép, đều hội tận lực sử dụng thân pháp tranh nẻ, tới biểu hiện một chút mình linh hoạt thân pháp, thật đúng là không chút gặp qua lớn như vậy phổ tuổi trẻ võ giả, đang khảo nghiệm thân pháp hạng mục bên trên động đao tử thanh huấn luyện nhiều ngày thực nhân ngư cứ như vậy chặt. Tiết thiên đi đến, mộ giặt triệt tay mang theo trường thương màu đỏ nhảy lên tơ thép, Lao thuyền nhẹ nhàng vung tay lên Trong biển lại thả ra một nhóm dự bị thực nhân ngư. Thực nhân ngư nhảy lên, mộ giặt triệt run tay một cái bên trong trường trước, trên bầu trời lập tức xuất hiện hơn 10 đầu màu đỏ trường long. Áo trăng thiếu niên đứng tại trên bờ cắt cái kia lánh ngạo thần sắc có chút cứng ắc, cái này cùng đi người trẻ tuổi làm sao hai cái liền thân pháp đều không cần. Hoàn toàn sử dụng phá hư hình thủ pháp. Mình làm sao cũng không có nghĩ tới thanh thực nhân ngư đều đánh chết. Hết lần này tới lần khác muốn đi tránh né cái này chút nho nhỏ thực nhân ngư. Lao thuyền trưởng thân sắc nhiều một chút ngạc nhiên, có ý tứ. Hán thanh ánh mắt nhìn về phía tân phấn, tiểu tử, nơi này là khảo nghiệm thân pháp địa phương, không cho phép giết chết thực nhân ngư. Hiện tại, người có thể lên tơ thép. Tân phấn nhìn xem tơ thép nhẹ nhàng lắp đầu, thất thần đạo vũ học người qua đường, đối mặt thực nhân ngư như là vậy nẹ tránh, vậy còn cứ gọi làm thần đạo võ học con đường. nhảy lên tơ thép, tân phấn nhanh chóng tại tơ thép bên trên đi tới, mềm mại tơ thép theo nước biển chập trùng liên tục ba động Thất tinh võ giả bên trong thân pháp cơ sở độ chênh lệnh võ giả, thật đúng là khả năng không cách nào ổn định mình thân hình. Phúc! Phúc! Phúc! Trong biển thực nhân ngư lần nữa tung ra mặt nước, tần phấn vậy không đưa tay ngăn cản công kích, càng không có sử dụng thân pháp chốn tránh, y nguyên nhàn nhã đi tại tơ thép bên trên. Đây là, lao thuyền trưởng sững sở trong ngáy mắt, cái kia chút đụng vào tần phấn trên thân thể, chính hẽ miệng muốn hưởng dụng cái này mỹ vị thịt người thực nhân ngư. Đột nhiên tại đụng phải tần phấn thân thể sát vậy ngay cả ngay cả bay rớt ra ngoài, trên không trung trực tiếp nổ thành một đoàn mơ hồ huyết đủ. Kệ xạc cười tần phấn ngay cả hộ thể công phu đều vô dụng, chỉ là lợi dụng chân khí chấn động, liền đem cái này chút thực nhân ngư cho đánh chết ươi. Lao thuyền trưởng sửng sốt mấy giây, hắn nhìn một chút tần phấn, lại hiếp mắt mở mắt nhìn xem kệ sạ bọn người. a Lao thuyền trưởng xoa nắn hai lần con mắt, cặp kia láo hổ như thế con người, phản phất thấy được quái dị con các ngươi Các người đều hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên, với lại đều là thập tinh võ giả. Cái này sao có thể thay máu trùng sinh thập tinh võ giả? Liền xem như tiến vào thánh võ đường tiến tu võ giả, cũng chưa chắc tất cả mọi người đều có thể hoàn thành cái này vòng. Thay máu trùng sinh, thứ này ngoại trừ thực lực, có đôi khi cũng cần một chút xíu vật khí. Lao thuyền trưởng khi cái này, du thuyền thuyền trưởng vậy có thời gian mười mấy năm, chưa từng thấy qua cái nào 19 tuổi không đến võ giả lên đạo trước. Có thập tinh thực lực võ giả, có thể có cựu tinh, đây chính là ít có bên trong ít có. Cái này, làm sao có thể? Làm sao có thể lão thuyền trưởng lắc đầu liên tục, bằng chừng ấy tuổi có thể có cựu tinh thực lực, tại thánh võ đường trong lịch sử vẫn là có không biết Thay máu trùng sinh chân tiên thiên, thập tinh võ giả, không đến 19 tuổi. Lào thuyền trưởng sờ sờ cái chán, thánh võ đường trong lịch sử chỉ có một cái. Loại này cơ hồ thánh võ đường trong lịch sử đều là không xuất bản nữa chân tàng tuổi trẻ võ giả hôm nay đột nhiên sản xuất hàng loạt. Lao thuyền trưởng hoài nghi tự mình có phải hay không đang nằm mơ, lúc nào thiên tải cái đồ chơi này, cũng có thể sản xuất hàng loạt. Số môn cái cuối cùng rời đi du thuyền, Lao thuyền trưởng nhìn qua trên bờ tần phấn bọn người lắc đầu liên tục tự nói, lần này, cái kia chút sớm bọn hắn một năm tiến vào thánh võ đường người trẻ tuổi, sợ sợ rằng muốn phát triển thánh võ đường giáo hấn người mới truyền thống Mỹ Đức, có chút khó khăn. chương 387, thánh võ ba thì ghi chép, phá ghi chép ghi chép Lại phá ghi chép, cửa vào, bãi cắt trước cách đó không xa, một tòa núi nhỏ dưới chân có cá nhân tạo đại môn, cứng cắp hữu lực hai cái đen như mực chữ lớn, điêu khắc tại đại môn ngay phía trên. Tần phấn phát hiện đồng bạn con mắt đều toát ra trong dữ liệu tán thưởng, nơi này quả nhiên không hổ là thánh võ đường chỗ trên mặt đất, liền ngay cả người này tạo phía trên đại môn. Viết hai cái này cửa vào, đều ẩn ẩn lộ ra một loại võ đạo ý cảnh, nghĩ đến viết hai chữ này người đoán chừng đã là võ đạo cấp bậc tông sư nhân vật. Đám người đi vào sơn động, liền nghe đến sau lưng sơn động đại môn vang lên ủ ủ thanh âm, trong nháy mắt liền đóng lại bắt đầu. Vừa mới còn lộ ra ánh nắng sơn động, một cái lâm vào đưa tay không thấy được nằm ngón đen trong bóng tối. Không ánh sáng, không có âm thanh, hết thể đều là an tĩnh như vậy. Thánh võ ba thi thứ hai thì trong bóng tối võ cảm. Các người phía trước cái thông đạo này bên trong, bất luận là mặt đất vẫn là vách tường, đều cất giấu cơ quan. Nếu như không thể an toàn đi ra thông đạo, liền hội mất đi tư cách. Vách động bốn phía đồng thời vang lên liên tiếp thanh âm, mỗi một tên tuổi trẻ võ giả đều có thể nghe rõ ràng. Tân Phấn nhìn thấy bên cạnh Tiết Thiên trên mặt vậy treo nhàn nhạt cười, cái này thánh võ đường khảo thí còn thật là rất toàn diện, chẳng những khảo thí người cân bằng cùng tốc độ thân pháp, nơi này lại khảo thí võ giả thị lực. Thương nhân, bình thường cần 60 lẹt ánh sáng độ mới có thể có được bình thường thị giác hệ thống. Võ giả đi qua không ngừng rèn luyện, tại chân khí tụ tập đến trên hai mắt thời điểm, cũng không cần mạnh như vậy lẹt cũng có thể thấy rõ sự vật. Chân khí độ tinh thuần, thường thường quyết định cần lẹt bao nhiêu mới có thể thấy rõ sự vật. Sau lưng đại môn nhìn như quan bế kín kẽ, kỳ thật lại y nguyên vẫn là chừa lại đầy đủ ánh sáng cực, không điểm lẻ 2 3 lẹt. Cái số này đối với người bình thường tới nói, cùng hoàn toàn tối không có một chút lại đường, nhưng đối với võ giả tới nói lại đầy đủ. Hắc ám trong thông đạo, áo chăng thiếu niên một cái bước xa tựa như tia chớp bất ra, hắn cái kia màu trắng quần áo luyện công tương đối rộng rãi. Tại cái này không đỉnh núi động trong thông đạo đột nhiên luồn lên, tay áo góc áo cũng không, khí ma sát phát ra liên tục ba ba tiếng vang, phảng phất roi ngựa trên không trung liên tiếp quát kích. Tại đây cơ hồ hắc ám thông đạo, áo trắng thiếu niên tiến lên bộ pháp không chút do dự, trốn tránh xe dịch liền là một cái tóc trắng viên hầu, chỉ nghe được trong sơn động mấy lần bàn chân cùng mặt đất đạm đạp, đạp tâm thanh, người cũng đã đi xa. Mộ Dật chợt chớp mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, tiên tính thông đạo vang lên như là châu tiếng giống âm, chân khí tại toàn thân hắn du tẩu đồng thời Hai con mắt chớp động tình quang, phản phất đột nhiên trong sơn động thêm ra đèn pha bình thường, chính là người bình thường trong nháy mắt này cũng có thể đem chung quanh bố trí nhìn rõ ràng. Phía trước không đến 10m vị trí, có gần 20m mai hoa thùng, mỗi một căn cọc chỉ có lớn bằng ngón cái, nếu là đoán không trúng mai hoa thung rơi xuống, chính là rơi xuống 15m trong hố sâu, mặc dù không đến mức bị na chết, nhưng mặt mũi nhưng cũng vứt sạch, tuyệt đối không người tốt ý tứ tiếp tục đi tới. Mai hoa thung qua đi chính là một cái 13-14m hố to. Như không cách nào phi thân tung qua, rơi vào vậy đồng dạng liền mất đi tư cách. Hố to đằng sau trong thông đạo trên vách tường, có trên chăm cùng cánh tay thô tế thiết côn, nghĩ đến người ở nơi đó thông qua lúc, hẳn là hội có không ít đột nhiên rối ra, bị đánh chúng chỉ sợ vẫn là một kiện rất phiền toái sự tình. Lại sau này, là một cái hồng thập tự tiêu chí ở trên tường rán, bệnh viện. hiển nhiên, là chuyên môn vì không cách nào xông qua cửa thứ ba, lại bị côn sắt đánh toàn thân là thương võ giả chuẩn bị. Mộ Dật trên cặp mắt mang bùng lên, tay cầm trường thương màu đỏ thẳng bay ra ngoài, tốc độ xa so với áo trắng thiếu niên càng mau hơn không ít. Tê. Áo trắng thiếu niên giữa hàm răng hít sâu một hơi, võ giả đem chân khí đẩy lên hai mắt ở giữa, tại bình thường tình huống dưới xác thực có thể lóe ra khiếp người tinh quang, nhưng cái kia thường thường chỉ là một loại tinh khí thần trận chế, để cho người ta sinh ra ảo giác mà thôi, cũng không phải là thật có thể tỏa ánh sáng. Người này lai like lịch gì? Áo trắng thiếu niên kinh ngạc nhìn xem bên cạnh Mộ Dật. Tây Á người cách than mặc vậy mà có thực lực như thế. Chưa nghe nói qua Tây Á có như thế kiệt xuất nhân vật ta. Cái gọi là Tây Á tam kiệt trong truyền thuyết chết mất hai cái, cái cuối cùng thực lực, dựa theo suy tính tới nói, không tầm thường vậy liền hẳn là bắt tinh võ giả mới đúng, người này vừa mới thực lực. Cái này mộ ra, hiện tại làm sao sắc bén cùng trường thương trong tay của hắn như thế. Dương liệt lắp đầu, mũi chân có chút điểm chui lên mai hoa thùng, thất tinh thực lực từ đầu đến cuối không có làm tiếp bất luận cái gì tăng lên. Quần áo càng không có cùng không khí ma sát phát ra cái gì tiếng vang, cả người xem ở áo trăng thiếu niên trong mắt, đều cảm giác phản phất là một đầu đồng phương thần Long chính nhàn nhã dạo bước tại cái này đám mây. Tốc độ không nhanh, lại tràn đầy tiêu sái tự tin, dương liệt rơi cười cười quay đầu nhìn xem chạy như bay đến kẻ xạ. Thất tinh. Áo trăng thiếu niên hiếu kỳ nhìn chằm chằm dương liệt, vừa mới người này xác thực chỉ dùng thất tinh thực lực, nhưng đến cuối cùng thân thủ lại tràn đầy tùy ý, so với bát tinh võ giả phản phất còn muốn nhẹ nhàng như thường. Không có chút nào thất tinh võ giả qua nơi này nên có luôn cuống tay chân. Có chút ý tứ a Sơn Động chỗ sâu giám thị thất, một người trung niên võ giả trên mặt lấy một chút thưởng thức, trong tay bưng chén thanh nhã trà xanh, nhóm này người mới tố chết, so trước đó vài ngày liên tiếp tới cái kia chút muốn tốt không ít ra xem ra, bọn hắn đối võ đạo vậy có thô thiển hiểu rõ. Chân lý cao, sự tình gì cao hứng như vậy? Giám thị thất cửa phòng đẩy ra, bạch thắng một thân tơ trắng quần áo luyện công. Nền bước nhẹ nhàng bộ pháp đi vào cao thoán bên cạnh. a Người mới tới. Đúng vậy a Cao thoán ngửa đầu nhìn xem bạch thắng, có hứng thú hay không cược một thanh. Đây là bạch thắng kinh ngạc khuôn mặt, rất nhanh tràn đầy vui vẻ cùng cao hứng. Đây là tần phấn. Không sai. Thân binh giải thi đấu bên trên quái vật tần phấn. Tần phấn rốt cuộc đã đến. Bạch thắng bất chi bất giác nắm chặt song quyển. Từ khi trở lại thánh võ đường về sau thời gian, hai tháng mỗi ngày đều đang ngợi, chờ đợi tần phấn đến. Nhưng mà... Một nháy mắt trôi qua tiểu thời gian nửa năm, tần phấn lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện tại thánh võ đường. Bạch Thắng thậm chí đều muốn hoài nghi tần phấn có phải hay không không đến thánh võ đường. Cái kia cái trẻ tuổi võ giả, luôn luôn cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được hảo cảm, giống như hắn cho dù không đến thánh võ đường, cũng có thể đem mình tạo nên thành tài bộ ráng. Tiểu Bạch, đánh cược hay không? Cao đoán trong mắt nhanh chóng quét mắt Bạch Thắng, người có vẻ giống như rất hưng phấn bộ ráng. Bạch Thắng từ trong hương phấn tạm thời tranh thoát, đánh cực gì? Tiên đặt cược lại là cái gì? Quy củ cũ. Cao hán đập một cái khác vẫn chưa có người nào xuất hiện màn hình, cửa thứ ba, bọn hắn phải chẳng có thể thông qua, thông chẳng qua thời gian lại là bao nhiêu. Thua người, giúp đối phương ở chỗ này chầm chầm một tháng màn hình. Tốt, không bằng lại thêm cực A. Bạch Thắng đưa tay chỉ hướng một cái khác không ai màn hình, nơi này không phải còn có một cái tự do khảo hạch quan tạp sao. Ngay cả cái này cùng một chỗ cược như thế nào? Ta cực có người có thể giấy chuông quan, nếu như không ai có thể hoàn thành, ta thay ngươi nhìn một năm màn hình. Giấy chuông quan tạp. Có người có thể hoàn thành. Cao đoán nửa nằm trên ghế thân thể, đột nhiên ngồi thẳng lên, trong mắt tràn đầy cổ quái ý tứ, liên tục đánh giá bạch thắng, tiểu bạch, ngươi không phải điên rồi sao? Cái này quan tạp, thế nhưng là cho những tới đó một năm về sau võ giả khảo hạch hạng mụ. Ai có thể thông qua, mới có tư cách tấn cấp đi đến càng sâu địa phương kiến thức võ học chi đạo. Làm sao? Bạch Thắng đưa tay sờ lên cằm, hốc mắt tràn đầy ý cười, không dám đánh cực sao. Ha ha ha. Cao đoán ngồi trên ghế, cả người cười đến ngửa tới ngửa lui, song trưởng liên tục vút cái ghế lan can. Tiểu Bạch, ngươi chẳng lẽ quên ta ngoại hiệu gọi là gì? Chân lý cao. Là chân lý cao. Ta còn chưa từng có bỏ lỡ đâu. Bạch Thắng nhàn nhã kéo qua một cái ghế, gõ chân bắt chéo ngồi ở phía trên. Nếu như ngươi không bỏ b liền không lại ở chỗ này thụ giám thị thất. Cao đoán cuồng mặt cười cho lập tức hoàn toàn cứng ắc, cánh tay phải nâng qua đầu liền tục huy động, đó là ta bị lừa rồi. tảng đá tiểu tử kia, vậy mà luyện đến nhập vi cảnh giới. Cùng một cái đến chân chính hoàn thành nhập vi người so, ta không thua mới là lạ. Bạch thắng cười đem hai chân trở khách giam không khí trên mặt bàn, cái này cao đoán cũng bởi vì quá mức tự phụ, cái gì đều cho là mình mới là đúng, kết quả mới sẽ bị tảng đá vương tiểu lôi tiểu bạch Đã ngươi thành tâm muốn muốn giúp ta ở chỗ này nhìn một năm phòng máy, vậy ta không có đạo lý không đánh cược với ngươi a Cao hán làm hai lần khuyết trương ngược vận động, nói đi, ta nếu như thua ngươi muốn cái gì? Mặc dù ta không có khả năng thua, nhưng vẫn là nói một chút ngươi yêu cầu a Ta liền muốn ngươi một kiện đồ vật. Bạch Thắng bước lên ngón trỏ, ngươi luyện công bút ký. Ngươi! Bạch Thắng song đồng chấp động lên hồ nghi, hôm nay hắn đã là lần thứ ba dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá Bạch Thắng, ngươi vò học con đường cùng ta khác biệt Chính là cầm lấy đi chỉ sợ cũng sẽ không có quá mức trợ giúp à. Vì cái gì? Đây không phải ngươi phải biết. Bạch Thắng bãi động ngón trỏ, khỏe mắt liếc qua nhẹ nhàng trôi hướng tần phấn, ta chỉ là hỏi ngươi có dám đánh cược hay không? Tốt! Ta có cái gì không dám? Thiên hạ ta cũng không tin. Ngoại trừ cái kia cái quái thai bên ngoài, còn có thể có người tại không có tiến vào thánh võ đường tu hành, liền có thể hoàn thành cái kia khảo hạch. Cao hán vũ lồng ngực quát lớn, ta cược Ta cược cái này nam nhân. Bạch Thắng chỉ vào trên màn hình tần phấn, cái này nam nhân tại cửa ải tiếp theo ngốc thời gian dài nhất, cũng là hắn có thể hoàn thành cái kia đặc thù quan tạm khảo hạch. Người này, cao đoán đưa tay sờ soảng hai lần chốt mũi, có cái gì đặc biệt sao? Xuyên thấu qua màn hình, nhìn không ra a Đi qua hai cái chuyển biến, một cánh cửa sắt từ từ mở ra, tần phấn bọn người đi vào một cái 30 bình phương mét đại phòng nhỏ. Tại gian phòng nơi cuối cùng, còn có một cái cửa nhỏ. Thánh võ ba thi, thứ ba thi. Mỗi lần chỉ có thể có một người tiến vào, ai tiến tiến. Áo trắng thiếu niên hai vai nhón một cái, thân như vượn trắng xuất hiện ở trước cửa, nhấc chân đi vào trong đó. Đây là áo trắng thiếu niên bước vào giữa phòng, nhìn xem trên vách tường cái kia to lớn một cái, võ, chữ, Hiển nhiên là có người dùng bàn tay ở phía trên viết xuống chữ viết. Nhìn thấy, võ, chữ sát cái kia, áo trắng thân thể thiếu niên khẽ giật mình, cả người ngơ ngác nhìn qua trên vách tường chữ vũ, trong đầu sôi trào quá khứ sở học võ kỹ. Từng chiêu một thức thức tựa như phim tại trong đại não lưu động ngày xưa rất nhiều chưa chú ý sự tình tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên vô cùng rõ ràng đã từng sư phó giảng thuật giáo sư không cách nào hoàn toàn lý giải sự tình giờ khắc này vậy bắt đầu dần dần minh bạch một giây 2 giây 60 giây 72 giây áo trắng thân thể thiếu niên dùng mình một cái từ cái kia cổ quái trong trạng thái rời khỏi ơ trắng quần áo luyện công chẳng biết lúc nào sớm đã ướt đấm Hắn hiếu kỳ lần nữa ngẩn đầu nhìn về phía cái kia võ, lại không chút nào chi lúc trước cái loại này cảm giác cổ quái. Thứ ba thi hợp cách. Thông qua. Cửa phòng mở ra, áo trăng thiếu niên lần nữa lui trở về 30 m tiểu đại sảnh. Cao đoán nguyết nguyết miệng, lợi hại A. 35 giây liền là hợp cách thành tích, tiểu tử này ở bên trong vậy mà ngây người 72 giây. Tiềm lực không sai, coi như không tệ. Bạch thắng nhẹ nhàng gật đầu, cái này, võ. Chữ là năm đó Tống Văn Đông một tay lưu ở trên vách tường, bất luận cái gì võ giả nhìn thấy cái này, võ, chữ thời điểm, nếu như còn có không tệ tiềm lực, đều có thể lâm vào trong đó, bị cái này, võ, chữ cho mang theo trên võ đạo tiến lên một khoảng cách. Dẫn đạo, võ giả bình thường truyền thụ đồ đệ, chỉ có thể truyền miệng, hoặc là tự thân dạy dỗ, khi tiến vào võ học đại sư hoặc là võ học tông sư, thậm chí hướng kỳ lần Tống Văn Đông loại này võ học đại tông sư cảnh giới, tiện tay viết một chữ. Có thể giết người hủy đi người khác võ học căn cơ, cũng có thể làm cho người từ đó được ít lợi không nhỏ. Giết người, giáo người một ý niệm. Đây chính là võ học đại tông sư thực lực. A. Cao đoán kinh ngạc nhìn xem cái thứ hai đi vào phòng mồ giặt trước, tiểu tử này lai like lịch gì. Dòng dã 2 phút đồng hồ thời gian. Bạch thắng thiêu thiêu mi mau, mồ giặt trước. Tân binh giải thi đấu bên trên Tây Á Tam Kiệt thứ nhất, người trẻ tuổi kia lúc nào võ học căn cơ thâm hậu như thế. Vậy mà ngây người 2 phút đồng hồ thời gian còn tại bản thân dẫn dắt. Dựa theo hắn thực lực tăng lên tới suy luận, 85 giây, với hắn mà nói hẳn là kỳ tích bên trong kỳ tích ra. 3 phút cao đoán nuốt nước bọn, hầu kết trên giới liên tục hoạt động, thời gian này ghi chép đã có thể đứng vào thánh võ đường xây dựng đến nay trước 3.000 tên. Cựu tinh đỉnh phong võ giả, với lại có thâm hậu căn cơ, có lẽ mới có thể sẽ đạt tới 3 phút đồng hồ. Cao đoán kinh ngạc nhìn xem mùa giặt chưa tiểu tử này chẳng lẽ đã đến cựu tinh đỉnh phong? Hắn trên thân mang theo thư thông báo, đi qua mắt điện tử quét hình, tỏ rõ hắn vẫn chưa tới 19 tuổi A. Một cái không đến 19 tuổi cựu tinh đỉnh phong võ giả. Cao đoán dùng sức lắc lắc đầu, tại thánh võ đường cái này liền bang võ giả thiên tài tụ tập, như thế biểu hiện cũng coi là là gần như thượng đẳng nhất người kế tụ. Nếu như không phải quái vật kia. Cao đoán thở dài, nếu như không phải quái vật kia tiểu tử, người trẻ tuổi kia có lẽ sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng bên trong trọng điểm bồi dưỡng. Đáng tiếc 4 phút bạch thắng mặt không biểu tình bào số lượng, con mắt đồng dạng có chút đam đam, cái này mổ giặt triệt đến cùng đạt được cái dạng gì kỳ ngộ. Chẳng những thực lực đột nhiên tăng mạnh, với lại căn cơ cũng biến thành như thế thâm hậu như thế. Tí tách. Tí tách. Thời gian từng phút từng giây trải qua, cao hoán, bạch thắng hai người từ một chút kinh ngạc, dần dần biến thành chấn kinh, không gì sánh kịp chấn kinh. Tiểu tử này đã ngây người trọn vẹn 15 phút thời gian. Thánh võ đường sát hoạch người mới mạnh thứ 2 g Hàn Cao Ván trong cổ phảng phất cảm nạm cốt thép bình thường, hắn một chút xíu cứng ngắc chuyển động cổ nhìn về phía Bạch Thắng, tiểu tử này, thay máu trùng sinh thật tiên thiên. Bạch Thắng cái chán vậy bước lên cùng Cao Ván đồng dạng mồ hôi lạnh, dạng này trạng thái hiển nhiên là hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên. Thay máu trùng sinh chân tiên thiên, đối với thánh võ đường võ giả tới nói, cũng không tính là gì quá mức kinh người sự tình. Nhưng không đến 19 tuổi tuổi trẻ võ giả, hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên, vậy liền triệt để là một cái khác khái niệm. Đoán chừng. Hắn vẫn là thập tinh võ giả. Bạch Thắng suy đoán lập tức đạt được cao đoán gật đầu tán đồng, liền xem như thay máu trùng sinh thật trước thiên võ giả, trên lý luận cũng vô pháp đạt tới tình trạng như thế. 19 phút. Mô giác. Thiết khắc đưa tay lau lau rồi một cái cái chán mồ hôi, hắn nhẹ nhàng hoạt động thân thể mỗi một khối cơ bắp. Ngắn ngủi mười mấy phút, thân thể cơ bắp vậy mà cứng ngắc phản phất tảng đá như thế, quần áo dính lấy mồ hôi càng giống là bị người từ trong hồ nước vừa mới vất đi lên như thế. hô Cao Thoán, bạch thắng đồng loạt trùng điệp đổ vào cái ghế trên lưng, cái này 19 phút phản phất một thế kỷ dài ràng rạc. 19 phút. 19 phút. Cao Thoán nhắm mắt cố gắng bình tĩnh lấy mình tâm thánh võ đường người mới thứ hai thời gian dài ghi chép, chỉ sợ trong tương lai cực kỳ lâu thời gian, đều sẽ không có người phá vỡ. Hắn mặc dù so ra kém quái vật kia, nhưng thời gian này vậy ý nguyên vô cùng kinh người. Cửa phòng lại mở, mộ giặt triệt ra khỏi phòng, con mắt rất là cổ quái nhìn chầm chằm tân phấn. Cái này nam nhân hội trong phòng ngốc bao lâu đầu Cái kia chữ vũ giống như có trình hợp võ giả căn cơ đặc thù ma lực. Cái này đổi tùy niết bàn nam nhân lại sẽ có cái dạng gì biểu hiện. Các vị, Dương Liệt vừa chắp tay, ta trước vào. Bạch thắng, cao đoán hai người bất lực nhìn xem Dương Liệt. Người trẻ tuổi này nhìn thân thủ cũng giống là không tệ bộ dáng. Nếu là ở trước đó cái kia tây á võ giả trước đó tiến vào, còn sẽ đối với hắn có chút chờ mong. Bây giờ, cao đoán bất lực khổ cười lắc đầu. Nhìn qua một cái có thể tại, võ, phòng ngốc 19 phút 12 giây quái vợ, lại nhìn nó hắn tuổi trẻ võ giả chỉ sợ thực sự rất khó nâng lên tinh thần. Người trẻ tuổi này sẽ thêm lâu. Cao đoán âm thầm bất lực suy đoán, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, vẫn là 100 giây tả hữu, 2 phút đồng hồ, dương liệt không hề động, cao đoán trong miệng phát ra chật chật tán thưởng. Hôm nay nếu như không phải có như vậy một cái Tây Á biến thái, người trẻ tuổi kia vậy có thể khiến người ta rất là mong đợi 3 phút. Dương liệt còn không có động, cao đoán ánh mắt có một chút điểm cổ quái, nghĩ không ra tiểu tử này căn cơ thật đúng là thâm hậu, lại có thể 3 phút đồng hồ còn bất động. 4 phút, cao đoán có chút ngồi thẳng điểm thân thể, bạch thắng vậy đồng dạng ngồi thẳng chút thân thể. 5 phút đồng hồ, 6 phút, 10 phút đồng hồ, 15 phút, 20 phút. Cao đoán vịn giam không khí cái bản hai tay, đã bắt đầu run rẩy gương mặt cơ bắp vậy đang không ngừng co rút lấy, cái này, cái này sao có thể. Chẳng lẽ hiện tại ta là đang nằm mơ? Không có tỉnh ngủ. Vừa mới xuất hiện một cái 19 điểm 12 giây quái vật, sáng tạo ra một cái vốn hẳn nên trong tương lai thời gian rất lâu đều không thể đánh vỡ ghi chép. Làm sao trong nháy mắt, liền toát ra năm mới nhẹ quái vật. Trong nháy mắt liền đem cái kia để cho người ta trợn mắt hốc mồm ghi chép cho pha vỡ. Chương 388: Điên long mãnh hổ. 212 phút 43 giây. Cao đoán nhìn xem Dương Liệt hoàn thành khảo hạch thời gian. Thật lâu không có từ trong lúc khiếp sợ khôi phục Võ, quan dù là hai tên khảo hạch võ giả thời gian chỉ thua kém một giây đồng hồ, cả hai tranh lệnh đều có thể xem như ngày đêm khác biệt cảm giác. 19 phút 12 giây ghi chép, tại không đến nửa giờ bên trong bị người cho pha vỡ. Cao đoán hiếu kỳ nhìn màn ảnh trong đại sảnh Tân phấn, cái này bị bạch thắng nhìn trung niên người tuổi trẻ hội có cái gì dạng biểu hiện đâu. Xem ra cái này chút mới tới võ giả ở giữa, đại bộ phận điểm đều là biết nhau. Chẳng lẽ người trẻ tuổi này mới là mạnh nhất? Bờ dọc dạo bước đi vào giàn phòng, cao đoán trái tim lần nữa khẩn trưng lên. Trước hai người trẻ tuổi tại cửa này đều mánh liệt rối tinh rối mụ. Cái này tổng không hội vậy mạnh như vậy à? 36.33 giây. Bờ dọc rời phòng, cao đoán cùng bạch thắng trận cả mắt lên. Đây cũng quá mạnh điểm A. Thánh võ đường ghi chép là 1 giờ 12 phút. Người trẻ tuổi kia vậy mà hoàn thành quái vật một nửa thời gian. Sô sau đó đi vào giữa phòng. Cao đoán trên mặt tất cả đều là khổ cười, chẳng lẽ tiến nhập thiên tài lúc buộc phát đời sao? Bạch Thắng tay nâng cầm lên, trên trán viết đầy không thể nào hiểu được, bất luận là khai thiên bờ râu, vẫn là tiểu long vương dương liệt hoặc là cái khác tân binh giải thi đấu năm ngoái nhẹ võ giả, từ bọn hắn tại nửa năm trước biểu hiện cùng căn cơ đến xem, những người này hôm nay có thể tiến vào cửu tinh võ giả, vậy cũng là vượt qua đoàn trước sự tình. Nhưng trước mắt, Bạch Thắng liên tục lắp đầu. Trước mắt những người tuổi trẻ này từng cái đều giống như phá kén trùng sinh bơm bớm, mỗi một cái đều kinh thái tuyển diễm, tình thế vừa nhanh vừa mạnh làm cho người liễu lươi ghen ghét. Đáng con nít này, tức sẽ tiến vào 19 tuổi niên kỷ, liền đã đạt đến thực lực như thế, toàn bộ liên bang thế hệ tuổi trẻ, bọn hắn cũng thuộc về chân chính thứ nhất tập đoàn. Một cái, lại một cái. Cao đoán cùng bạch thắng hai người bộ mặt biểu lộ đã cứng ắc, nhìn xem từng cái đều để người chấn kinh thành tích, hai người bắt đầu chết lặng. Một cái để cho người ta kinh ngạc, hai cái để cho người ta chấn kinh, nhưng khi mỗi một cái đều như vậy thời điểm, cao hán vậy bắt đầu chết lạng, thiên tài thật sản xuất hàng loạt. Cửa phòng lại một lần nữa từ từ mở ra, dương liệt, bờ dọc đều đồng loạt nhìn về phía tần phấn cùng tiết thiên, lần khảo hạch này chỉ có hai người còn không có tiến vào, đến cùng ai trước tiến vào đâu. Đi qua, võ, quan khảo hạch, đám người cũng dần dần minh bạch, ai ở bên trong ngốc thời gian giải ai căn cơ cùng thực lực liền sâu. Cái này mặc dù không phải trong chiến đấu quyết định mấu chốt thắng bại, nhưng cũng có thể từ khía cạnh, chính xác cân nhắc ra võ giả tại hiện giai đoạn thực lực. Tần phấn cùng Tiết Thiên. Dương Liệt rất là hiếu kỳ nhìn chầm chầm hai người, hai người này là đại trong nhà thực lực mạnh nhất, bọn hắn lại hội ngốc bao lâu đầu. Không có giao thủ tình hôn giới, từ gian phòng này cũng có thể phân tích ra hai người trước mắt, ai tạm thời là mạnh nhất. Lao tần, người tới trước. Tiết Thiên ôm đau trong ngực, dựa vào tường vách tưởng không quan trọng khoát tay. Cao đoán tê liệt trên ghế ngồi thân thể, có chút hết xương sống, cái kia gần như chết lặng song đồng bắt đầu co vào tập trung. Máy giám thị bên trong, tuổi trẻ đám võ giả thần thái cùng động tác, không cách nào trốn qua cao đoán hai mắt. Cái này chút từng cái làm cho người rung động tuổi trẻ đám võ giả, lẫn nhau ở giữa đối mặt lúc cũng không có quá mức lệnh người bất ngờ ánh mắt. Chỉ có khi cái này tần phấn đi về phòng thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều lộ ra hương phấn, chờ đợi, suy đoán có thể làm cho cái này chút làm cho người rung động tuổi trẻ đám võ giả cùng một chỗ chú một người. Cao hoán ngón tay sao động lấy cái cảm, cầm khỏe mắt liếc qua nhìn về phía bên cạnh Bạch Thắng. À, tiểu Bạch so những người tuổi trẻ kia càng thêm chờ mong. Cái kia tựa như là chờ mong hắn đánh vỡ kỷ lục cao nhất khát vọng ánh mắt. Bạch Thắng có khẩn trương không chú ý tới, mình đã tạm thời nín thở, hai mắt gắt gao khóa chặt trên người tần phấn. Đến cùng có thể ngốc bao lâu? Có thể hay không phá, võ, quan ghi chép. Tần phân xuất thần nhìn qua trên vách tường cái kia lại thần, võ, chữ, cái chữ này đã không tính là quá mức mới mẻ, ngày đó tại tống dai lần thứ nhất luận võ trọn rể bên trong, chỉ thấy qua cùng loại chữ. Chỉ là, cái chữ kia tràn đầy phá hư lực sát thương, nhìn thời gian càng dài, đối bản thân võ giả tổn thương vậy lại càng lớn. Bây giờ cái chữ này, lại hoàn toàn là dẫn đạo chữ. Một giây, 2 giây, to lớn, võ, chữ, tại tần phân trong tầm mắt đống nhiên một trận bàn mèo Cho đạo thể chữ đẫm nét, võ chữ phảng phất sống bình thường, không ngừng vặn vẹo nhúc nhích, lại vặn vẹo lại nhúc nhích. Không đến một giây thời gian, võ chữ đang vặn vẹo quá trình bên trong biến thành một người. Hắn hai đầu lông mày có chút có một chút trường, một đôi mắt vượng lộ ra phá lệ có tinh thần, cái trán rộng lớn sáng sủa, nồng đậm màu đen tóc ngắn phối hợp hắn cái kia khoan hậu cường tráng thân thể, ước chừng cũng liền chừng 30 tuổi bộ dáng, nhìn có chút giống miếu đường phía trên quan công bình thường, chỉ là hắn mặt cũng không phải là đỏ thâm sát. Khí chất. Chủ yếu vẫn là loại kia khí chất, rất giống quan đế gia. Võ, chữ biến thành một người sống sờ sờ đi xuống vách tường, không có chút nào nửa điểm dừng lại, dưới chân đạp trên bắt đầu thất tinh thất tinh bộ, quyền da dương liệt, giống long trưởng thân thể ghé qua tựa như phi long tại thiên, lấy thế thái sơn nắp đỉnh, trong nháy mắt đánh ra. Tần phân tại, võ, người phát động thời khắc, toàn thân huyết dịch tự nhiên ra tốc, cái chán chỗ mi tâm thỉnh Thịch nhảy không ngừng, đã có thể cảm giác được rõ ràng đối phương trường kình. Giống như trong truyền thuyết thần thoại na cha gạch vàng pháp bảo bình thường, đập thẳng mình chán thiên định vị trí. Trường không có chân chính đập tới, trưởng ý đã tập đến. Võ, người giống long trường đánh ra, trưởng trước cũng không có tiểu long vương dương liệt kính phong như dòng âm, mà là chăm chú vây quanh tại hắn trưởng bốn phía, hình thành một cô không có long hống âm thanh, lại thắng qua long hống âm thanh kính phong. Loại này xuất trưởng không kính phong long giống thanh âm, toàn bởi vì trưởng nhanh quá mức nhanh chóng, quả thực là đem trưởng phong áp co lại ngừng tụ không tiêu tan Hình thành vây quanh tại trưởng bốn phía đặc thủ tình hình. Khoa trường A. T. Võ. Nhân Long giống trưởng, trưởng kinh đập tới tần Phấn trước trán, chênh lệch mấy ly mét khoảng cách, trưởng phong mới đem hắn trên trán tóc đen thổi lên. Nhanh. Hết thể đều không gì sánh kịp nhanh. Nếu là đụng tới đổi tùy niết bàn trước đó tần phấn hoặc là tiểu minh vương Hades, trong nháy mắt này công kích phía dưới, vậy tuyệt khó thoát chiến bại vận mệnh. Long hống trưởng trưởng gió thổi lên trên trán tóc đen sát cái kia, quân nhân cái kia tiến quân thần tốc Như thương như rồng cánh tay phát ra ba một tiếng, bị một cánh tay từ bên cạnh dựng đi lên, hồng đại lực lượng đem cái kia long hống trưởng hướng bên cạnh đẩy ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tần Phấn nâng tay phải lên từ trước mặt quét qua, phản phất vạn năng nhở cây bình thường dính trụ, võ, nhân cánh tay hướng một bên xóa đi. 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền, vân thủ. Tần phấn hai đầu gối hơi ngồi xổm, thân thể đột nhiên chuyển động, phần lưng cơ bắp đơn độc thùng thùng nâng lên, hình thành một mặt cơ nhỏ núi thịt, hung hăng vọt tới, võ Người lồng ngực La Hăng Quyền, quay người chỉ dựa vào núi. Hai chân đạp cường hoành lực đạo, chấn động đến quanh mình phiến đá lập tức vỡ vụn, nhao nhao bay trên không trung. rót vào trong đó mạnh mẽ, giờ khác này lần nữa phát tác, đá vụn trên không trung 333 nổ nát vụn không ngừng. Máy giám thị bên trong tần phấn động. Bạch Thắng cùng cao hoán đồng thời sức sở, rất là hiếu kỳ nhìn chằm chằm, võ, quan trung tần phấn. 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền, vân thủ. La Hăng Quyền, quay người chỉ dựa vào núi Huyền Quyền, Long Quyền. Hai mắt rõ ràng ở vào xuất thần trạng thái tân phấn, thân hình như phong, xuất thủ như điện. Đã từng học qua võ kỹ, tại thời khắc này hoàn toàn bản có thể đánh ra, tốc độ nhanh chóng cùng bình thường đâu ra đấy hoàn toàn khác biệt. Trong trước mắt, lúc đầu đều là nhu chậm một giờ mới có thể đánh xong 24 thức đơn giản hóa thái cực quyền, tân phấn chỉ dùng mấy giây thời gian đã đem toàn bộ đánh ra. Đây là cao hóa ngơ ngác nhìn màn ảnh, song đồng chấp động lên đều là không hiểu qua mang, đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng còn không có tử, võ, trong chữ lui ra ngoài, làm sao sẽ độ? Từ xưa tới nay chưa từng có ai động đậy a. Bạch Thắng đồng dạng không hiểu nhìn màn ảnh bên trong tân vấn, người trẻ tuổi này đang nhìn lấy, võ, số lượng từ giây thời gian về sau, làm sao đột nhiên phản phất ma chướng bình thường. Trống rông cơ quyền cước, phản phất tại cùng người nào tác chiến bộ dáng. Kỳ quái Bạch Thắng nhẹ nhàng nhếch miệng tiếp liền lắc đầu, thật là kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? 9 giây, 10 giây. 30 giây, 40 giây, 47 giây, như điên long mánh hổ tần phấn, thân thể đột nhiên dừng lại, thất thần con mắt vậy khôi phục dĩ vãng thần thái, tả hữu mờ mịt nhìn xem bị phá hư đại sánh mặt đất. Lợi hại, thật là lợi hại chữ, tần phấn thở dài một hơi, chật chật tự nói, một chữ, vậy mà có thể cho ta lâm vào võ đạo huyết cảnh. May mắn đánh thắng, không biết nếu như đánh thua, hội không hội thật liền chết. 47 giây. Cao đoán khỏe mắt cơ bắp một giây đồng hồ run dẩy mười mấy dưới, tê liệt trên ghế ngồi thân thể, đột nhiên đánh lên, tốc độ nhanh chóng phản phất dưới mông bị người dùng đau cho đâm một đau. Làm sao có thể? Cao đoán hai tay chống đỡ dám sát đài, ngơ ngác nhìn màn ảnh bên trong ra khỏi phòng tận phấn, trước kia thành tích như vậy sẽ không để cho người cảm thấy kinh ngạc, không ít đến đây. Võ, quan người trẻ tuổi vậy có thể làm được cái thành tích này, nhưng hôm nay làm thành tích như vậy đi ra, liền thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn. Cái này bị đông đảo phá kỷ lục tuổi trẻ đám võ giả chờ đợi người trẻ tuổi. Cái này bị Bạch Thắng vô cùng coi trọng người trẻ tuổi. Tại sao khi tiến vào phòng nổi điền 47 giây, liền lại người không việc gì chạy ra? 47 giây. Cao đoán ngón tay liên tục đập đài điều khiển. Cái này tính là gì? 47 giây. Bạch Thắng đồng dạng đưa tay xoa huyệt thái dương, vốn còn chờ mong tần phấn ở trong đó nhất cổ tác khí đánh vỡ cái kia cái quái thai đi chép. Ai nghĩ đến tiến vào nổi điền 47 giây thời gian, liền chạy ra May mắn. May mắn Bạch Thắng bất lực dựa vào cái ghế, may mắn nổi điền 47 giây thời gian, nếu như hắn chỉ nổi điền 29 giây, vậy liền bị đào thải. Cửa phòng mở ra, tần phấn tại cơ hồ tất cả mọi người dị dạng ánh mắt nhìn soi mói đi ra. 47 giây. Dương Liệt có chút không dám tin tưởng cái số này, coi như tần phấn ở bên trong ngây ngốc một ngày một đêm, cuối cùng bị nghẹn nước tiểu thực sự không chịu nổi, mới rời phòng đều không có cái gì làm cho người ngạc nhiên sự tình. Nhưng cái này 47 giây thời gian thật sự là quá ngắn. Áo trăng thiếu niên hiếu kỳ đánh giá Tân Phấn, vừa mới trong phòng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lao Tần Tiết Thiên lưng tựa vách tường ống đao, người ở bên trong rẻ vỏ cái gì tới. Ta ở bên ngoài nghe, phản phất ngươi biến thân phá giỡn công nhân. Tân Phấn bất lực cười lắc đầu, vừa mới tình huống thực sự quá huyền ảo, đưa tay vô vô Tiết Thiên bả vai, cẩn thận một chút, cái kia chữ vụ khả năng lại đột nhiên sống, biến thành người công kích người. Cái gì chữ Vũ Tiết Thiên đi vào giữa phòng đồng thời, ngón cái đẩy cư hợp đao bao tay, nửa tấc rét lạnh lánh quăng tử trong vỏ đào tuôn ra. Tốt lợi đao. Cao đoán có chút hít sâu một hơi, võ giả hẳn là đao như người, cái này lại ngốc bao lâu? 52 giây. Tiết Thiên không có giống tần phấn như thế, quyền cước tăng theo cấp số cộng đối thánh võ đường kiến trúc tiến hành một phen phá hư, hắn chỉ là đứng tại, võ, chữ trước ngốc trệ 52 giây thời gian, theo sau đó xoay người tiêu sái rời khỏi phòng. 52 giây. Cao đoán dở khóc dở cười, cuối cùng hai người này thời gian, thực sự không tính là xuất chúng. Nếu như không phải 47 giây tần phấn đột nhiên nổi điên ra quyền, có lẽ căn bản cũng không sẽ đối với hắn sâu sắc bao nhiêu ấn tượng. Tiểu bạch cao đoán ngón cái bốc lên, nghiêng nghiêng chỉ vào trong màn hình tần phấn, người bây giờ còn xác định, hắn có thể qua phía dưới cái kia tự do để quan tạp. Hơn nữa còn là giấy quan. Chuẩn bị kỹ càng giúp ta nhìn một năm phòng máy A. Bạch thắng hai tay vây quanh ngực, khỏe môi treo tự tin hơi cười Ta không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nhưng ta vẫn là cho rằng ngươi hội đưa ngươi luyện công bút ký cống hiến ra tới. Cao đoán cười cười không nói gì, nếu như là thời gian dài nhất bờ rộng, có lẽ còn có chút cơ hội hoàn thành tiền đặc cược. Cái này chỉ có 47 giây tần phấn, hiển nhiên không thể nào hoàn thành. Các tiểu tử, cao đoán mở ra mịp rổ phồn vừa cười vừa nói, đợi hội, các ngươi bên trái cùng bên phải cửa phòng đều sẽ mở ra. Bên trái đâu, là trực tiếp tiến vào thánh võ đường, xem như ngươi hoàn thành khảo hạch. Bắt đầu ngươi thánh võ đường hành trình Bên phải đâu là thêm đề khảo hạch Nếu như ngươi hoàn thành một loại trong đó Như vậy thì cũng tìm được thánh võ đường cho ra hưởng ứng ban thưởng dược phẩm hoặc là cái khác Nếu là ngươi không có hoàn thành bất kỳ hạng nào Cũng sẽ không có cái gì trừng phạt Có ban thưởng không có trừng phạt Đám người đều cười Loại tình huống này còn cần nói thêm cái gì sao Tự nhiên là đi thử một xuống Đúng Cao đoán đánh một cái giòn chỉ Mặc dù không có trừng phạt Nhưng nếu như cùng nhau tiến đến có người hoàn thành, có người vô pháp hoàn thành, đây là rất mất mặt một việc. Gian phòng mấy giây yên tĩnh, tần Phấn cười đi vào bên phải cửa phòng, Thánh Võ Đường thêm khảo để chỉ sợ hẳn là càng thêm có thu a. Vừa mới cùng, võ, người một trận chiến, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 40 mấy giây, lại như cũng được g ích lợi không nhỏ, thanh trước kia tất cả võ kỹ trong thực chiến, một lần nữa là một lần sâu chuỗi cùng tập hợp. Thực chiến. Tân Phấn nhẹ nhàng gật đầu, võ đạo một đường khổ luyện mặc dù trọng yếu, Thực chiến càng trọng yếu hơn Cùng dương liệt bọn người giao thủ Căn bản là không có cách tiến vào chân chính Thực chiến trạng thái liền thủ thắng Cùng tiết tiên Người trong nhà liều mạng Cái kia giống như vậy không hề tốt đẹp gì Sơ ý một chút thật chết rồi Cái kia chỉ sợ muốn cả đời tiếp lối Một cái, hai cái, ba cái Trong nháy mắt trong phòng chỉ còn xuống áo trăng thiếu niên Tuấn lang kêu ngạo khuôn mặt Nhanh chóng hiện lên mấy cái do dự Xong quyền mạnh mẽ nắm, võ giả Nếu như ngay cả khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận Như vậy dũng khí mất đi còn tính là gì võ giả? Chiến bại không đáng sợ, đáng sợ là ngay cả chiến đấu không dám chiến. Xuyên qua một cái cũng không tính là quá lâu hành lang, một cái hình vòm cửa đá xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chương 389, ngay cả qua hai quan tiền đồ vô lượng. Cửa đá tạo hình cũng không có có chỗ đặc biệt gì, vật liệu càng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, chỉ có trên cửa đá treo vật, có mấy điểm đặc thù cảm giác. Ba cái nắm đấm lớn tiểu trùng Từ tạo hình đến xem cực kỳ giống trong chùa miếu, cái kia dùng đầu gỗ va chạm chung. Chỉ là bọn chúng cái đầu đều ít đi một chút, với lại vật liệu vậy hết sức đặc thủ. Bên phải nhất chung là từ tảng đã làm làm tài liệu chế tác được, chung, dây đỏ thắt ở chung một đầu, đem lẳng lặng treo ở cổng vòng trước. Ở giữa chung thì là dùng phổ thông trang giấy chế thành một cái, chung, tùy tiện thổi một hơi đều có thể đem cái này giấy chung cho thổi đung đưa trái phải không ngừng. Bài phóng ở bên trái chung. Tân Phấn thậm chí không thể xác định nó là trông, nơi đó cũng không có dây đỏ treo, mà là thủy trung phun ra một đoàn nhu hòa khói trắng, nhìn kỹ lại đến cũng có được trông ngoại hình, gió thổi qua loại này tự nhiên cũng liền hoàn toàn tản. Cao đoán thanh âm không tiếp tục một lần vang lên, Tân Phấn nhìn xem ủi cửa bên cạnh dựng đứng bảng hiệu, phía trên giới thiệu tham gia loại này khảo hạch yêu cầu. Nơi này yêu cầu vô cùng đơn giản, cái kia chính là gõ vang cái này ba miệng trông trong đó một ngụm, với lại tại gõ vang đồng thời. Thanh âm để nó phát ra kim loại thiết trung ứng, có âm thanh mới có thể. Bao miệng trung, ban thưởng vậy hoàn toàn khác biệt. Gõ vang thạch trung người, có thể có được là thánh võ đường cung cấp thoát thai đàn một viên. Gõ vang giấy trung người, có thể có được một viên thánh võ đường sinh sinh tạo hóa đan cùng sinh hóa thú trứng một viên. Gõ vang trong xương ngủ người, ký kết bên trong thánh võ đường hiệp ước người, tuyệt học các, tuyệt học tùy tiện nhìn, có khác phần thưởng phong phú. Ký kết bên ngoài thánh võ đường giữ lại quyền lợi hình, có thể đạt được tiến vào, tuyển học các. 3 ngày, tùy ý quan sát trong đó võ học, có khắc phong phú tác phẩm. Ký kết bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình, có thể đạt được tiến vào tuyệt học các, nửa ngày, tùy ý quan sát trong đó võ học, có khắc phong phú tạng phẩm. Chú, bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả, nếu là có thể gõ vàng xương ngủ chung người, khi tiến vào tuyệt học các, nửa ngày sau, có quyền lợi yêu cầu sửa chữa khế ước, trở thành bên trong thánh võ đường thành viên. Xương mụ chung Dương liệt ngựa đầu khe khẽ lấp đầu, một đoàn xương ngủ chỉ có trông hình lại không thân trông, như thế nào gõ vang. Bờ dọc đưa tay sở về phía xương mù trông, ngón tay đụng phải xương trắng lập tức đem tách ra. Ha ha! Kệ xạ cười hai tiếng, gõ vang cái này xương mù trông mở ra ban thưởng quả thật làm cho mắt người thèm hậu đãi. Chỉ là, nhìn người sáng tạo kia ba cửa hải người, cho tới bây giờ liền không có cho rằng có người mới có thể vượt quan thành công. Tuyệt học các, nghe danh tự liền biết bên trong tồn phóng không ít hơn thửa võ học. Có thể bị võ học thánh, thánh võ đường. Sưng là tuyệt học vũ kỹ, đoán chừng bất kỳ hạng nào ở bên ngoài đều là có tiền mà không mua được đồ vật ta. Thanh niên áo trắng ngựa đầu nhìn trước mắt thạch trung hai đầu mày kiếm nhẹ nhàng bước lên, muốn đem tảng đá kia chế tác trông nhỏ gõ ra tiếng kim loại âm, thua thiệt thiết kế quan tạp người nghĩ ra được. Bờ dọc đem trên đầu vành nón phía bên phải bên cạnh nhất chuyển, đưa tay vô vô thanh niên áo trắng bả vai, xin nhường một chút. Người! Thanh niên áo trắng tràn đầy giật mình nhìn qua bờ dọc, thật muốn gõ Thạch Trung Cửa này hiển nhiên là khảo nghiệm võ giả chân khí lực không chế độ tình huống, chỉ có chân khí chấn động đạt đến một cái khá cao cảnh giới, lợi dụng chân khí tần suất tại đánh sát cái kia, có thể phát ra một lần tiếng kim loại âm. Khai Thiên Dương Liệt dựa lưng vào tường, hai tay vẫn ôm trước ngực, có nắm chắc hay không? Không có lời nói, vẫn là đổi ta trước A tỉnh người đánh nát, ta ngay cả gõ cơ hội cũng không có. Người nói cái gì? Bờ dọc quay đầu nhìn xem Dương Liệt, tay trái rất là tùy ý nâng lên ngón trò ép tại ngón giữa bên trên nhẹ nhón hướng về phía trước bán ra đinh làm bằng đá chuông trên không trung nhẹ nhàng lắc lư mấy cái cái kia kim loại va chạm êm thai thanh âm quanh quần tại cổng vòm đá phụ cận thật gõ áoăng thiếu niên trận mắt hốc mồm nhìn qua bờ rốc muốn để làm bằng đá chuông phát ra kim loại va chạm đua tiếng âm thanh cái kia chân khí khống chế cường độ cũng không phải một điểm nửa điểm yêu cầu cái gì Cao cáoán song trưởng đánh ra lấy đài điều khiển kinh ngạc nhìn xem b mở gõ vang thạch trùng cái này có thể tại Võ, quan ngốc xe buýt thời gian người, gõ vang thạch trùng cũng không phải là quá mức hiếm lạ sự tình, chỉ là hắn gõ vang phương thức. Đang cùng người khác trò chuyện thiên phân tâm trạng thái giới, không có tập trung trăm phần trăm tinh thần tình hôn giới, tùy tiện như vậy vừa gõ liền thành thạch trung gõ vang. Bờ dọc hướng bên cạnh rời khỏi một bước, phi thường ưu nhã thân sĩ làm một cái mời tư thế. Dương liệt học bờ dốc tiến lên đồng dạng nhẹ nhàng khoát tay, mu bàn tay gõ gõ thạch trùng. Đinh! Lại một cái! Cao đoán bất lực đặt mông ngồi trở lại đến trên ghế ngồi, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, cái này chút từng cái sáng tạo, võ, quan ghi chép người trẻ tuổi, sắc thực có tư cách gõ vang thạch trông. Bạch thắng khỏe môi ôm lấy nhàn nhạt khổ cười, nhớ năm đó, ta thế nhưng là thanh thạch trông đánh nát. Ta không phải là không. Cao đoán quay đầu lấy khổ cười tương đối. Đinh. Đinh! Đinh! Đinh! Áo trăng thiếu niên trận mắt hốc mồm nhìn xem từng cái đi lên trước tuổi trẻ võ giả. Bọn họ đều là rất tùy ý một cái bắn tới, Thạch Trung liền chuyển ra tiếng kim loại âm. Chẳng lẽ áo trắng thiếu niên hoài nghi nhìn xem đỉnh đầu cách đó không xa Thạch Trung, chẳng lẽ cái này Thạch Đồng Hồ Mặt là tảng đá chế tác, kỳ thật chỉ là bao hết một tầng tảng đá ra thiết Trung Không phải, làm sao có thể mỗi người đi lên, đều rất là tùy ý gõ văng nó. Tới phiên ta, kệ xa động, cái này khẽ động lại không phải đám người tiêu xái tự nhiên, ngược lại là chưa bao giờ có hạo thành thế lớn. Áo trăng tuổi trẻ võ giả cảm giác mình chân xuống mặt đất đều đang run rời, cái kia chút chỉ là dùng phiến đá ghép lại mà thành mặt đất, theo cái này khẽ động trong nháy mắt, đều ba ba nhảy lên mặt đất, va chạm vào nhau phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Đế vương giận dữ, đất rung núi chuyển. Tiểu tử này muốn làm gì? Cao hán manh liệt ngồi ngay ngắn, kinh ngạc nhìn xem kệ xạ nổi điên, làm sao lần này tham gia thánh võ ba thi người trẻ tuổi trên tinh thần đều không bình thường, đánh một cái thạch chung mà thôi, cần phải làm nhập đất dung núi chuyển sao? Suy nghĩ tại cao đoán trong đầu chợt lóe lên, kệ xạ như thiểm điện vọt tới thạch Trung trước, hai cánh tay hắn đã hoàn toàn kéo ra, phía sau xương sống như sóng biển bình thường chập chung kéo dài, thân thể hất lên đem nắm tay phải đánh ra. Đông! Đông! Đông! Tình thế vô cùng hung mánh một quyển, đâm vào nho nhỏ thạch chung bên trên, nhưng không có đem nắm đấm này đại hòn đá nhỏ chung cho hoanh vỡ nát, ngược lại là gây nên nó phát ra chùa miếu cọc gỗ và chạm chung lớn lúc, cái kia mang theo cổ vị thanh âm. Lợi hại! và ngơ ngác nhìn màn ảnh bên trong hết thảy, một quyền này uy thế đừng nói là một cái nho nhỏ thạch trung, liền xem như tường đá vậy làm theo không cách nào ngăn cản cái kia hung bạo lực lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này vốn nên oanh sát hết thể hung bạo lực lượng, quả thực là không có đem nho nhỏ thạch trung đánh nát, mà là đưa tới liên tiếp cổ lão chùa miếu trùng lớn tiếng va đập, trong đó đối lực lượng khống chế mạnh, cơ hồ đạt đến bằng trường ấy tuổi phải có chân chính đỉnh phong. Nên ta đi. Tiết Thiên điểm điện một cái giẫm chân xuất hiện tại thạch trung trước mặt, Ngón tay một đỉnh cư hợp đao bao tay, tay phải một thức đơn giản nhất bạn đao thuật, hung hăng chạm tại thạch trông phía trên. Đinh! Cái này! Đây là cái kia tại, võ, quan ngây người không đến một phút đồng hồ người trẻ tuổi. Cao hán dùng bóp bắp đùi mình một đi, vừa mới kể xa một quyền đánh vào thạch trông phía trên, trung vang âm thanh còn chưa đỉnh chỉ lúc, có nó đặc thù tần suất ở trong đó chấn động. Lúc này nếu như đổi một võ giả tới đánh thạch trông, cho dù hắn có được có thể đem thạch trung gõ vang thực lực, Vậy 99% trở lên khả năng, hội thanh thạch chung đánh vỡ nát. Tiếp lấy phía trên một võ giả đánh ra tần suất, lại doanh ra tiếng kim loại âm, cái này độ khó cũng không phải là khó khăn gấp đôi gấp hai đơn giản như vậy, dù sao điểm vào trong nháy mắt đó, chẳng những rất khó tính tới đối phương tần suất đến cùng đến cái nào vòng. Cho dù biết, muốn cùng đối phương lần nữa tiến hành ăn khớp điệp ra, kia liền càng là khó càng thêm khó. Lợi hại A. Bạch thắng hít vào cảm lạnh khí, hai cái khỏe mắt đồng thời run dậy không ngừng. Tiết Thiên nhưng cũng không phải là chỉ là tiếp lấy kệ xạ lại đánh, hắn đang đánh thời điểm, còn đang lợi dụng kệ xạ tần suất đồng thời tiến hành chuyển biến, đem tần suất dẫn tới thành vị mình tần suất. Không phải đánh xuất ra thanh âm vốn phải là thùng thùng âm thanh, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại đưa nó đổi trở lại đinh đinh âm thanh. Vẹn vẹn chỉ là cái này một cái cải biến, liền lại so chỉ là đánh tiếp càng thêm khó khăn mấy lần. Nhưng mà, này cũng không phải là tiết thiên toàn bộ. Cao Hoán gắt gao nhìn chằm chằm Tiết Thiên thu hồi vào đao cư hợp đao. Người này từ đầu đến cuối cũng không có dùng quyền cước thân thể đi tiếp xúc thạch trông, mà là thông qua chiến đao hoàn thành đây hết thảy Thông qua môi giới, đem một cái khác môi giới thạch trông, đánh xuất ra thanh âm, mà lại là tiếp lấy kẻ xả doanh xuất ra thanh âm tình huống dưới, lại đem cải biến, cái này xa so với tay không tất sắt lại khó khăn rất rất nhiều. Nắm đấm dù sao cũng là người thân thể một bộ điểm, mà đao thì là ngoại vật. Bên ngoài lý lẽ hướng hệ, gõ vang một cái khác ngoại vật. Cao đoán thực sự không biết nên như thế nào đánh giá tiết thiên mới tốt, cũng không biết nên như thế nào đánh giá trước mắt này một đám xuất thủ. Thanh Thạch Trung cái này lúc đầu vô cùng gian nan khảo đề, tùy tiện đánh lấy chơi tuổi trẻ đám võ giả. Thạch Trung đình chỉ lắc lư, đình chỉ phát ra âm thanh. Thanh niên áo trắng nhìn xem từ đầu đến cuối không có động thủ đánh Thạch Trung tần vấn lại nhìn một chút trước mắt Thạch Trung. Không thể cái cuối cùng gõ văng nó. Áo trắng hai mắt thiếu niên tinh mang tăng vọng, xuất thủ như điện ngón tay đánh kích Thạch Trung. Tân phấn một tiếng bất lực nhạc cười, đồng thời nhắm hai mắt lại. 3. Trong dữ liệu tiếng kim loại va chạm không có xuất hiện, Thạch Trung đang cùng đầu ngón tay va chạm sát cái kia, hơi mỏng vách đá bị đánh vỡ nát. Cái này. Thanh niên áo trắng ngơ ngác nhìn xem vỡ vụn Thạch Trung. Cao đoán vậy trận tròn mắt, Thạch Trung bị đánh nát. Ai. Tiểu tử này quá gấp, hắn coi như toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có thể gõ vang Thạch Trung. Vội vã như thế sao có thể gõ vang. Xem ra đành phải đổi một cái Thạch giờ. Cái này tàn phá thạch trung căn bản vốn không khả năng. Đông. Đông. Du Dương mà tràn ngập chùa miếu cổ lão mùi tiếng chuông, giờ khác này từ loa phóng thanh bên trong chuyển vào giám sát gian phòng, tại tứ phía vách tường chặn đánh hạ vang vọng thật lâu không có biến mất. Đây là Cao Hoán phủ phù một tiếng, hoàn toàn không có chú ý tới mình động tác, trực tiếp dứt khoát đặt mông ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn đứng ở tàn phá thạch trung trước tần phấn. Vừa mới, ngay tại vừa rồi. Cao Hoán tận mắt thấy, tần phấn rất là tùy ý đi đến tàn phá thạch trung trước mặt. So bờ dọc còn tùy ý khoát tay, ngón trỏ va chạm dưới tàn phá thạch trông. Kết quả, cái này bởi vì đã tàn phá, mà trở nên càng thêm khó khăn phát ra tiếng kim loại âm thạch trông. Tại tần phấn tiện tay gõ mấy lần, phát ra kệ xạ tụ tập tinh khí thần toàn bộ thực lực, một quyền mới doanh ra tiếng trông. Cái này sao có thể? Cao đoán giống như là nhìn thấy quái vật như thế, ngơ ngác nhìn chầm chầm máy giám thị bên trong tần phấn. Đây chính là cái kia tại, võ, quan nổi điên không đến một phút đồng hồ thời gian liền xuất quan Nam nhân Vừa mới cái kia tùy tiện vừa gõ tàn phá thành trùng, đồng thời khiến cho phát ra chùa miếu chung lớn thanh âm độ khó, không chút nào tại cư hợp đao cải biến tiếng chuông độ khó phía dưới. Hai cái này thời gian ngắn nhất cao đoán cảm giác cổ bị rót đầy trí nước, hắn một chút xíu quay đầu nhìn xem Bạch Thắng, vậy mà. Bạch Thắng trên mặt vừa khiếp sợ lại là vui sướng, tân phấn quả nhiên không để người thất vọng. Cái này trong lúc vật tay nghiễm nhiên có đặc biệt phong phạm, so với ngày đó tại Tân binh giải thi đấu bên trên thời điểm, hắn tiến bộ rất rất nhiều. Nếu như nói, kể xa bọn người thực lực là ngồi hỏa tiễn tại nhảy lên thăng, như vậy tần phấn thực lực liền là đang ngồi chùm la dẹ lực đẩy tại kéo lên. Tiết thiên ôm cư hợp đao, lưng tựa tường nhìn xem giấy trùng lao tần không tệ lắm. Có hứng thú hay không khiêu chiến một cái giấy? Đó là đương nhiên. Tần phấn biểu đi mắt, nhìn thấy cổng vòm đá bên cạnh giới thiệu, nếu như không phải nhìn thấy khai hỏa cái thứ nhất thạch trông có thoát thai đan ban thưởng, sớm liền dứt khoát trực tiếp vượt qua cái thứ nhất đánh cái thứ hai giấy giờ Tranh thủ gõ ra vừa mới loại kia thanh âm. Tiết thiên biểu lộ có chút có chút đứng đấy nói chuyện không đau heo ý tứ, làm ra điểm rèn sắt thanh âm, ta đoán chừng ta đều không khác mấy có thể làm được. Tần phấn cười, vậy ngươi cũng muốn gõ văng nó, ta không ngại nhiều một viên sinh sinh tạo hóa đan cùng sinh hóa thu trứng. Tiết thiên vẩy một cái ngón tay cái, tốt ta. Vì lao tần ta vậy không thèm đếm sửa không biết xấu hổ, cùng lắm thì thanh âm gõ không tốt ngay mà. Tần phấn cười cười quay đầu nhìn xem bên trái nhất xương trắng trông. Hắn muốn làm gì? Cao đoán trong phòng quái khiếu bắt đầu, hắn thấy thế nào lấy xương mù chuông ánh mắt, đều tràn đầy kích động cảm giác. Bạch Thắng chỉ cảm thấy làn da nổi lên một cổ hàn lưu, nổi ra gà trải rộng toàn thân mỗi một cái góc, chẳng lẽ tần phấn thật muốn đi đánh xương mù chung? Cái này sao có thể? Trước đó phòng đoán đoán hắn đánh giấy chuông, đều là hoàn toàn so vận khí sự tình, chẳng lẽ hắn tự tin quá mức? Bắt đầu tự đại. Giấy chung. Tần phấn hoạt động hai lần vài quan, thay máu trùng sinh thật tiên thiên đỉnh phong trạng thái. Huyết dịch nắm đến trạng thái đỉnh cao nhất, liền hưu cơ hội đem cái này giấy chuông gõ vang, đụng tới chính mình cái này đổi tùy đã gần 3 tháng võ giả, đánh nó thực sự tính không được việc khó gì. A. Cao đoán nhìn màn ảnh bên trong tần phấn lại là sương sở, cái này trẻ tuổi võ giả muốn làm gì? Nếu như hắn thật muốn đánh giấy chuông, hiện tại phải làm là dùng tay đi chạm đến giấy chuông thân chuông, đem chấn động chân khí một chút xíu đưa vào giấy trong thân chuông, cuối cùng hình thành một cái chân khí đặc biệt tuần hoàn. Đem giấy chung biến thành võ giả thân thể một cái bên ngoài bộ điểm, sau đó lại đột nhiên xuất thủ đem giấy chung gõ vang người đúng. Hắn muốn làm gì? Cao hán rất là không hiểu, cái này cái trẻ tuổi võ giả vậy không đưa tay thả ở phía trên, chỉ là lặng lặng ngửa đầu nhìn xem giấy chung, hắn làm sao còn không? Đông! Đông! Đông! Cao hán hoài nghi mình phải trăng xuất hiện nghe nhầm, thần phấn đưa tay rút giấy chung một bàn tay, liền phẳng phất cho nó một bàn thai bộ dáng. Kết quả giấy chuông vậy mà thật phát ra chùy miếu cổ lao thanh âm. Đổi. Thay máu trùng sinh chân tiên thiên đỉnh phong cao đoán ngơ ngác nhìn xem tần phấn, hơn nữa còn là thập tinh võ giả. Bạch thắng vậy đồng dạng liên tục nuốt nước miếng, muốn gõ vang cái này giấy chuông thấp nhất điều kiện, cũng là thay máu trùng sinh chân tiên thiên cảnh giới. Tại thánh võ đường võ giả tới nói, thay máu trùng sinh chân tiên thiên loại thực lực này, không tính là quá mức kinh người. Nhưng niên Kỷ như thế nhẹ nhàng liền hoàn thành, hơn nữa còn là thay máu trùng sinh chân tiên thiên đỉnh phong Đây chính là một cái khác khái niệm. Tiền đồ vô lượng. Cao Hoáng ngơ ngác nhìn màn ảnh bên trong tân phấn, người trẻ tuổi này có được cùng thánh võ đường quái vật kia như thế thực lực. Không, phải nói, người trẻ tuổi này tiến vào thánh võ đường thực lực, càng năm đó quái vật kia tiến vào thánh võ đường lúc thực lực tương xứng. Bạch Thắng liên tục gật đầu, có được cùng năm đó quái vật kia tiến vào thánh võ đường thực lực tương xứng cảnh giới, Tiền đồ vô lượng 4 chữ này, tân phấn tự nhiên hoàn toàn đạm đương lên. Đáng tiếc Bạch Thắng gật đầu lại lắc đầu. Tiểu tử này, ký kết là bên ngoài thánh võ đường cơ bản hình khế ước. Cái gì? Cao hán cảm giác được một trận trắng đầu, hôm nay ngay tại cái này nhò nhỏ giám sát trong phòng, nhận trùng kích xa so với cùng một tên võ đạo cao thủ giao chiến còn muốn cường hắn hơn. Như thế thiên phú, hắn chỉ ký cơ bản hình. Cao hán lạnh cười nhìn chầm chầm tân phấn, tiểu tử này, không phải là cảm thấy mình thiên phú hơn người, cho nên muốn muốn để thánh võ đường vì hắn mở tiền lệ a Nếu như hắn là nghĩ như vậy, như vậy chỉ sợ hắn phải hối hận. Cao Văn ngồi ngay ngắn, một cốt tự hào ngạo khí từ trong cơ thể tự nhiên mà sinh, đó là thân là Thánh Võ Đường thành viên tự hào khí chất, Thánh Võ Đường vĩnh viễn không thiếu khuyết thiên tài. Thiên tài, vậy không có nghĩa là hắn có thể trở thành thần thú cấp cường giả. Bạch Thắng rất tán thành liên tục gật đầu không ngừng, Thánh Võ Đường từ trước tới giờ không lại bởi vì bất luận cái gì võ giả có hơn người thiên phú, mà vì kỳ đặc mở ra cái khác sửa chữa quy củ tiền lệ. Cho dù là thế hệ tuổi trẻ tình thế mạnh nhất thượng quan truyền kỳ, Tiểu Minh Vương Hades Vậy bởi vì thánh võ đường không cho nó làm đặc thù hóa, mà đem hai người vĩnh viễn cự tuyệt ở ngoài cửa. Tân phấn nhấc chân đi vào sương mụ chung trước mặt, ngửa đầu ngưng thần đánh giá trước mắt sương mụ chung. Cái đồ chơi này. Dương Liệt rất là hiếu kỳ nhìn xem tân phấn, còn có cái kia ngọn lợi dụng công nghệ cao, tạo thành sương mụ chạm chung. Thứ này cùng trước đó giấy chuông cùng thạch chung có cách biệt một trời chênh lệch Hai người sau chí ít còn tính là thực thể trạng thái, chỉ cần là thực thể tự nhiên có thể tại va chạm tình hôn đem va chạm xuất ra thanh âm. Nhưng trước mắt cái này, Kẻ Sạ đồng dạng không coi trọng lắc đầu liên tục, đây là hoàn toàn không có thực thể đồng thời, bàn tay vừa mới vừa chạm vào đụng liền hội hoàn toàn tan mất, muốn đưa nó gõ vang chỉ có một cái biện pháp. Chân khí ngoại phóng. Kệ Sạ nhớ lại ngày đó Bạch Hổ cách không một trường, đem tần phấn đánh thành rác rưởi tình huống. Không sai, chỉ có chân khí ngoại phóng, lợi dụng chân khí đem xương mù trung tạm thời thực thể hóa, lại cùng mình chân khí phát ra va chạm mới có thể có khả năng phát ra âm thanh. Bờ dọc một mặt ngưng trọng thần thái, chỉ là, vừa mới nói loại kia phương pháp, tại chân khí ngoại phóng bên trong đều thuộc về cao đẳng cấp mới có thể làm đến tình huống, phổ thông chân khí ngoại phóng cũng vô pháp làm đến. Tân phấn, chân khí ngoại phóng cũng không biết có thể làm được hay không, hiện tại muốn hắn làm cao đẳng cấp sự tình. Sô không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu liên tục, cái này so với trước đó khó nhiều lắm, tân phấn lần này khiêu chiến chỉ sợ thật hội không giải quyết được Trường 390, đảo ngược xin quang vinh truyền thống. Nho nhỏ cổng vòng đá, ba miệng quái gì trông. Thách trông, giấy trông, xương mù trông, thánh võ đường từ lúc sáng lập đến nay, còn chưa từng có cái nào một tên mới vừa tiến vào thánh võ đường thứ nhất thiên võ giả, đem xương mù trông gõ vang tiền lệ. Giấy trông, cho tới bây giờ đều là kết thúc phủ. Nhìn chung toàn bộ, thánh võ đường, lịch sử, cao hoán rõ ràng biết, tại mới vừa tiến vào thánh võ đường tham gia khảo hạch chỗ có tuổi trẻ võ giả bên trong có thể gõ vang giấy chung võ người đều có thể tùy tiện đếm ra tới. Sương mù trung, Cao đoán nhẹ nhàng lắc đầu, chưa từng có bất luận cái gì vừa mới gia nhập Thánh võ đường khảo hạch tuổi trẻ võ giả, có thể đưa nó gõ vang. Cho dù là Thánh võ đường trong lịch sử cái kia quái vật, tiểu tử, vậy vẫn không có tại mới vừa tiến vào Thánh võ đường thời điểm, gõ vang trong sương mù. Cho dù là trong truyền thuyết thượng quan truyền kỳ Cao đoán song đồng nhìn chầm chằm cái kia xương trắng quấn quanh sương mù chung lắc đầu liên tục, ta vậy không tin. Hán tại cái tuổi này có thể gõ đến vang sương mù trông. Bạch Thắng khẽ gật đầu, cái này võ đạo thế giới năm nào không toát ra mấy cái cái gọi là thiên tài. Cái nào cái gọi là thiên tài tuổi trẻ võ giả, không phải là bị bên ngoài võ đạo chúng đại sư thổi phồng trên trời có dưới mặt đất không, cái gì 500 năm mới có thể ra hiện một thiên tài. Nhưng kết quả đây, cái này chút ở bên ngoài bị người thổi phồng trời cao, trước kia cũng chưa từng gặp mặt các thiên tài, tiến vào thánh võ đường về sau. Bọn hắn rất nhanh liền đã mất đi cái gọi là tuyệt đại thiên tư quan hoàn. Thánh võ đường, nơi này chính là một ngày mới thu nạp trung tâm, khi tất cả thiên tài tụ tập lại một chỗ thời điểm, thiên tài nhìn cũng biến thành rất là bình thường. Tiểu Minh Vương Hạ Đệ liền là ví dụ. Bạch Thắng khỏe môi treo nhàn nhạt cười, Kim Tinh võ giả danh xưng nó là hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên đồng thời, tiến nhập thập tinh võ giả cảnh giới. Ngoại giới càng nghe đồn hắn chính là thế hệ tuổi trẻ, nhất có cơ sẽ trở thành thần thú võ giả tồn tại. Kết quả đây, Bạch Thắng ánh mắt quét đến trong màn hình tần phấn, lập tức tản ra nhu hòa hơi cười, kết quả cái kia trong truyền thuyết thế hệ tuổi trẻ, nhất có cơ sẽ trở thành thần thú võ giả người, trên địa cầu bị tần phấn cái này cũng không tính nổi danh người trẻ tuổi, cho triệt để đánh tới báo hỏng. Thượng quan truyền kỳ, Bạch Thắng hơi hơi nhữ mày lông, ai có thể chứng minh, hắn cũng không phải là một cái bị thổi phồng quá cao, kỳ thật căn bản không có mạnh như vậy người. Sương mù chuông, Bạch Thắng lại một lần nữ môi. Gõ vang nó độ khó thật sự là quá tốt đẹp lớn, tiến vào thánh võ đường thời gian 5 năm, có thể gõ vang cái này trông, cái kia chính là học sinh xuất sắc. Một cái mới vừa tiến vào tiến vào thánh võ đường, vẫn chưa tới một ngày tuổi trẻ võ giả. Bạch thắng khe khẽ thở dài, cho dù là tần phấn cũng không thể hoàn thành cái này hành động vĩ đại. Có lẽ, 2 đến 3 năm về sau có thể hoàn thành xương mù chung đánh, chỉ là không biết hắn gõ vang xương mù chung thời gian, phải chăng có thể sáng tạo một cái ghi chép đâu. Xương mù màu trắng bước lên xương mù trùng, không có thực thể lặng lặng nổi đồng bệnh giữa không trung, tuổi trẻ đám võ giả trong bất chi bất giác tập thể nín thở, sợ bởi vì chính mình hô hấp quan hệ ảnh hưởng đến xương mù chuông biến hóa, quá nhiều được tần phấn chủng kích xương mù trùng lu trình. Xương mù trùng, tần phấn vậy đồng dạng tại nhuyết miệng, nếu như muộn thời gian một năm hoặc là thời gian 2 năm đến, đợi đến thực lực chủng kích bên trên 14 tình trạng thái, nương tựa theo nồng hậu dày đặc chân khí cùng đổi tụy niết bản đại tiên thiên chân khí có thể đủ trong nháy mắt đem chân khí ngoại phóng hôn hợp nhập trong xương ngủ, cùng nó hình thành đặc thù cụ hóa chấn động. Hiện nay, tần phấn hít sâu một hơi, chân khí nồng độ còn còn thiếu rất nhiều, căn bản không thể nào làm được cái gọi là chân khí ngoại phóng. Không có chân khí ngoại phóng, liền không có khả năng hoàn thành xương ngủ chuông gõ vang. Tần phấn nhẹ nhàng dơ bàn tay lên, đầu ngón tay chạm đến xương ngủ chung sát cái kia, cái này chút xương ngủ màu trắng giống như cây xấu hổ bình thường, nhanh chóng hướng 4 phía tránh Căn bản là không có cách thực sự tiếp xúc đến bọn chúng thực thể. Thanh niên áo trắng run rảy khuôn mặt, lập tức thư giãn xuống tới, quả nhiên. Cho dù là gõ đến vang giấy trông, đối mặt xương mụ trông loại này ngay cả thực thể cũng không tính đến. Frank. t e u i e n n e t Tần phân dưới chân phiến đá không có dấu hiệu nào đột nhiên vỡ vụn, dưới làn da mạch máu vang lên liên tiếp rầm rầm thanh âm, phản phất mười mấy cái thủy long đầu ở trong cơ thể hắn đột nhiên mở ra một nửa. Chỗ ngực trái tim phát ra liên tiếp cường mà hữu lực, cùng loại chiến đấu chấn động âm thanh. Một cái sát cái kia, tần phấn tay phải đỏ thấm như máu. Đây là thanh niên áo trắng giật mình, liền thấy tần phấn cái kia đặt ở xương trắng trông ra tay trường, phốc hạ phun ra mảnh như ngòi ong huyết dịch. Đỏ tươi huyết dịch chỉ một thoáng hóa thành một chùn huyết vụ, cùng xương mủ màu trắng nhanh chóng dung hợp. Thanh niên áo trắng kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, cái này đỏ tươi huyết vụ cũng không có sông mở xương ngủ mù chung. Mà là theo chân chúng nó tiến hành một loại cổ quái tương dung, mắt thường có thể nhìn thấy đoàn kêu huyết vụ ở giữa hình thành liên tiếp gợn sóng quy tích, đang nhẹ nhàng chấn động toát ra. Chơi ạ! Cao hoán quái khiếu, từ trên ghế rơi rơi xuống mặt đất, đặt ngông trùng điệp ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn màn ảnh bên trong tần phấn. Thiên tài! Bạch thắng trận tròn trong mắt lớn tiếng than thở, đây mới thực sự là thiên tài. Thập tinh võ giả bởi vì vì bản thân chân khí nồng độ không đủ duyên cớ. Căn bản là không có cách làm đến cái gọi là chân khí ngoại phóng, càng không cần đàm đem chân khí ngoại phóng về sau ngưng kết thành làm một cái thực thể, muốn gõ vang sương mù chung hoàn toàn liền là thiên phương dạ đàm. Nhưng mà, trên cái thế giới này chỉ cần có người làm ra đầu đề, như vậy thì nhất định có người có thể nghĩ biện pháp phá giải đạo này đầu đề. Thập tinh võ giả không cách nào chân khí ngoại phóng. Như vậy máu tươi đâu? Võ giả lợi dụng chân khí đem trong cơ thể máu tươi hóa thành ngòi ong như thế tồn tại, hình thành đặc thù huyết vụ. Đồng thời lại đem chân khí dấu ở cái này trong máu Mỗi một ti trong huyết vụ Đều cất dấu giống nhau độ chính xác chân khí Đồng thời để bọn chúng rời đi thân thể trước đó Đều tiến hành kịch liệt nhất chấn động Như vậy tại dung hợp lẫn nhau sát cái kia Lại bởi vì lẫn nhau còn không có tán đi chấn động Sinh ra mới cộng minh Cái này cộng minh Liên có thể lệnh huyết vụ dung hợp xương ngủ chung sát cái kia Hình thành tạm thời thực thể chung Mặc dù thời gian tồn tại khả năng so thiểm điện vẽ qua bầu trời còn muốn thời gian ngắn ngủi nhưng nó đúng là có thể hình thành cái này cổ quái trạng thái. Bang! Tần phấn móng tay, rắn rắn chắc chắc đánh tại ở vào nửa vụ hóa, nửa thể lòng xương ngủ chuông phía trên, phát ra một tiếng kim loại cùng kim loại va chạm mới hội sinh ra thanh âm, mà cũng không phải là cái kia như viễn cổ chuyển đến cổ lao trông lớn thanh âm. Vậy cũng là vang lên A. Tân phấn nhẹ nhàng đung đưa dính đầy máu tươi ngón tay lắc đầu liên tục, xem ra loại này đặc thù phương thức đánh xương mù trông, lực khống chế bên trên vẫn còn có chút không đủ A. Tại phong thích bao hàm chân khí chấn động huyết vụ về sau, chân khí trong cơ thể chấn động không cách nào hoàn mỹ trong nháy mắt toàn bộ chuyển đổi tần suất, chỉ có thể vội vàng biến hóa đến một cái có thể phát ra đồ sắt và chạm phát ra đua tiếng thanh tần suất. Lợi hại. Thật là quá lợi hại cao đoán ngồi dưới đất ngước nhìn trong màn hình tần phấn, thanh âm này mặc dù là gõ vang nhất kém chất thanh âm, nhưng đúng là gõ. Đáng sợ, lực khống chế. Thật là đáng sợ. Tiểu từ này, so quái vật kia nhập thánh võ đường thời điểm còn còn đáng sợ hơn a. Bạch thăng cứng họng nhìn xem tân phấn, lợi dụng chân khí đem huyết dịch từ trong cơ thể chấn phương ra, đây đối với thập tinh võ giả tới nói, cũng là miễn cưỡng có thể làm được sự tình, nhưng là muốn đem dung ra máu tươi toàn bộ hóa thành đại tiểu tướng các loại ngòi ong hình, vậy liền quá khó khăn. Muốn tại ngòi ong như thế trong máu giữ lại chân khí, vậy đối với thập tinh võ giả tới nói căn bản không thể nào làm được. Càng không cần sách còn ở trong đó chưa có thể chấn động chân khí, đây chính là 12 sao võ giả vậy tuyệt đối làm không được. Đem ngòi hong như thế trong máu giữ lại chân khí chấn động, mỗi một ti đều duy trì giống nhau tần suất trạng thái. Bạch thắng xóa đi mồ hôi lạnh trên chán, 14 tinh võ giả có thể làm được chỉ sợ đều lắc đắc không có mấy a Cao đoán muốn cười, lại phát hiện căn bản cười không nổi. Hắn lắc đầu liên tục, cái này nhìn đầu cơ trục lợi, lại trương hiển càng thêm đáng sợ lực không chế. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng không có đầu cơ trục lợi, chỉ là làm ra một loại đền bù chân khí không cách nào ngoại phóng đặc thủ phương thức. Mạnh, quá mạnh Lực không chế mạnh, đầu não càng mạnh Muốn thường nhân không dám nghĩ Làm thường nhân không dám làm Thiết thiên chống dông cơ nằm đấm Xinh đẹp Bạch tháng gật gật đầu Xinh đẹp, thật quá đẹp Không biết, thánh võ đường ngày sau ba trung môn Còn có người có thể tiếp tục phá kỷ lục sao Cao đoán bất lực lung lay đầu Dạng này ghi chép còn thế nào phá Nếu như trên thế giới thật có cực hạn lời nói Như vậy tẩn phấn một kích này xương mù đồng hồ hiện Cái tiêu chính là chân chính cực hạn Vừa mới trong nháy mắt biểu hiện Hoàn toàn siêu việt thập tinh võ giả đỉnh phong hẳn là hữu tâm, kỹ, thể độ dung hợp. Liền xem như 12 sao võ giả tâm, kỹ, thể đỉnh phong nhất, chỉ sợ đều phải kém hơn một kích này biểu hiện. Kệ xạ càng là lắc đầu khổ cười, nhìn một kích này quả thật làm cho người hưng phấn, lại đồng dạng để cho người ta tràn đầy vệ vại. Mọi người tuổi tác đều không khác mấy, làm sao thực lực sai biệt liền càng lúc càng lớn đâu. Bờ dọc nhận mệnh như thế vô vô kệ xạ bả vai, đây chính là quái vật tần phấn, nhận đi. Dương liệt ngửa đầu, cái hót đụng ở trên vách tường, đúng vậy a nhận đi. Chúng ta tranh đoạt thế hệ tuổi trẻ thiên hạ đệ nhị tính toán. Solo môn ngón tay chọc chọc dương liệt bả vai, vừa chỉ chỉ cách đó không xa tiết thiên. Ai dương liệt lại là một tiếng thở dài khí, được rồi, chúng ta vẫn là tranh đoạt thế hệ tuổi trẻ thiên dưới thứ 3A. Tân phấn ngửa đầu nhìn xem lâu kim thăm dò vị trí, xin hỏi, hiện tại tính vượt qua kiểm tra sao? Quá quan, quá quan cao đoán hai mắt thất thần nhìn màn ảnh liên tục gật đầu. Hiện tại, các ngươi có thể trở lại mới vừa tới gian phòng, từ một bên khác cửa phòng tiến vào. Đến cho các ngươi vừa mới khảo hạch thành tích, ta vậy hội bên trên báo lên, ban thưởng qua một thời gian ngắn liền hội đưa đến các ngươi trước mặt. Cảm ơn. Tần phấn chút lễ phép đầu, nhấc chân từ trước đến nay lúc đường đi tới. Kệ xạ theo sát hai bước đi tại tần phấn bên cạnh nói ra, thoát thai đan, với ta mà nói chỉ sợ không có gì quá nhiều hiệu quả. Có hứng thu không có. 10 đồng tiền, bán ngươi. 10 đồng tiền. Tân Phấn cười, thế này sao lại là đang bán thoát thai đàn? Giá cả tiện nghi so đầu đường bán đại lực hoàn còn muốn tiện nghi. Tân Phấn, hắn quá mắc, mua ta đi. Dương Liệt hai tay ôm ở sau, nên ngang đi tới, năm khối ta liền bán. Ta hai khối lửa Kệ xạ cười cùng một chỗ tham gia náo nhiệt. Trong thông đạo một mảnh hoan thanh tiếu ngữ, thanh niên áo trắng trong đầu một mảnh tròn váng, những người này đều là từ đâu xuất hiện quái vật. Làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua? thế hệ tuổi trẻ có thể cường đại đến tình trạng như thế. Trong lịch sử cái kia chút xuất sắc võ giả, vậy không có bao nhiêu người có thể tại cái tuổi này hùng mãnh như vậy à? Xuyên qua gian phòng một bên khác cửa phòng, đám người con mắt lập tức sáng. Mà bắt đầu. Từ khi đi tới nơi này thánh võ đường khu vực, ngoại trừ mọi người bên ngoài, liền một người sống không nhìn thấy, bây giờ rốt cục xem như thấy được một cái chân chính người sống. Gian phòng bên này cũng không phải là dài nhỏ hành lang. Mà là một cái cùng loại với hiện đại hóa trước sân khấu tiếp đãi nơi này có điện thoại, có máy tính, còn có một tên bộ dáng không sai nữ tiếp đại viên. Bên này, nữ tiếp đại viên mí mắt vậy không nhắc một cái, thái độ 10 điểm ác liệt vây vây tay, sau đó một chỉ bên cạnh tự phục vụ hình máy tính, các ngươi tính danh, còn có thư mời đều đưa vào. Ở chỗ này, các ngươi còn có một lần sửa chữa xin cơ hội. Tỷ như ngươi thân thỉnh là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình có thể một lần nữa sửa chữa vì bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình, hoặc là bên trong thánh võ đường. Đương nhiên, loại này từ hướng ngoại bên trong xin, liền muốn nhìn ngươi tư chất có đủ hay không, không đủ lời nói xin vậy chẳng xin. Nữ tiếp đại viên ngữ khí bất thiện nói xong, lại một lần chuyên tâm nhìn xem thuộc về nàng máy vi tính kia màn hình, cánh tay thỉnh thoảng theo trong màn hình biến hóa hình tượng, cũng biến hóa lấy tay hình. Tiết Thiên lắc đầu chật chợt, thật là thánh võ đường a, một chút thời gian đều không lãng phí. Bội phục, bội phục a. À, Dương Liệt xong mi liên tục vượn, Tân Phấn, ngươi ký là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Ta còn tưởng rằng ngươi ký là bên trong thánh võ đường đâu. Đám người nghe được Dương Liệt lời nói, lập tức tiến đến trước màn hình ngay cả ngay cả phát ra chấn kinh. Đối võ đạo cố chấp như thế Tân Phấn, tại đi tới nơi này cái võ đạo thánh, vậy mà chỉ lựa chọn bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình, cái này thực sự làm cho người rất ngoài ý muốn. Ta không muốn bị trói buộc. Tân Phấn đưa vào xong tư liệu, Tâm có thể có ràng buộc. Lại không thể bị trói buộc. Nếu như tâm bị trói buộc, như vậy quyền cức nghĩ đến cũng sẽ bị trói buộc à? Tâm bị trói buộc, quyền cức cũng sẽ bị trói buộc kệ xả trong miệng lặp lại mấy lần, quay đầu nhìn về phía nữ tiếp đại viên, xin phải chăng có thể tùy tiện xin. Tỷ như, trước kia xin nội đường được phê chuẩn, hiện tại xin đổi vì bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Cái kia không cần xin, ngươi chỉ cần điền đưa vào, lập tức liền sẽ xảy ra hiệu nữ tiếp đại viên không chút nghĩ ngợi nói đến một nửa, đ Trong đôi mắt đẹp đều là không thể tin được ký tự, người mới vừa nói cái gì. Người xin bên trong thánh võ đường thành công, bây giờ nghĩ đổi bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Ta không nghe lầm chứ. Kệ xã 10 ngón tại trùm sáng trên bàn phím nhanh chóng thâu nhập tư liệu, rất là tùy ý gật đầu đáp nói, vâng. Là, nữ tiếp đại viên môi anh đảo mở ra đến có thể đủ nuốt hạ một cái to bằng trứng gà tiểu. Thánh võ đường, thiên hạ võ học thánh, có nghiêm ngặt điều lệ chế độ. Tam đại đường mỗi qua một đoạn thời gian, liên hội tiến hành một lần toàn diện triệt để khảo hạch. Nếu như thân là bên trong Thánh Võ Đường võ giả, không có đạt tới khảo hạch tiêu chuẩn, như vậy thì sẽ bị trao quyền cho cấp dưới ra ngoài Thánh Võ Đường quyền lợi hình. Nếu là bên ngoài Thánh Võ Đường quyền lợi hình võ giả không có đạt tiêu chuẩn hợp cách, liền sẽ bị trao quyền cho cấp dưới ra ngoài Thánh Võ Đường cơ sở hình đi. Mỗi lần khảo hạch thời gian, tất cả bên ngoài Thánh Võ Đường quyền lợi hình cùng cơ sở hình võ giả đều sẽ đi Thánh Võ Đường nội đường khảo hạch thử vận khí một chút. Muốn bạn nhất hợp cách liền có thể tiến vào bên trong thánh võ đường. Nữ tiếp đại viên từ khi tiến vào thánh võ đường đến nay, chỉ nghe nói qua có người không ngừng muốn xin tiến vào bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình, hoặc là bên trong thánh võ đường tình huống, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua từ trong thánh võ đường người, chủ động hướng ra phía ngoài xin. Giải quyết. Kệ xạ rất là tiêu sái vừa gõ chùm sáng trên bàn phím enter khóa, vui vẻ lui qua một bên. Nữ tiếp đại viên quan sát tỉ mỉ lấy kệ xạ. Người trẻ tuổi kia là không phải là bởi vì tiến vào võ học thánh, cho nên đầu góc bị hư. Vậy mà mình thanh mình cho từ bỏ đến bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Hắn còn không biết ta. Thánh võ đường từ khi sáng tạo đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại giáng cấp về sau, lại trùng kích trở lại nguyên lai giai tầng. Bên trong thánh võ đường có thể đạt được võ học bí tịch, còn có đan dược phụ trợ, cùng cao thủ võ giả chỉ đạo, vượt xa bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình. Đương nhiên. Bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình võ giả, tại thánh võ đường chỗ có thể có được trợ giúp, vậy vượt xa bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Tiến vào bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình, thì tương đương với bị thánh võ đường cho phán xử tử hình. Đắp lên không có tiền đồ 4 chữ lớn dấu chẳng nổi. Tân phấn là bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Dương Liệt đứng tại máy vi tính bắt đầu đưa vào lên tư liệu, vậy ta vậy sửa lại đi, vậy không đi bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình, đổi thành cơ sở hình A. Solomon trầm mặt không nói tại máy vi tính một trận đánh trùm sáng bàn phím, kể xa một bên vụn trộm nhìn xem, vị này mặc dù nửa câu đều không nói, nhưng hành động bên trên vẫn là thanh bên trong thánh võ đường đổi thành bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Nữ tiếp đại viên ngơ ngác nhìn xem bên cạnh mặt khác một đài màn ảnh máy vi tính, ngoại trừ thanh niên áo trắng hồ anh kiệt, cái khác tất cả bên trong thánh võ đường, bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình tuổi trẻ võ giả, trong khoảnh khắc đều đổi thành bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình, tự tuyệt võ đạo đường đi tới trước Điên rồi sao? Đều điên rồi sao? Nữ tiếp đại trong miệng thì thảo, đám này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Trời cao đất rộng. Dương Liệt cùng kệ xạ đối mặt đủ cười, nếu như ngày đó tân binh giải thi đấu sau khi kết thúc, trước tiên đi vào thánh võ đường, bây giờ mình không tầm thường đỉnh thiên cũng chính là cựu tinh đỉnh phong võ giả, hơn nữa còn hội một mực kẹt tại cảnh giới này, không biết phải bao lâu mới có thể hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên. Mỹ nữ, tiết thiên đột nhiên tiến đến trước bàn. Thanh nữ tiếp đại viên cho giật nảy mình. Chúng ta chỗ ở ở nơi nào? Nữ tiếp đại bừng tỉnh lại đây. Từ dưới bàn lấy ra một nhóm điện tử huy chương. Phía trên này có thánh võ đường điều lệ chế độ. Nó có thể nói cho là các ngươi những cơ sở này hình có thể đi địa phương. Ở đâu là các ngươi cấm khu không thể tiến vào. Nơi này vậy có toàn bộ thánh võ đường các ngươi có thể hoạt động phạm vi địa đồ. Cùng các ngươi chỗ ở có thời gian nhìn một chút điều lệ chế độ. Nếu như trái với quy định, liền sẽ bị trục xuất khỏi thánh võ đường Thiết Thiên nắm lên trên bản huy chương tiện tay hướng về sau ném một cái, tần phấn bọn người đem cánh tay nhẹ nhàng vừa nhất, mỗi người tiếp được một cái huy chương, nữ tiếp đại hơi sướng sở, chiêu này công phu nhìn đơn giản, chân chính nhìn cũng không nhìn tùy tiện ném một cái, liền vừa lúc phiêu lạc đến mỗi người trước mặt một cái, vậy nhưng thật không phải một chuyện dễ dàng. Mỹ nữ, cảm ơn. Thiết Thiên cất kỹ huy chương, hôm nào mời ngươi uống trà. Uống trà. Nữ tiếp đại viên nhìn qua tiết Thiên bóng lưng nhẹ cười lắt đầu. Chờ ngươi trải qua thánh võ đường người mới quang vinh truyền thống tẩy lễ về sau, nhìn ngươi còn hội không hội tiêu sái như vậy nói. Đinh linh linh. Nữ tiếp đại viên nắm lên điện, uy. Ngươi tốt, ta là Bạch Thắng. Vừa mới những người tuổi trẻ kia bên trong, có một cái gọi là làm tần phấn, hắn có hay không sửa chữa xin tiến vào bên trong thánh võ đường. Bên trong thánh võ đường. Nữ tiếp đại viên giữa lông mẩy nhiều một chút hiếu kỷ, hôm nay đây là thế nào? Bạch Thắng vậy mà sẽ đến cố ý hỏi thăm một người mới sự tình. Hắn không có sửa chữa xin, ngược lại là cùng hắn cùng đi những người kia, cơ hồ đều sửa đổi dự tính ban đầu, tập thể cùng hắn đi bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Cái gì? Bạch Thắng nghi ngờ nghi lỗ thai mình có vấn đề, đặt tới thay máu trùng sinh chân tiên thiên, vậy mà lựa chọn bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Cái gì? Nữ tiếp đại viên thanh âm vậy cao. Mà bắt đầu, không đến 19 tuổi người, có người hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên. Bọn hắn trong đó là ai hoàn thành? Cái kia gọi là tần phần sao? Bạch Thắng nắm lấy điện thoại bất lực đáp nói, ngoại trừ người thanh niên áo trắng kia võ giả, những người còn lại toàn bộ hoàn thành. Người, nói, "Thập a." Điện thoại từ nữ tiếp đại viên trong tay chợt xuống, nện ở trên bàn nhẹ nhàng chuyển động. Nàng ngơ ngác nhìn xem biến mất ở đại sảnh tiết thiên thân ảnh, đều hoàn thành. "Làm sao có thể? Nếu như là thật. Như vậy thánh võ đường người mới quang vinh truyền thống tẩy lễ, chẳng phải là muốn bị kết thúc?" Chương 391, Võ Tôn Ẩm! Ẩm! Ẩm! Mấy chục đài màn hình, không ngừng lẽ ra thăm dò chuyển về hình ảnh, khiến cho gian phòng lúc sáng lúc tối. Trước đài điều khiển, một thanh ghế xoay còn tại có chút chuyển động. Dựa theo thánh võ đường quy củ, không được tự tiện rời đi phòng quan sát làm việc cao hóa lúc này cũng không tại gian phòng này. Thánh võ đường quy củ 10 điểm nghiêm ngặt, bất luận là ai cũng không có thể phá hư định ra quy củ, nơi này hết thể quy củ đều là thiết luật. Không phải đặc thù nguyên nhân, không được tự ý rời làm việc cương vị Sau đó, hư nộp lên kỹ càng văn bản báo cáo. Như lý do không đủ mạo xương điểm, tự động giảm xuống ký kết cấp độ, tầng dưới chốt nhất thì đem bị khu trục ra Thánh Võ Đường. Cao đoán tâm thần bất định nhìn xem đồng hành Bạch Thắng, lại nhìn một chút rời đi ngọn núi lối ra, từng đợt ánh nắng đang từ ngoài động bắn vào. "Tiểu Bạch, đây là chuyện lớn đúng không?" Cao đoán nhìn xem cửa hang, chỉ cần một cước này bước ra liền là chân chính tiến nhập Thánh Võ Đường nội bộ, đến lúc đó nếu như lý do không mạo xương điểm, Mình liền bị đá ngã quyền lợi hình khế ước trong hàng ngũ. Đương nhiên, Bạch Thắng làm cái hít sâu, như thế một nhóm siêu Việt di vạng thiên tài tuổi trẻ võ giả xuất hiện, tuyệt đối là chân chính sự kiện lớn. Cao hoán trọng trọng gật đầu, không ngừng cho mình động viên, không sai. Có thể gõ vang sương mụ trông, vẹn vẹn cái này một cái liền tuyệt đối tính cả là chuyện lớn. Bạch Thắng đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra đất ý, không sai. Loại chuyện này báo lên, chỉ sẽ có khen thưởng, tuyệt đối không có xử phạt. ta đoán chừng Làm sao cũng có thể cầm tới cấp cao nhất sinh sinh tạo hóa đan A Sinh sinh tạo hóa đan bên trong đỉnh cấp phẩm cao đoán tâm thần bất định ánh mắt chỉ một thoáng trở nên của nhiệt nếu có nó có lẽ ta đổi tủy niết bản cơ hội đều hội lớn một chút Đúng vậy a Bạch Thắng con mắt chốc động lên hướng về đổi tủy niếtàn A đi ra sơn động Bạch Thắng cao đoán thần sắc nhiều mấy điểm trang Nghiêm bọn hắn ngẩn đầu nhìn lấy hòn đảo bên trong cái này bị dãy núi vờn quanh giải đất trung tâm cái tiêu cao tới trăm trưởng màu trắng cự tháp Thánh võ tháp. Nơi này mới là thánh võ đường thật chính vị trí trung tâm. Thánh võ đường hai đường lục bộ đều tại bọn này núi vờn quanh chậu nhỏ trong đất. Bạch thắng, Cao hoán đều lệ thuộc hai đường bên trong ngoại sự đường, ngoại bộ. Cái ngành này cũng như nó danh tự bình thường, chủ yếu phụ trách liền là thu thập thánh võ đường bên ngoài, liên bang các võ giả tư liệu, đối nó tiến hành ước định, cuối cùng quyết định phải trang hướng nó phát ra thư mời, đồng thời cũng phụ trách đối đến đây thánh võ đường võ giả tiến hành ước định đo lường tính toán. Cao đoán, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mời bộ đại sảnh, mấy tên võ giả đều rất là kinh ngạc nhìn xem cao đoán, gia hỏa này không phải nên đang giám thị phòng sao. Tự ý rời vị trí. hắn điên rồi sao? Cao đoán bạch thắng lần nữa liếc nhau cùng kêu lên nói ra, chúng ta muốn gặp bộ trưởng. Gặp bộ trưởng, đại sảnh mấy tên võ giả cùng nhau ngần ngơ, mọi bộ thành viên cơ hồ đều là tiếp vào phía trên phát hạ thư mời, sau đó ra ngoài chấp hành làm việc. Rất ít hội xuất hiện thành viên chủ động yêu cầu gặp bộ trưởng sự tình. Ngắn ngủi trầm mặt, đám người vô ý thức lui về phía sau nửa bước, phản phất là muốn cho bọn hắn tại cái lối đi rộng rãi này bên trên, nhường ra càng thêm lối đi rộng rãi. Nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, chúng võ giả hai mặt nhìn nhau, cái này cao đoán hôm nay là thế nào. Tự ý rời vị trí tại thánh võ đường cái quy củ này xâm nghiêm địa phương, tuyệt đối không coi là chuyện nhỏ tình. Đứng tại có khắc, mời bộ, ba chữ ngoài cửa phòng Bạch Thắng cùng Cao Hoán lần nữa liếc nhau, đồng thời gõ cửa phòng. "Tiến." Đơn giản dứt khoát, trung khí mười phần tựa như hồng trung thanh âm từ bên trong cửa vang lên. Cửa phòng đẩy ra, Bạch Thắng nhìn xem xếp bằng ở Bồ Đoàn bên trên Trung Nhân Nhân, nhịp tim không khỏi bắt đầu ra tăng tốc độ bắt đầu. Cùng nhau đi vào Cao Hoán, khuôn mặt càng hiện lên hiện thần sắc khẩn trương, con mắt lộ ra một chút xíu lo lắng, nhìn chầm chằm Bồ Đoàn bên trên Trung Nhân Nhân. Hắn hai mắt khép hở, hai đầu kim sắc mày kiếm nhập tấn. Bên trong điểm tóc vàng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rặng rỡ, chỉ từ cái kia trắng nón gần như như hải nhì trên da đến xem, rất khó tưởng tượng hắn năm nay đã 55 năm tuổi. Cao Thoán, ngươi không canh giữ ở giám thị phòng, đến nơi đây làm cái gì? Trung niên nhân hai mắt có chút mở ra, chạm con mắt màu xanh làm tựa như trên đời cấp cao nhất Lam Bảo Thạch, nếu là có người cùng hắn đối mặt, rất dễ dàng liền lâm vào trong đó không thể tự thoát ra được. Cao Thoán thân thể không khỏi dùng mình một cái, đây chính là phờ dẹ dỗ. Người xương ma hầu la giả mời bộ đệ nhất cao thủ. Trong truyền thuyết có được đại cấp hàng tinh thực lực cường đại võ giả. Chỉ cần một ánh mắt, liền có thể để người ta tinh thần cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Bởi vì có phi thường đặc thù sự tình. Cao đoán tất cung tất kính, không có chút nào trước đó đang dám thị phòng lang thang tàn mạn Đặc thù. phơ rẹ rồ hai đầu kim sắc mày kiếm nún nún, cái tuyết như là bảo thạch như thế con ngươi, chấp động lên nhàn nhạt hiếu kỷ. Có thể làm cho tiến vào thánh võ đường võ giả nói là đặc thù sự tình, cái này thật rất rất ít gặp. Là, rất đặc thù. Cao đoán vội vàng từ trong tuổi gào lấy ra cỡ nhỏ máy chiếu nói ra, hôm nay thánh võ đường lại có một nhóm bị mời đưa tin, bọn hắn thuận lợi quá quan, đồng thời lựa chọn khiêu chiến cửa đá ba chung quan tạp. a thành tích như thế nào? Phờ rẹ rổ trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn thần sắc, tiến vào thánh võ đường tuổi trẻ võ giả, cái nào không phải tại lúc mới tới đợi, lô mũi đều chiêu thiên cho là mình là khoáng thế tuyệt kim siêu cấp thiên tài, lại có ai hội không đi khiêu chiến cửa đá ba loại. Có hai người cao đoán hít sâu một hơi, gõ giấy chuông. a phờ rẹ rồ cái kia không lộ vẻ gì gương mặt, tỏa ra một chút kinh ngạc hào quang, lại có người gõ giấy chuông. Sắc thực đáng giá ngươi đi một chuyến, có thể tìm tới như thế không sai thế hệ tuổi trẻ võ giả, cũng cho chúng ta mời bộ mặt mùi sáng sủa A Trong đó, một người làm dùng ngón tay tùy tiện gõ, gõ ra chửa miêu chuông lớn âm thanh Cao đoán cẩn thận nói xong, một người khác, dùng đao chạm tại giấy chuông bên trên, không có tổn hại giấy chuông tình hung dưới, phát ra đinh đinh âm thanh. Cái gì? Phờ rẹ rồ cái chán nhiều mấy đạo nếp nhăn trên chán, xong đồng bắn ra so trước đó càng nhiều kinh ngạc, chuông lớn âm thanh. Không phải kim loại tranh minh, còn có người dùng đao chạm. Phờ rẹ rồ ngắn ngủi chầm mặc mấy giây, hai đầu lông mày mơ hồ nhảy lên suy nghĩ thân sắc, có ý tứ, xem ra thật là rất không tệ người trẻ tuổi A Bạch Thắng cẩn thận vụng trộm dò xét rẹ rọ, phát hiện vị này mười bộ đệ nhất cao thủ, bây giờ rốt cục thanh trước đó kinh ngạc đều hoàn toàn tiêu hóa ánh sáng, trong lòng âm thầm suy đoán, có trước đó cửa hàng, nghĩ đến tiếp tục nói nữa, hắn vậy sẽ không có quá nhiều chấn kinh a. Dù sao đường đường mười bộ đệ nhất cao thủ, nếu là bị một cái mới tới người trẻ tuổi cho chấn kinh quá mức lợi hại, vậy cũng có hại mặt mũi. Cao gặp Bạch Thắng nhẹ nhàng ngật đầu, vội vàng nói lần nữa, trong đó, cái kia dùng ngón tay gõ vang giấy chung người trẻ tuổi Hắn còn khiêu chiến sương mù chuông, đồng thời. Đồng thời thế nào? Phờ rẹ rổ song đồng cấp tốc co lại đến cây kim đại nhỏ, cảnh giác nhìn chầm chầm cao hán. Sương mù chuông. Cái này cùng giấy chuông hoàn toàn khác biệt. Cao hán rất là khó xử chấp mắt vài cái sửng, vấn đề này cho dù là tận mắt thấy, cái kia cũng vẫn là để cho người ta cảm thấy có chút hoang đường, thật sợ vị này đại cấp hàng tình cao thủ, nghe sẽ không tin tưởng A. Đồng thời hắn còn gõ. Bạch thắng tiếp lấy cao hán lời nói lớn tiếng nói. Người này hiện đem trong cơ thể máu tươi từ trong lòng bàn tay bức ra hình thành hơi mỏng huyết vụ sẽ có được tần suất chấn động chân khí dấuu tại trong huyết vụ nhanh chóng dung hợp xương ngủ trùng sau đó một chỉ đánh vang lên xương ngủ trùng là kim loại va chạm đua tiếng âm thanh cái gì phờ rẻ dồ cái kia vững như Thái Sơn thân thể đột nhiên chấn động lang bảo thạch hai mắt bắn ra như bầu trời làm sắt thiểm điện qua mang, người nói có người mới gõ xương ngủ trùng Vâng Bạch Thắng duy trì lễ phép tính hơi cười Hai đầu lông mày lại lộ ra một chút kiêu ngạo, cái này tần phấn nhưng là mình phát hiện thiên tài võ giả. Điều đó không có khả năng. Phờ rẹ rộ phản ứng đầu tiên liền là phủ định phán đoán, tiến vào thánh võ đường thứ nhất thiên võ giả có thể gõ vang sương mù trông, trên đời này căn bản cũng không sẽ có dạng này người tồn tại. Thánh võ đường tại sáng tạo, từ võ tôn cùng thánh võ lục tinh cùng nhau nghĩ ra được cửa đá ba loại khảo thí, trong đó sương mù trông sáng tạo bản ý liền căn bản không phải muốn để mới vừa tiến vào thánh võ đường tuổi trẻ võ giả có thể gõ văng nó. Cái này xương mù trông, liền là chạy gõ không vang mà sáng tạo. Mắt chính là vì muốn thông qua cái này Xương mù trông, nói cho có tư cách tiến vào thánh võ đường đám võ giả, trên đời này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại có thiên. Tiêu giảm bọn hắn ngạo khí cùng nguyệt khí, không cần bởi vì đủ tư cách chúng tuyển thánh võ đường mà tự cho là đúng tự mãn. Sương mù trông, lại bị thánh võ đường xưng là vĩnh viễn sẽ không bị gõ văng tr Phờ dẹ dồ có thể tiếp nhận có cùng quái vật kia như thế kỳ tài ngút trời người trẻ tuổi, có thể gõ vang bên trong, cũng đối không thể nào tiếp thu được có người có thể gõ vang sương ngủ chung chuyện này. Cao đoán cùng bạch thắng nhìn nhau bất đắc dĩ một người cái phản ứng này đã sớm trong dự liệu, chỉ là không nghĩ tới trước đó cửa hàng nhiều như vậy, muốn cho phở dẹ dồ vị này đại cấp hàng tình cao thủ đừng quá mức chấn kinh, vẫn là thất bại. Máy chiếu bắn ra vô số tia sáng, đó là từ phòng quan sát công ty đi ra thu hình lại chính là tần phấn gõ vang sương ngũ trung chẳng cảnh. Phở Dệ Dồ lẳng lặng nhìn xem hình chiếu lặp lại không ngừng phát ra hình tượng, cái kiết như sơn nhạc bất động bình thường khí chất cũng không còn cách nào bảo trì, hai tay liên quan liên tiếp nổ tung ra ba bà thanh âm không ngừng. Một phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Phở Dệ Dồ từ trong lúc khiếp sợ dần dần khôi phục lại đây, Bạch Thắng khỏe miệng cắn vui vẻ hớ cười, có thể nhìn thấy đại cấp hàng tình cao thủ có thất thố như vậy tình huống, thật không phải một chuyện dễ dàng a. Lại là thật. Phờ rẹ rộ lắc đầu liên tục, nếu như không phải tận mắt nhìn đến, thật để người không thể tin được. Đại công, ta nhất định cho các ngươi báo lên cái này đại công. Cao đoán khẩn trung tâm, rốt cục triệt để bình tĩnh lại, con mắt vậy lộ ra vui vẻ cười. Bạch Thắng điếu môi nhỏ giọng nói ra, kỳ thật, chúng ta tới mắt, cũng không phải là chỉ là báo cáo chuyện này. Phờ rẹ rộ hiếu kỳ ngẩn đầu nhìn lấy Bạch Thắng, còn có cái gì có thể lấy so cái này gõ vang sương mù trùng càng khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình sao. Sự tình là như thế này. Bạch Thắng nhỏ giọng nói ra, lần này nhóm này người trẻ tuổi, ngoại trừ một người bên ngoài. Những người khác toàn bộ tập thể gõ thách chung. Căn cứ phòng đoán, bọn hắn hẳn là toàn bộ tiến nhập thay máu trùng sinh chân tiên thiên cảnh giới, với lại trước mắt đều là thập tinh cấp võ giả. Tuổi tác cũng chưa tới 19 tuổi. À, phờ rẻ rổ trừng lớn hai mắt, con người dấu không được kinh ngạc nhảy lên, một nhóm. 19 tuổi không đến, thay máu trùng sinh chân tiên thiên. Thập tinh cấp. Vâng Bạch thắng khổ cười, đây cũng không phải là trọng yếu nhất. Phờ rẹ rô lại càng kỳ quái, trên đời này còn có so cái này càng thêm kỳ quái sao. Cơ hồ có thể được xưng là không xuất bản nữa thiên tài võ giả, thoáng một cái đều nhanh được xưng tụng là bản buôn. Bọn hắn bạch thắng sắc mặt cổ quái lắc đầu liên tục, bọn hắn tại vừa mới, đều chủ động sửa chứa khế ước. A phờ rẹ rô nhẹ nhàng gật đầu, những người này nếu như sửa đổi trở thành bên trong thánh võ đường hình khế ước, hẳn là đều có thể được phê chuẩn. Tập thể đổi thành bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Cái gì? Phờ rẹ rổ nghi ngờ nghi lô thai mình có vấn đề. Người nói lại lần nữa xem. Bạch thắng nún nhúm bay. Một mặt ngài không có nghe lầm biểu lộ. Phờ rẹ rổ sửng sốt trọn vẹn mấy giây thời gian. Đưa tay xoa huyệt thái dương. Hôm nay cái này chấn kinh còn thật là một cái tiếp một cái. Giây chuông. Sương mù chuông. Sau đó là thiên tài đại lượng sinh sản. Cuối cùng còn toàn điên rồi ký kết bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Phơ dẹ rổ trầm mặc mấy giây, đứng dậy khẽ chụp 5 ngón tay đem hình chiếu khí hút tới trong lòng bàn tay, hai đầu kim sắc mày kiếm hướng mi tâm dựa sát vào nói ra, vấn đề này xác thực làm người ta giật mình, chắc không được các ngươi hai cái sẽ đến. Nghĩ đến, các ngươi là lên lòng yêu tài A Bạch thắng, cao đoán cùng một chỗ gật đầu, đây cũng không phải là chỉ là lòng yêu tài. Nếu như những người này có thể tiến vào bên trong thánh võ đường khế ước, như vậy phía bên mình đạt được ban thưởng cũng là vô cùng phong phú. Xa so với bọn hắn tiến vào bên ngoài thánh võ đường làm cái gì cơ sở hình thật tốt hơn nhiều. Đi thôi. Phờ rẹ rồ đẩy cửa phòng ra, vấn đề này, ta cũng không làm chủ được, vẫn là báo cáo ngoại sự đường A Ấn. Đoán chừng vấn đề này ngoại sự đường cũng không làm chủ được, chỉ sợ cần ngay cả nội sự đường người đều muốn kinh động đến. Phờ rẹ rồ đi ra khỏi cửa phòng mấy bước, dừng bước khẽ gật đầu. Ấn. Chỉ sợ bên trong ngoại sự đường còn chưa đủ. Lần này có lẽ ngay cả thánh võ lục tinh đều muốn kinh động đến, chỉ là không biết hội không sẽ kinh động đến võ tôn đại nhân. Bạch Thắng nghe phở rẹ rổ trong miệng cái kia liên tiếp thánh võ đường bộ một tên, gương mặt cơ bắp tấp nập co rúm không ngừng, vấn đề này có thể kinh động thánh võ lục tinh. Vậy cơ hồ là tương đương với thánh võ đường trưởng lão hội như thế tồn tại. Địa vị tại thánh võ đường tuyệt đối siêu nhiên. Mỗi một vị đều là thực lực siêu cấp cường đại tông sư cấp võ giả. Võ tôn ca đoán nghe được cái tên này kém chút tại chỗ ngất đi, khai sáng Thánh Võ Đường siêu cấp cường giả. Thánh Võ Đường bây giờ chân chính vương giả. Địa vị bao trùm tại Thánh Võ Lục Tinh phía trên Võ Tôn. Gia nhập Thánh Võ Đường người, cơ hồ không ai không biết Võ Tôn tồn tại. Hắn tại Thánh Võ Đường địa vị, tựa như là kỳ lần Tống Văn Đông tại ngoại giới địa vị như thế, cái kia chính là Thánh Võ Đường trí cao vô thượng vương giả. Tại Thánh Võ Đường liên quan tới Võ Tôn thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào nghe đồn cho tới bây giờ liền không có từng đoạn. Cơ hội tất cả thánh võ đường nhân viên đều biết, võ tôn giống như có được không kém cõi chút nào thần thú cấp thực lực võ giả. Nhưng rất đáng tiếc, không biết vì cái gì, võ tôn đại nhân từ đầu đến cuối không có bị cái khác thần thú cấp võ giả thừa nhận, thu hoạch được thuộc về mình thần thú xương hào. Thánh võ đường đại bộ phận điểm võ giả càng cho rằng, võ tôn đại nhân căn bản vốn không quan tâm cái gọi là thần thú xương hào, cho dù không có cái danh xưng này vậy y nguyên không tổn hao gì võ tôn đại nhân danh vọng. Kinh động võ tôn đại nhân Cao Hoán nhìn xem sợ rẹ rồ cái kia rộng thùng thình bóng lưng, trong lòng âm thầm suy đoán, không thể nào. Bạch Thắng nhìn về phía Cao Hoán, hai người đưa mắt nhìn nhau, tiến vào thánh võ đường đã lâu như vậy, chưa từng thấy qua võ tôn đại nhân, chẳng lẽ hôm nay có thể dính vào tần phân ánh sáng, gặp một chút trong truyền thuyết có thể so với thần thú cấp cường giả võ tôn đại nhân. Chương 392: Kinh Thiên Hào Cược. Dãy núi vần quanh, ngàn trượng cự thác. Tựa như trong truyền thuyết thần thoại ổ tìm lụa sập dìm. Đây là thánh võ đường thật chính trung tâm, càng là cường đại võ giả mới có tư cách ở tại càng tháp cao hơn tầng. Bạch Thắng Tâm thần bất định đứng sau lưng thở rộ, lấy ánh mắt len lén đánh giá hội nghị bản tròn thất hoàn cảnh. Không có vàng son lộng lẫy, cũng không có học đòi văn vẻ họa chụp tự thiếp, nơi này đơn giản để cho người ta có chút ngoài ý muốn, ngoại trừ từng trường chỗ ngồi, cùng một cái cự đại nguyên hình bản hội nghị, cơ hồ cũng tìm không được nữa cái khác bất luận cái gì. Làm ngoại sự đường mời bộ, 14 tinh hằng tình cấp võ giả Ngày xưa bên trong là không có tư cách leo lên cự tháp cao tầng, càng không khả năng nhìn thấy thánh võ đường ngày thường khó gặp các cứng giả. Ngồi tại Mùa Di Lù Âu Phờ rẹ rô bên cạnh, chính nhắm mắt dưỡng thần mị nữ tóc vàng, chính là ngoại sự đường đường chủ, có các tưởng thiên nữ danh sương Jennifer. Jennifer cái đầu cũng không cao, một thước 67 bộ dáng dáng người có lồi có lõm lại có thể so với cao cấp nhất người mẫu, dùng dáng người ma quỷ để hình dung không có chút nào quá đáng. Cái kia trương người da trắng làn da trên mặt không có người da trắng tàn nhang, càng không có thô to lỗ chân lông, giống như là hát nhân làn da bình thường tinh tế tỉ mỉ, con mắt màu xanh lục thâm thúy, tràn đầy nói không nên lời thần bí, phối hợp kim sắc tóc dài xóa vai, không thẹn thánh võ Đường Tam. Đại mỹ nữ danh sừng. Phòng họp ánh đèn lúc này tối xuống dưới, trên mặt bàn xuất hiện 6 vị hình chiếu võ giả, bạch thắng thần sắc càng thêm trang nghiêm thần trương. Thánh võ Lục Tinh. Hôm nay hội nghị, vậy mà thật mời đến Thánh võ Lục Tinh. Thánh võ đường cơ hồ trí cao vô thượng tồn tại, liền ngay cả võ tôn nhiều khi, đều hội nghe bọn hắn ý kiến, mà đối với chuyện làm ra cuối cùng phán đoán. Tuấn tinh, yêu tinh, nghĩa tinh, nhân tinh, thướng tinh, mà tinh. Thánh võ lục tinh mỗi người võ sĩ phục trước ngực vị trí, đều lần theo lên nam đầu lục tinh, chỉ là mọi người theo thừa lại có một chút khác biệt. Cái kia chính là mỗi người trước ngực nam đầu lục tinh sáng nhất một ngôi sao cũng khác nhau, viên kia sáng nhất tinh, liền đại biểu cho bọn hắn tinh tên. Người đều đến đông đủ. Phờ rẹ rồ ho khan một tiếng nói ra, hôm nay mời mọi người đến, là bởi vì chúng ta mời bộ phát hiện mấy mầm ống tốt. Hạt giống tốt. Liên vì vấn đề này. Bạch thắng thuận cái kia hơi không sảng khoái âm nhìn lại, nội sự đường hình luật bộ đế thích thiên ạ gì gì ạ, trắng nón làn ra hôm nay đã sớm kinh biến thành tru tử, đó là mới võ học thiên lôi công đang phong tạo cực biểu hiện. Phờ rẹ rồ mí mắt vậy không nhắc một cái đi xem đế thích thiên ạ gì gì ạ mà là nhìn về phía cái khác thánh võ đường thượng tầng đám võ giả. Những người này cơ hộ vậy đều như là đế thích thiên ạ gì gì ạ như thế, trong thần sắc mang theo một chút xem thường, thánh võ đường là địa phương nào. Thiên tài tụ tập, ở chỗ này phát hiện hạt giống tốt. Có thể tiếp vào thánh võ đường mời võ giả, cái nào không phải hạt giống tốt. Cái này mời bộ hôm nay cũng quá chuyện bé xé ra to. Jenny phơ nhàn nhã rửa vào thành ghế, cái kiếp như bảo thạch tinh thần con mắt thủy chung khép hở khỏe miệng treo lên nhàn nhạt hơi cười Những người này phản ứng thật sự quá tốt rồi, muốn liền là các ngươi loại này không quan tâm quá nhiều, không phải trước đó ta chấn kinh không phải lộ ra thật mất mặt. Phờ rẹ rộ đồng dạng tại cười, xem thường có đúng không? Ngốc hội kinh chết các ngươi đám người này. Thánh võ lục tinh hình chiếu y nguyên trầm mặc, dựa vào nét mặt của bọn họ bên trong căn bản nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, bất luận là kinh ngạc vẫn là xem thường, đều hoàn toàn không tồn tại, phản phất trên đời này ngoại trừ Minh mông võ đạo bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì sự tình có thể gây nên bọn hắn chú ý. Phờ rẻ rồ liếc mắt nhìn một chút đứng ở phía sau cao hán, tiểu cao vẫn là ngươi tới nói à. Sự tình là như thế này. Cao hán khẽ gật đầu, hôm nay, có một nhóm chúng ta mời bộ phát ra mời người trẻ tuổi lên nào bọn hắn thuận lợi thông qua thánh võ ba thi. Đế thích thiên ạ gì gì ạ hơi nhíu lên hai đầu màu lam lông mày, con mắt chấp động lên không kiên nhẫn quan mang, qua thánh võ ba thi có cái gì kỳ quái. Nếu như mời bộ người... Mời trở về tuổi trẻ võ giả qua không được thánh võ ba thi, cái kia mọi bộ dứt khoát giải tán tốt. Phơ dẹ dồ chẳng hề để ý bưng lên trà xanh, tự tại thưởng thức trà thơm. Sau đó bọn hắn tiến vào cửa đá ba chuông. Cửa đá ba chuông. Đám người miễn cưỡng nhắc lên điểm hứng thú, chẳng lẽ lại có người đem thạch chuông gõ ra chữa miếu tiếng chuông. Trong đó, ngoại trừ một người không có gõ vang thạch chuông bên ngoài, những người khác đều đem thạch chuông gõ vang. Cao hoán thấy mọi người không có có phản ứng gì, tiếp lấy tiếp tục nói Căn cứ phòng đoán, tất cả mọi người đều có thể gõ ra chửa miếu tiếng Trung Cái gì? Đám người lông mày rất là rất nhỏ run một cái, bộ dáng hoàn toàn như là phở rẹ dô lúc ấy biểu hiện. Chỉ có thánh võ lục tình, còn như trước đó bình thường, trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc, võ đạo cũng không phải là chỉ cần ngươi có thiên phú liền có thể, có thể gõ vang thạch chuông quả thật không tệ, nhưng vậy vẹn vẹn chỉ là không tệ mà thôi. Trong đó hai người lại gõ giấy chuông. Cao đoán nhìn xem trong mắt mọi người bắn ra tinh mang. Trong lòng âm thầm đắc ý, cái này chút cao cao tại thượng đại cao thủ nhóm, hôm nay rốt cục cũng bị mình cho giật nảy mình, ngày sau khoác lát chủ đề đây chính là có thể sử dụng thật lâu rồi. Bạch Thắng Thủy chung nhìn chăm chú lên thánh võ lục tình, cái này thánh võ đường cơ hồ trí cao vô thượng địa vị 6 người, đừng nói ra mặt không hề động một cái, liền ngay cả con mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào, phản phất trên đời này thật không có chuyện gì có thể cho bọn hắn kinh ngạc. Cao đoán để ở trong mắt rất là khó chịu. Trong lòng âm thầm thể nhất định phải thánh võ lục tinh vậy gạt ra điểm biểu lộ mới có thể. Một người trong đó tiện tay dùng ngón tay đánh giấy chuông, đem giấy chuông gõ ra chửa miếu chung lớn thanh âm. Cao đoán vẫn nhìn đám người tiếp tục nói, một người khác, dùng thổi lông tóc ngắn cư hợp đào chạm kích bên trong, đánh ra kim loại và chạm đua tiếng âm thanh. Cái gì? Đám người đồng loạt nâng lên, nhìn chầm chầm cao đoán cái kia tuyệt không lừa gạt hai mắt một trận chờ mặc, xem ra thánh võ đường lại phải nhiều hai cái quái vật như thế người tuổi trẻ Thật là đáng tiếc ca. Nếu như bọn hắn sớm tại quái vật kia xuất hiện, xác thực có thể để người ta vô cùng phân chấn, bây giờ làm đã không phải là ghi chép người sáng tạo, vậy vẹn vẹn chỉ có thể khiến người ta tiểu tiểu hân thưởng một cái. Liên là những chuyện này. Đế thích thiên ạ gì gì ạ hai đầu lông mày chất đống bất mãn, loại chuyện này, các người mời bộ cùng võ luận bộ mở hội là có thể, làm gì kinh đụng đến bọn ta. Các bộ môn cường giả nhau nhau gật đầu, loại chuyện này làm gì đem mọi người triệu tập lại mở hội. Trước kia đã xuất hiện qua một cái quái vật, như thế cùng lắm thì tất cả chương trình, đều dựa theo quái vật kia như thế đi chính là. Dù sao tuổi còn trẻ có như thế năng lực cảnh giới võ giả, hiển nhiên phi thường si mê võ đạo, tự nhiên cũng chính là hội gia nhập bên trong thánh võ đường, như thế không có giá trị sự tình, là muốn lấy ra biểu hiện các người mời bộ cỡ nào có ánh mắt sao. Sự tình không ngừng dạng này. Bạch Thắng nhẹ nhàng mở miệng, phá vỡ yên tĩnh phòng học tại phở rẹ rồ cổ vũ dưới con mắt. Đối kháng đế thích thiên hạ gì gì ạ, không đầy mắt thận. Thánh võ đường là một cái dùng võ luận tôn ti thế giới, Bạch Thắng phát biểu gần như là tại chống đối trưởng quản một bộ cường giả, mặc dù còn không đủ trình độ phạm thượng, lại cũng vẫn là lệnh đế thích thiên cảm giác thương tổn tới mặt mũi. Thánh võ đường trưởng quản một bộ cường giả nếu là ra ngoài, ai gặp đều hội lễ nhượng ba điểm. Bạch Thắng ưỡn ngực, nhận lấy chúng người nghi vấn ánh mắt cao giọng nói ra, có người gõ xương ngủ trông. Cái gì? Tiên trong phòng họp lên một cỗ nho nhỏ rối loạn ảm đạm trong phòng phảng phất trăm ngàn đạo thiểm điện tại liên tục hiện lên bình thường, đó là mỗi một tên cường giả tại sau khi khiếp sợ tách ra tinh quang. Như bùn thai pho tượng như thế Thánh Võ Lục Tình, trên mặt cũng đã không thể bảo trì cái kêu biểu tình gì đều không có trạng thái, chấn kinh cảm xúc che kín bọn hắn bộ mặt, cho dù chỉ là hình chiếu giả lập hình vẽ, Bạch Thắng vẫn là rõ ràng thấy được bọn hắn to lớn thần sắc biến hóa. Phở Dệ rồ căn bản vốn không cho đám người mở miệng nói không có khả năng cơ hội, cổ tay rung lên đem máy chiếu đẩy lên bản hội nghị trung ương. Tần phấn như thế nào gõ vang sương mù trong tràng cảnh lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ban hội nghị xuất hiện trước đó chưa từng có yên tĩnh, tình đến Bạch Thắng chỉ có thể nghe được đám người tiếng hít thở, lại vậy không có thanh âm nào khác. Thánh Võ Lục tinh sắc mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm hình chiếu, đây chỉ là dùng để giáo huấn gia nhập thánh võ đường tuổi trẻ võ giả xương mù chung, vậy mà thật bị người gõ. Rãi đến mấy chục giây chờ mặc, Bạch Thắng nhìn thấy ngồi tại phở rẹ rồ đối diện nữ nhân, võ luận đường thủ tọa Thư Lã Phong Hoa đang vân. Cái thứ nhất trên mặt toát ra hương phấn hơi cười, nàng cái kia một đôi giống như sóng biết hai con người chấp động lên gọi là hứng thú quá mang. Bạch Thắng hít vào một ngụm khí lạnh, phổi cùng nội tạng tại cái này ngụm khí lạnh hạ phảng phất muốn hoàn toàn kết băng bình thường. Cái kia cũng không phải là không khí lạnh buốt, mà là đến từ đối ạt thưa lạ Phong Hoa Đan Vân nữ nhân này e ngại, mà lệnh trong cơ thể sinh ra kết băng cảm giác. Phong Hoa Đan Vân tại thánh võ đường thu hoạch được cát thưa lạ xưng hào, cũng không phải là bởi vì nàng hình dạng xấu xí như là ma thần bình thường. Tương phản, nàng bộ dáng phi thường xinh đẹp, cùng Jennifer cùng là thánh võ đường tam đại mỹ nữ thứ nhất. Jennifer đẹp đến từ cái kia câu nhân tính cảm xúc phong hoa đan vân đẹp thì là hoàn toàn một loại khác đẹp. Nàng dáng người cao gầy, mọc lên một trường sạch sẽ trắng non mặt trái xoan, hai con người đen kịt như đầm sâu, màu đen như thác nước tóc dài đâm thành đuôi ngửa cao cao buộc ở sau góc, màu trắng đai lưng chăm chú đâm vào màu tím võ sĩ phục bên hông, càng thêm làm nổi bật lên nàng cái kia muốn nhảy thân thể. Thánh Võ Đường Võ Luận Đường thủ tọa Thola, dạng này xưng hào cho người ấn tượng thường thường là thổ kịch, Bưu Hãn, lưng hùn vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ác nhân ác tướng. Người bình thường gặp Phong Hoa Đan Vân, rất khó đưa nàng cùng có được các thua lạ xưng hào người liên hệ với nhau. Ba điểm ngây thơ, ba điểm mệ cảm, ba điểm linh động, còn có một điểm nói không nên lời hồn nhiên, phản phất tụ tập thiên địa linh khí tinh hoa tạo ra bình thường nữ nhân, chính thức Võ Luận Đường thủ tọa. Bạch thắng rất rõ ràng, chương này người vật vô hại bề ngoài dưới cất dấu cường đại cỡ nào lực phá hoại. Ngay tại một năm trước, vì tranh đoạt luận võ đường thủ tọa ật thua Lã Sương trong chiến đấu, lúc ấy năm gần 29 tuổi Phong Hoa Đan Vân, tại cơ hồ không ai xem trọng nàng tình huống dưới triệt để phá tan trước lần ật thua Lã Sở Ty vở vòng xác. Từ đó, võ luận đường tiến nhập Phong Hoa Đan Vân thời đại, thánh võ đường cơ hồ tất cả võ giả đều trở thành nàng đồ chơi, năm thì 10 họa tìm người luật bản, hoặc là coi trọng tư chất không tệ võ giả đều muốn đi lên huấn luyện một chút, cơ hồ mỗi cái bị nàng huấn luyện qua người đều muốn tại thánh võ đường bệnh viện ở một đoạn thời gian. liền ngay cả bị trở thành quái vật cái kia người điên vì võ, tại bị phong hoa đan vân huấn luyện một lần, nhìn thấy nàng sau đều hữu ý vô ý trốn tránh. Vậy chính là bởi vì người điên vì võ là phong hoa đan vân huấn người luyện võ bên trong, một cái duy nhất không có vào ở người bệnh viện, khiến mọi người hiểu thêm người trẻ tuổi kia thiên phu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phong hoa đan vân cái kia lộ ra hưng thù ánh mắt, bạch thắng không khỏi bắt đầu lo lắng, cái này có thư lạ hào lại được người xưng là ma nữ phong hoa đan vân không hội thanh tần phấn cho dẻ vò và ở bệnh viện A. Thánh võ lục tinh tập thể trầm mặc qua đi, tụ cùng một chối nhỏ giọng thầm thì thảo luận vài câu, cuối cùng từ lục tinh bên trong duy nhất hắc nhân ma tinh, bùa gụt đi ra tuyên bố kết quả. Ban thưởng mời gõ vàng xương mù chung võ người tinh đan một viên, hai vị này phát hiện báo cáo người, các ban thưởng một viên sinh sinh tạo hóa đan. Sinh sinh tạo hóa đan. Tinh đan. Bạch thắng bắp thị toàn thân khẩn trương th Có cái này hai viên đang trợ rút, đổi thủy nết bản cơ hội lại tăng lên mấy điểm, tần phấn thật là đại phúc tinh A. Không ổng công ngày đó mạo hiểm phá làm hư quý củ, vụ trộm đem thư tịch lưu cho hắn nhìn một đêm. Đế thích thiên ạ gì gì ạ trong mũi trùng điệp hừ ra một tiếng hơi lạnh, sắc mặt âm chầm lần nữa phát biểu, có thể gõ vàng xương mù trông sắc thực kinh người, nhưng liền bởi vì cái này cũng không cần đem mọi người đưa tới mở hội, dựa theo lệ cũ báo cáo cho lục tinh liền tốt. Phở rẹ rộ giống như cười không phải cười nhìn trước mắt vị này thiết luật chấp trưởng giả ạ gì gì ạ, đương nhiên, nếu như chỉ là như vậy ta tự nhiên sẽ không cần cầu mở hội. Các bộ thủ tọa nhau nhau hiếu kỳ nhìn xem phở rẹ rộ, chẳng lẽ còn có cái gì càng thêm làm cho người kinh ngạc sự tình sao? Sự tình là như thế này. Phở rẹ rộ hai tay mở ra, vừa mới ta nói những người tuổi trẻ kia, ngoại trừ cái kia liên thạch trùng đều không có gõ vang võ giả bên ngoài, bọn hắn toàn bộ đổi ký bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Bạch Thắng rõ ràng cảm giác được trong phòng họp không khí, đột nhiên chấn động một cái. Phàng phất trống giống nổ ra một cái tiếng sấm, lan cổn lôi thanh đang chấn động không khí. À gì gì à sắc mặt dần dần âm trầm, tựa như gì xét thanh đồng bình thường, hiện đầy màu xanh nhạt màu xanh đồng. Một lù ô gì à, người muốn nói cái gì? Tìm hắn nhóm lần nữa sửa chữa khế đất sao? Một lù ô gì ạ phờ rẻ rổ không quan trọng nhún nún vai, có thể gõ vang xương ngủ chuông người mới, tại thánh võ đường trong lịch sử cho tới bây giờ xuất hiện qua Đối mặt loại tình huống này, ta không biết là có hay không nên chiếu thưởng ngày lệ cũ làm việc, cho nên mới tới hỏi thăm. À thưa là phong hoa đan vân trừng mắt một đôi mắt to ngập nước, rất là hiếu kỳ hỏi. Một lùi ổ gì ạ, Ngươi mới vừa nói bọn hắn đều đổi ký bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình. Như vậy bọn hắn trước kia. Bạch thắng một bên vụn trộm giò xét phong hoa đan vân, nữ nhân này thấy thế nào cũng chính là chừng 20 nữ nhân, chỗ nào nhìn ra được nàng đã 30 tuổi. Là, đổi ký. Mỗ luở gì ạ tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi gật đầu giảng thuật trước đây không lâu Bạch Thắng nói qua sự tình. Gian phòng lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc, các bộ thủ tọa sắc mặt đều mang mấy điểm ngừng trọng suy nghĩ, không có khả năng bị gõ vang xương ngủ chung đều gõ, thiên phú như vậy đặt ở bên ngoài thánh võ đường, dùng phung phí của trời để hình dung cũng không phải là quá đáng, đặt ở bên trong thánh võ đường nghiêm túc bồi dưỡng, tương lai bồi dưỡng được một cái thần thú cấp võ giả, đó là một kiện cỡ nào có mặt mũi sự tình. Thần thú võ giả Cái này một mực là thánh võ đường duy nhất tiếc nuối cùng điểm yếu. Đương Kim Liên bang cực kỳ cường đại võ giả đều xuất từ thánh võ đường, nhưng hết lần này tới lần khác thánh võ đường chính là không có đi ra thần thú võ giả, có lẽ võ tôn có thần thú thực lực võ giả, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không bị thần thú đám võ giả thừa nhận, thủy chung lấy không được chân chính thần thú danh hiệu. Bồi dưỡng một tên thần thú võ giả, cơ hội là tất cả thánh võ đường võ giả tâm nguyện, người điên vì võ một mực cũng là trong lòng mọi người ưu tú nhất nhân tuyển. Bây giờ xuất hiện có thể gõ vang sương mù trùng tuổi trẻ võ giả, đám người tâm tư càng thêm hoạt động. Nếu như vận khí thật tốt đến bạo, có lẽ có thể một hơi bồi dưỡng được hai tên thần thú võ giả, cái kia Thánh võ đường lực ảnh hưởng tuyệt đối hội vượt xa thần thú võ giả lực ảnh hưởng. Bạch Thắng vụng trộm quan sát đến phòng họp đám người thần thái, Thánh võ lục tinh biểu lộ như là pho tượng, không cách nào biết được bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, ngoại sự đường cắt tưởng thiên nữ Jennifer, còn có nội sự đường đại phạm thiên vương trấn hai người. Cũng như thánh võ lục tinh bình thường, nhìn không ra bọn hắn đang suy nghĩ gì. Đế thích thiên ạ gì gì à một đôi sắc bén con người, chấp động lên như là chim ưng tinh mang chậm rãi mở miệng, thánh võ đường là địa phương nào. Cái khác năm bộ thủ tọa ngưng thần suy nghĩ biểu lộ đồng thời sức sở đồng tử bên trong lập tức lóng lánh sáng tỏ ạ gì gì à lời nói ý tứ. Thánh võ đường là địa phương nào. Đây là toàn bộ liên bang tất cả võ giả đều biết, võ học thánh. Có thể tiếp vào thánh võ đường thư mời, đó là vô thượng quan vinh. Vậy được rồi. À gì gì à một chương lâu dài khó gặp tiếu dung mặt, lộ ra tự hào hơi cười, tự tin đối với võ giả tu hành là chuyện tốt, nhưng tự đại liền là chứng ngại. Những người tuổi trẻ này, rõ ràng quá mức tự cho là, chờ hắn nhóm bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình nán lại một đoạn thời gian, phát hiện chính mình không bằng bên trong thánh võ đường võ giả tốc độ tu luyện lúc, tự nhiên hội ngoan ngoan thân xin gia nhập trong đó. Đến lúc đó, à gì gì à sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, muốn đi vào bên trong thánh võ đường. Vẫn là phải đi qua phi thường tàn khốc khảo nghiệm, để nó biết thánh võ đường đến cùng là địa phương nào. Trên đời cho tới bây giờ chỉ có không có bị phát hiện thiên tài, nhưng xưa nay không thiếu khuyết thiên tài. Bạch Thắng phát hiện, thánh võ lục tinh cùng bên trong ngoại sự đường thủ tọa, mặc dù sắc mặt không có chạy ra ủng hộ thần thái, cũng đã tại liên tiếp gật đầu, làm ra ủng hộ đối tượng. Tân phấn bọn người, không thể lần nữa sửa chữa thánh võ đường khế ước. Một lù hố gì ạ, ngươi hôm nay là một kiện rất nhàm chán sự tình. Ta rất hoài nghi Ngươi là có hay không còn có tư cách gánh lần mởi bộ thủ tòa năng lực. À gì gì à băng lánh lời nói không lưu một điểm thể diện, đường, là người tự chọn. Đã làm ra lựa chọn, liền muốn đối tự mình lựa chọn phụ trách. Phờ rẹ rồ hai đầu nhập tấn trường mi vẩy một cái, song đồng chớp động lên khinh thường chiến ý, làm sao? Người đế thích thiên cái danh xương này đỉnh thời gian quá dài, muốn cho ta giúp người hái đi. Lệnh buốt hàn khí tại bạch tháng xương cốt bên trong không ngừng lưu thoán, ngực càng như gặp phải bữa tạ hoanh kích. Như thường sắc mặt đột nhiên trở nên như là giấy vàng bình thường, dưới chân không cách nào khống chế liên tiếp lui về phía sau mấy bước, chấn kinh nhìn qua hai đại bộ thủ tòa. Đây chính là bộ môn thủ tọa cấp thực lực, vẹn vẹn chỉ là khí thế đụng nhau, liền có thể lệnh 14 tinh võ giả không thở nổi. Đáng sợ. Cao đoán vận công tại trong máu liên tục hành cầu, chống cự lại hai đại cường giả cái kia khí thế đáng sợ đụng nhau. Cái khác bộ thủ tòa không có chút nào khuyên khung ý tứ, từng cái hương phấn nhìn xem hai tên thủ tọa tò Thánh võ đường liền là một cái thuần túy võ giả thế giới, nơi này không phải cho người ta giảng ý chí địa phương, càng không phải là đem cái gì tông sư liền nên không tranh quyền thế, tiên tĩnh trí viện địa phương. Cường thân kiện thể, cái kia không cần đến đây thánh võ đường, đánh hai lần đơn giản nhất thái cực quyền, có được lương tốt thói quen sinh hoạt như vậy đủ rồi, không cần truy cầu cường đại thực lực chiến đấu. Vũ Phu giận giữ máu phun ra 5 bước, không có huyết tính, còn tính là gì võ giả. Cao thủ, càng thêm có cao thủ mặt mũi. Đối mặt khiêu khích vũ nhục lạnh nhạt một người Đó là nho ra đại sư nên làm việc tình, không là võ giả nên làm sự tình. Càng không phải là một bộ thủ tọa nên làm sự tình. Hai vị, các ngươi đều quên võ tôn định ra quy củ sao. Thủ tọa ở giữa nếu muốn động võ cần võ tôn đồng ý, hoặc tại hai một lần thủ tọa tinh quân tranh đoạt chiến bên trong giải quyết. Thánh võ lục tinh ảnh hưởng bên trong truyền xuất ra thanh âm không giận tự uy, võ tôn quy củ được mang ra đến, hai đại thủ tọa ở giữa khí thế va chạm biến mất không ít. Tức giận lại không có quá nhiều yếu bớt. Bạch Thắng rất rõ ràng, sự tình lần này bị võ tôn quy củ cho đè ép xuống, nhưng hai vị thủ tọa lại sẽ không để cho sự tình cứ như vậy đi qua. Lần tiếp theo thủ tọa tình quân tranh đoạt chiến bên trong, cái này hai đại thủ tọa rất có thể liều mạng thủ tọa đặc quyền không cần, cũng muốn thanh đối phương từ thủ tọa vị trí bên trên đánh rơi xuống đi. Haha, ha, đã không có náo nhiệt nhịn, vậy ta đi xem một chút mới tới lũ tiểu gia hỏa. À thưa là phong hoa đan vân thanh âm bay vào Bạch Thắng trong thai. Người lại đã sớm không tại phòng học. Ừ. Đế thích thiên ạ di di à cười lạnh, hiện tại, đoán chừng phải đi bệnh viện nhìn A Bệnh viện. Bạch thắng khỏe môi hiện ra một chút xem thường, tần phấn nhưng là có thể gõ vang xương mù chung võ người. Người trẻ tuổi này tuyệt đối không thể coi hắn là người bình thường tới ước định, không phải nhất định sẽ làm cho người giật nảy cả mình. Đế thích thiên nhìn thấy bạch thắng xem thường cười, khỏe môi lạnh cười lại thêm số điểm, đầu cơ trục lợi hoàn thành xương mù chung đánh. Chỉ có thể nói rõ chân khí của hắn lực khống chế vượt qua cùng tuổi đoạn vũ người quá nhiều Lại cũng nói chân khí của hắn nồng độ không đủ sự thật Ở bên ngoài có lẽ hắn có thể vượt cấp khiêu chiến Lấy thập tinh thực lực võ giả chiến thắng 11 tinh Nơi này là thánh võ đường Bất luận cái gì một tên võ giả ra ngoài đều có tư cách vượt cấp khiêu chiến Hắn ưu thế, ở chỗ này vô dụ Bạch Thắng ưỡn ngược muốn mở miệng Cảm nhận được đế thích thiên ạ gì gì à một cái lánh điện như sấm ánh mắt Vô ý thức rút lui nửa bước Lập tức cảm giác được một cái đại mà hữu lực bàn tay dán tại chỗ sau lưng, tựa như rửa lưng vào núi Hì Mạ Lạ kiên cố. Một lùi ổ di ạ Không cần quay đầu, Bạch Thắng cũng biết cái này đại mà ổn định bàn tay, chính là mời bộ thủ tòa ủng hộ. Người muốn nói cái gì? Phờ Dẹ Rồ sóng vai đứng tại Bạch Thắng bên cạnh, trên mặt mỉm cười hỏi nói, có phải hay không muốn nói, những người tuổi trẻ kia nhất định hội bài trừ cái này truyền thống. Bạch Thắng rất là dùng sức chút đầu. Làm được chứng kiến tân binh giải thi đấu bên trên quái vật kia như thế tần phấn Đối với cái này có lòng tin tuyệt đối Có đúng không? Phờ rẹ rổ con mắt mang theo lấy điểm hỏi thăm Phát hiện bạch thắng song đồng chấp động lên chưa bao giờ có kiên định Hắn hơi chầm tư hai giây Ngẳng đầu nhìn vẻ mặt giải quyết việc chung lánh ngạo thần sắc đế thích thiên ạ gì gì ạ Chúng ta bây giờ tạm thời trở ngại quy cụ không có cách nào động thủ Đế thích thiên có dám cùng ta cược một ván liền lấy những tiểu tử kia tới cực Làm sao? À gì gì ạ có chút bước lên cái cằm, dùng một loại phảng phất là ở trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn xem phở rẹ rộ, một lù ồ gì ạ ngươi dự định tin tưởng một tên mợi viên phán đoán, tới cùng ta cược. Không dám sao. Phở rẹ rộ vũ bạch thắng bả vai, ta lần này liền hay là chứng minh, cho dù là ta chọn lựa mợi viên, ánh mắt đều so người tốt. Bạch thắng không thể tin được nhìn xem bả vai vị trí bàn tay lớn, thủ tọa vậy mà cùng mình đập bả vai. Chơi ạ. Vấn đề này nếu như chuyến đi. Hội Lâm mộ chết một đoàn võ giả a. Tần phấn A, ngươi thật là ta đại phúc tinh. Bởi vì ngươi, thủ tọa đều cùng ta đập bà vai. Không thể đấu võ, đánh cược trở thành hai đại thủ tọa giải quyết ấn đoán thủ đoạn. A gì gì a, bước ra một bước càng thêm tới gần vợ rẹ rồ, bốn mắt nhìn nhau phảng phất thật muốn va chạm ra thực chất điện hỏa hoa bình thường. Hắn lạnh lùng nói ra, một lù ổ gì a, ngươi dự định lấy cái gì làm tiền đặt cược. Vợ rẹ rồ lại một lần nhìn về phía Bạch Thắng, từ cái kia kiên định trong ánh mắt hắn vậy cảm thấy kỳ. Thủ hạ mình làm sao sẽ đối với cái này người mới có lòng tin đến tình trạng như thế. Chuyện cho tới bây giờ tuyệt đối không thể lui. Vừa lui khí thế liền không có, ngày sau thật giao thủ cũng sẽ nhận lần này khí thế suy tàn ảnh hưởng. Chân chính tư nhân võ đạo bức ký, còn có thủ tọa đặc quyền có khả năng đạt được dược đan tổng lượng một nửa. Phờ rẻ rổ thanh ẩm không cao, lại gây nên cái khác thủ tọa liên tiếp kinh hồ, cái này tuyệt đối có thể nói là kinh thiên đại đánh cực. Chân chính tư nhân võ đạo bức ký. Vậy cũng là ghi lại võ giả võ đạo tu hành hạch tâm tinh hoa, đồng loại hình võ giả nếu là thực lực chênh lệch không phải quá lớn, như vậy đạt được liền là nhất buồn không dậy nổi bí tịch. Không đồng loại hình võ giả nếu là đạt được cái này võ đạo bút ký, như vậy thì tương đương với nắm giữ đối phương võ đạo rất nhiều bí mật, ngày sau nếu là cùng võ đạo bút ký chủ nhân tác chiến, còn không có động thủ liền chiếm cư ưu thế cự lớn. Có thể nói, nếu như lần này đánh bạc, phờ rẹ rồ như thắng, như vậy chỉ bằng vào bản bút ký này bên trong ghi chép liền rất có thể trong tương lai thủ tọa tranh đoạt chiến bên trong, lấy chém dưa thái rau tình thế, đem đế thích thiên ạ gì gì ạ đánh bại. Đồng dạng, nếu là ạ gì gì ạ thắng đánh bạc, như vậy phở rẹ rồi tại còn chưa mở chiến thủ tọa tranh đoạt chiến, vậy thì tương đương với sớm tức vũ khí đầu hàng. Thủ tọa đặc quyền dược đan tổng lượng một nửa. Bạch Thắng nghe nói như thế, trái tim kèm chút tại cao tốc nhảy lên bên trong bảo tạc. Thủ tọa, thánh võ đường cơ hồ người người đều muốn trở thành thủ tọa, đó cũng không phải chỉ là vinh quang đồng thời cũng có được chỗ tốt to lớn. Cho dù bên ngoài thánh võ đường cơ sở hình võ giả, đều cũng tìm được thánh võ đường nhất định phẩm chất cùng số lượng dược đan, đối võ đạo tu hành tiến hành phụ trợ. Thủ tọa, vậy chẳng những là lượng bên trên rất kinh người, đồng thời dược đang chất, cũng làm cho bất luận cái gì võ giả cũng vì đó trông mà thèm. Một nửa số lượng. Cái khác thủ tọa vậy lắc đầu liên tục, hai người kia vì lần tiếp theo thủ tọa tranh đoạt chiến, sớm dốc hết vốn liếng tốt ta cược Phờ rẻ dầu nghe ạ gì gì ạ cái kia không chút do dự trả lời, đặt tại bạch thắng trên bờ vai bàn tay, lại không khỏi tăng lên số phân lực lượng. Bất luận cái gì một tên thủ tọa, đều là chân chính võ học đại sư, càng rõ ràng hơn lượng chân khí cùng chất trọng yếu giống vậy. Tần phấn chân khí lực khống chế đúng là thánh võ đường người mới bên trong mạnh nhất, cũng hẳn là có thể ngăn trở nhóm đầu tiên tới cửa phát triển quang vinh truyền thống võ giả. Nhưng, nhóm thứ hai đâu? Nhóm thứ ba đâu? Thánh võ đường khai sáng cũng không phải một năm nửa năm đã sớm thành lập nên rất mạnh thế đổi. Đi, chúng ta đi phòng quan sát. A gì gì ạ, vứt xuống lời nói, người liền biến mất ở phòng họp, cái khác thủ tọa vậy nhau nhanh chóng biến mất tại trong phòng họp, mục tiêu đồng dạng là phòng quan sát. Loại này đánh bạc, ngày bình thường tại thủ tọa ở giữa cũng rất ít phát sinh, đám người vậy đều muốn nhìn một chút kết quả như thế nào. Bạch Thắng không nói một lời cùng sau lưng thở rẹ rồ, trong lòng âm thầm cầu nguyện, tần phấn a, ngươi nhưng nhất định phải đủ cứng chắc a. Lần này thủ tọa xuống trọng chú. Dựa theo thủ tọa thói quen, nếu như thắng, nhất định hội từ phân ra không ít dược đan làm ban thưởng, đến lúc đó ta một viên không cần toàn bộ tặng cho ngươi còn không được sao. Ngươi nhưng nhất định phải cứng chắc a chương 393, Quang Vinh Truyền Thống Thiên, Địa, Nhân Thánh võ đường dựa theo khác biệt khế ước loại hình, cho võ giả cung cấp gian phòng số ID. Làm bên trong thánh võ đường ký kết võ giả, nhà ở ở giữa gọi chung là phòng chữa thiên phòng. Về phần bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình ký kết bưng biết lấy Phòng Úc thì là phòng chữ địa phòng. Tần Phấn cầm huy chương, tại phòng chữ địa phòng trong đám tìm kiếm lấy lâu bảng số, người phòng khu số 122 lâu, 6 tầng A phòng. Số 122 lâu. Tân Phấn nhìn trong tay huy chương sai xử lần nữa khổ cười lắc đầu, con số này thật đúng là đủ khoa trường, thánh võ đường đến cùng có bao nhiêu võ giả. ăn uống ngủ nghỉ ngủ tất cả cũng đường tiền hàng năm còn căn cứ thực lực tăng lên, phát một món tiền thưởng. Tiếp thiên nhắc tay chỉ nơi xa số 122 nhà lầu Dưới tình huống bình thường, không có nhiều người nguyện ý tự động rời đi à. Tân phấn tràn đầy đồng cảm gật đầu không ngừng, thánh võ đường phúc lợi nếu là thật sự có Tiết Thiên nói tốt như vậy, tại bây giờ bên ngoài cao giá phòng, cao tiêu phí xã sẽ đối với so dưới, ở chỗ này võ học thánh đã có thể truyền tâm luyện võ, lại có thể đạt được như thế phúc lợi, chỉ sợ nguyện ý rời đi thật đúng là không nhiều. Ú, Tiết Thiên vui nhìn xem số 122 dưới lầu đám người, khác nhà lầu đều không người, liền nơi này có một đám người. Chẳng lẽ là cùng lâu võ giả đối với chúng ta triển khai hoan linh hội? Thánh võ đường thật là nóng tình a. Hoan linh hội. Tần Phấn nhìn xem kệ xả bọn người khỏe miệng gạt ra khổ cười, nơi nào có hoan linh hội người trên thân mang theo một chút xíu địch ý hương vị. Tần Phấn thô sơ giản lược tổ dưới, phía trước góc chừng có khoảng 40 người số lượng, từ bên ngoài để phán đoán tuổi tác, mọi người hẳn là không kém bao nhiêu. Đứng tại phía trước nhất tuổi trẻ võ giả là một tên nam tính, dáng người khôi ngâu người mặt chữ quốc, khuôn mặt xem ra có chút trăn trở. Một mét 95 tả hữu cái đầu vậy coi là lưng hùn vai gấu, vẹn vẹn chỉ là đứng tại chỗ, liền có thể khiến người ta cảm thấy, hắn võ học đường đi nhất định là đại khai đại hợp đấu pháp, ánh mắt bên trong lạnh nhạt mang theo nhiều một chút khinh thường, xem xét liền biết là đám người này đầu lĩnh, mà lại là tới khiêu khích. Tiết thiên cô ý thoáng thả chậm đi tại phía trước đội ngũ đức chân, cùng tần phấn sóng vai mà đi, cư hợp đau ôm vào trong ngực không có chút nào chiến đấu xuất thủ ý tứ. Dương Liệt quay đầu nhìn một chút tần phấn. Phát hiện vị này ngay cả xương mù chung đều gõ vang tuổi trẻ võ giả, nhìn giống như vậy đồng dạng không có một chút chiến đấu dục vọng. Xoát! Mộ giặt triệt đột nhiên một cái nhanh chân phạt bước ra, trong nháy mắt vượt qua kệ xạ bọn người, đi tại đội ngũ phía trước nhất, trong tay một đầu chu trường thương màu đỏ tại ánh mặt trời chiếu xuống, có chút lật qua lại tốt sắt lánh quang. Dương liệt một người, bộ pháp vậy thoáng giảm bớt, đã có người hôm nay phi thường tốt đấu, như vậy không cần thiết cùng hắn cướp bên trên, tại thánh võ đường loại địa phương này. Chiến đấu chỉ sợ là không thể thiếu, làm gì gấp tại nhất thời. Dừng lại. Cũng ngay. Song phương nhất thời gian trước, cơ hộ cùng một thời gian văng lên. dáng người khôi ngô tuổi trẻ võ giả sướng sốt một chút, sắc mặt trong chốc lát trở nên tái nhợt, hai con mắt nhìn từ trên xuống dưới mộ giác, ánh mắt từ lãnh ngạo cùng khinh thường, đã chuyển hóa làm thâm hậu tức giận. Cái này người mới đủ công A. Xem ra thánh võ ba thi qua đi, khiến cái này người mới lòng tự tin bành trướng. Bốn mươi mấy tên võ giả cùng một chỗ cười lòng tự tin bình thường. Loại chuyện này quá bình thường, mình ngày đó mới vừa tiến vào Thánh Võ Đường thời điểm, không phải là không hăng hái, tự cho là tiến vào Thánh Võ, thần thú duy ta. Cũng nay, Khôi Ngô Hán Tử lợi dụng thân cao ưu thế, nhìn xuống mộ gia, "Tiểu tử, làm sớm ba người các ngươi tháng lại tới đây tiền bối, hôm nay ở chỗ này chờ các ngươi, ngoại trừ Hoàng nên gia nhập Thánh Võ Đường biểu thị bên ngoài, càng là tới nói cho các ngươi biết, nơi này cùng bên ngoài khác biệt. Nơi này là Thánh Võ Đường." Thiên hạ tất cả anh hào tụ tập địa phương. Làm tân tiến hậu bối, tốt nhất điệu thấp một điểm, không cần phách lối liên lụy mọi người. Điệu thấp. Phách lối. Tân phấn dùng hiếu kỳ ánh mắt hỏi đến bên cạnh người, chúng ta khoa trường. Kệ xa, Dương Liệt bất đắc di cởi liên tục run run bả vai, trước đây chân mới tiến vào thánh võ đường, nơi nào có thời gian phách lối. Với lại lần này mọi người mục tiêu rõ ràng, liền là tới võ học thánh khoáng đặt tầm mắt, tại sao phải phách lối. Nếu như cứng rắn nói phách lối, Chỉ sợ cũng liền là mổ giặt vừa rồi câu kia cút ngay có chút phách lối, nhưng vậy sự tỉnh ra có nguyên nhân A. Chó ngoan không cản đường, ngươi ngăn tại giữa đường không khiến người ta đi vào phòng, bày ra kiếm chuyện tư thế. Vấn đề này thả tại bất luận cái gì võ giả trên thân, cái kia tuyệt đối không có lùi bước đạo lý. Tần phấn con mắt lộ ra quả nhiên thần sắc, nơi này cùng quân đội ngược lại là có một chút chút giống A, ra vai phủ đầu. Không quả ngươi có đúng hay không trung thực điệu thấp, cũng nên trước cho ngươi một hạ mạ huy, để ngươi biết lợi hại Mozart quay đầu nhìn về phía tần phấn, tiết thiên thấy cảnh này cười không nói. Tần phấn những ngày này không ngừng hiển lộ rõ ràng thực lực cùng ý chí. Trong bất chi bất giác để đám người đối với hắn đều có một loại như thiên lôi sai đầu đánh đó thói quen. Liền ngay cả đối tần phấn rõ ràng có hận ý địch ý Mozart. Vào giờ phút như thế này, vậy hội vô ý thức nhìn tần phấn phản ứng, làm ra tương ứng hành động. a biết, ta tạ, tạ tiền bối. Hiện tại, chúng ta có thể tiến vào nhà lầu sao. Tần phấn khiêm tốn gật đầu mỉm cười. Loại này ra ai phủ đầu không cần thiết dây dưa, đánh bọn hắn đoán chừng cũng không chiếm được cái gì võ đạo tâm đắc cùng kinh nghiệm, dù sao ngày sau vậy không có ý định phách lối sống qua ngày. Chán tại cửa ra vào bốn mươi mấy tên võ giả đồng loạt những mày, loại an tĩnh này trong tới cười, không có chút nào kính sợ, đến có một loại trưởng bối nghe vãn bối báo cáo về sau, làm ra phản ứng. Nhìn thấy trong mắt thật là khiến người ta cảm thấy trứng mắt. Trên miệng biết, làm sao nghe cứ như vậy chẳng hề để ý. Thôi ngâu người dẫn đầu đem ánh mắt khóa chặt trên người tần phấn, chấm rộng hỏi, ngươi là những người này thủ lĩnh. Đinh linh linh. Một trận chuông điện thoại di động, đánh gây tần phấn trả lời. Điện thoại là Lâm Lập Cường đánh tới, đang trả lời thánh võ đường tiền bối phát biểu cùng nghe láo hữu điện thoại lựa chọn bên trên. thần phấn không chút do dự, trực tiếp theo xuống nút trả lời đi hướng một bên, đồng thời ném câu nói tiếp theo, nơi này sự tình, các người giải quyết một cái, ta về trước điện thoại. Giải quyết một cái. Về điện thoại Bốn mươi mấy tên võ giả sửng sốt mấy giây thời gian, cái này người mới thật là lớn bài Đối mặt tiền bối cha hỏi vậy mà không nhìn thẳng. Phách lối, quả nhiên đủ phách lối. So với chính mình ngày đó lúc đến đợi còn muốn phách lối nhiều. Rất tốt, rất tốt. Khôi ngô hán tử trên mặt toát ra giận dữ phản cười tiếu dung liên tục gật đầu, nhớ ký tên của ta, Hoàng Phong Vạn. Tỉnh về sau các tiền bối đến đem cho các ngươi khi đi học, còn tưởng rằng ta không có hảo hảo giáo dục các ngươi. Đem chúng ta những người khác cùng một chỗ cho liên lụy. Tiết thiên cười tủm Tỉm lặng yên không một tiếng động lui hướng một bên. Kệ xạ dương liệt đối mặt tướng cười vậy đang lùi lại. Đã có người muốn đánh vậy liền để muốn đánh người đánh đi. Hoàng phong vạn. Hung hăng giao hấn bọn hắn. Nhóm này người mới qua phách lối. Đánh tới mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Đăng nhập. Bốn mươi mấy tên võ giả cùng nhau cao giọng la ẩm lên. Tại thánh võ đường người mới phách lối gặp nhiều. Giống hôm nay loại này đi lên câu nói đầu tiên là ti Ngay sau đó lại là ở trên cao nhìn xuống biết, lại nói tiếp dứt khoát ngay cả lời đều không trở về. Còn thật là lần thứ nhất nhìn thấy. Mộ giặt nhìn xem gọi điện thoại tần phấn, lại nhìn xem đến tiết thiên cái kia cổ vũ ánh mắt, trường thương trong tay đột nhiên hướng mặt đất đâm một cái. Trường hai trường thương xuống mộ trường ba thước, thân thương rời tay trong không khí khẽ run, phát ra dọa người tiếng ông ông âm. Hoàng phong vạn mắt to hiếp thành một đầu dây, cái này thánh võ đường mặt đất nhưng so sánh bình thường mặt đất muốn cứng rắn không ít tiện tay một thương đâm vào thổ địa bà thước. Chắc không được dám kêu ngạo như vậy, nguyên lai like trong nhóm người này còn có như thế hảo thủ. Xem ra vừa mới cái kia cá nhân thực lực chưa chắc mạnh bao nhiêu, khả năng gia đình rất có thế lực, trước mắt cái này mới là mạnh nhất, thủ cố vui nhân đến đúng người kia tiến hành bảo hộ A Lao tần, rất lâu không gặp, nghĩ tới ta không có. Tần phấn nghe bên thai lâm lập cường cái kia bất cần đời âm điệu, trong lòng dâng lên đã lâu ấm áp, trong miệng rất là dứt khoát đáp nói, không có không có tra thương tâm ngươi phải bồi thường." Lâm Lập Cường cái kia kéo lấy trường âm, mang theo chơi sọ lá cảm giác ngữ điệu, dẫn tới tần phấn lần nữa cười lên, vị huynh đệ kia vẫn là trước sau như một đứa thích sái bảo. "Bồi thường cái gì?" "Trùng võ giả." Đơn giản ba chữ, thông qua điện thoại nhẹ nhàng chuyển đến, lại phảng phất trống rống xuất hiện một tiếng bạo lôi, tần phấn hai mắt sáng lên, trong nháy mắt lại khôi phục kiên tĩnh. Cái kia gần như ác ngộng tràng cảnh đã sớm bị ký ức tạm thời phong tồn, lần này lần nữa nhấc lên, Cái kia huyết tinh trạng cảnh lại một lần tại tần phân trong đầu phụ hiện. Chúng võ giả, đến cùng là cái gì? Đến từ địa phương nào? Tần phấn đã từng lợi dụng mạng lưới tra tìm qua, không chút nào tìm không thấy liên quan tới nó một ít tài liệu, tại sinh vật biến dị bên trong cũng không có nó hình ảnh cùng tư liệu, phàm vật chống dung xuất hiện mới giống loài. Nghiêm trọng như vậy ác liệt sự kiện, dựa theo liên bang cùng quân đội dị vãng quy củ, hẳn là lập tức tiến hành đưa tin, đồng thời đem bỏ mình binh sĩ danh sách công bố ra. Nhưng mà Chúng võ giả một lần kia đột nhiên xuất hiện qua về sau, chẳng những liên bang cùng quân đội không có bất kỳ cái gì đưa tin, thậm chí nghe đồn bọn hắn đem cái này chút bỏ mình tân binh danh sách đều che giấu, giao đấu vong tân binh ra thuộc càng là nói ra đặc biệt phong bế thức tập hấn, tạm thời cấm chỉ liên lạc sự tình. Tần phân biết, từ đủ loại cổ quái dấu hiệu đều tại cho thấy, chúng võ giả sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình, nghĩ đến có lẽ vẫn là có cái khác nội tình. Lao tần, ta những ngày này tại làm sinh hóa thú nghiên cứu lúc gặp một chút nan đề. Lâm Lập Cường nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính biến hóa không ngừng số liệu, màn hình quang ánh sáng biến hóa tại trên mặt hắn không ngừng lóe ra, đột nhiên nhớ tới ngươi cho ta miêu tả qua chủng võ giả, vật kia vậy mà có thể cùng người thể trong nháy mắt hoàn toàn thống hợp, đồng thời tăng lên nhân thể sức chiến đấu, có lẽ có đáng giá ta tham khảo đồ vật. Chủng võ giả tần phấn bất lực khổ cười, từ lần trước gặp qua về sau, ta liền không có gặp lại qua. Không quan hệ, ta cũng không phải là hiện tại lập tức liền muốn làm đến cái kia quái đồ vật. Lần này gọi điện thoại, chỉ là muốn để ngươi hỗ trợ chú ý một chút. Dù sao ngươi là quân đội người, mà lại là trùng võ giả một trận chiến, chút ít sống sót người. Ta muốn loại này cổ quái sự tình, bất luận là quân bộ vẫn là liên bang nhà khoa học, đều khó có khả năng coi như hoàn toàn không có phát sinh đem trẻ giấu. Có lẽ bọn hắn vậy đồng dạng có hứng thú, ngày sau ngươi khả năng còn có cùng loại nhiệm vụ, đến lúc đó nghĩ biện pháp cho ta làm cái trạng thái nguyên thủy sống côn trùng, ta rất muốn giải phẫu nghiên cứu một chút Lâm Lập Cường đóng lại một cái chương trình, trên mặt hướng tới tiếp tục nói, ta rất muốn biết, đây rốt cuộc là cái gì thiền tài sáng tạo tác chiến quái vật vẫn là thượng đế sáng tạo một cái khác sinh vật ngoài hành tinh. Có lẽ, nó có thể để lộ sinh vật biến dị đột nhiên xuất hiện bí ẩn A. Đi, ta nhiều giúp ngươi chú ý một chút, thiếu cơ hội ta hội chủ động yêu cầu tham gia cùng loại nhiệm vụ. Tần Phấn cúp điện thoại lần nữa lắp đầu, võ giả cùng nhà khoa học ý nghĩ quả nhiên khác biệt, Lâm Lập Cường đối sinh vật biến dị giống loài nơi phát ra Xa so với thưởng nhân tò mò muốn lớn hơn nhiều lắm. Còn có ai? Mộ giặt chết cái kia tràn đầy túc sát thanh âm lạnh như băng, chậm chạp mà có tấu bay vào tần phấn trong hai Đây là... Tẩn phấn dương mắt nhìn lên, trước đây không lâu chặn đường tên kia khôi ngô đại hán, bất lực ngã sắp trên đất, còn có mấy tên võ giả vậy tư thái khác nhau ngược lại, mộ giặt chết song quyển nhiễm lấy tinh hồng máu tươi, từ hắn bóng lưng nhìn lại, giống như là một tôn trên chiến trường lãnh khốc sát thần. 40 tên võ giả đối mặt mồ giặt triệt cái kia túc sát khí hơi thở, đồng loạt hướng về sau rút lui một bước, con mắt ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn kèm theo rất nhiều rất nhiều e ngại. Một cái mới vừa tiến vào thánh võ đường người mới, dễ như trở bàn tay sẽ tiến vào thánh võ đường khổ tu 3 tháng võ giả, cho đánh đã hôn mê. Cái này mặc dù không phải là không có tại thánh võ đường trong lịch sử xuất hiện qua, nhưng vậy cũng là mỗi một thời đại người nổi bật chẳng lẽ người trẻ tuổi kia là lần này người nổi bật Vậy hắn hẳn là tiến vào bên trong thánh võ đường mới đúng A Tới đây làm gì? Không phải là đi lộn chỗ a Trầm mặc, 40 tên thánh võ đường võ giả đều đang chờ mặc, ai đều không có chân chính tối lui ý tứ. Tại thánh võ đường không phải khác địa phương, hôm nay nếu như không thể để cho đám này mới tới biết cái gì gọi là người mới hẳn là điệu thấp, như vậy ngày sau năm ngoái đi vào thánh võ đường tu hành một năm trước bối phận, lần nữa xuất hiện ở đây thời điểm. Chịu phạt cũng không phải là chỉ có mấy cái này người mới. Hoàng phong vạn mấy người cũng lại bởi vì không có nói trước cho ra cảnh cáo, mà bị lần nữa giao hơn một lần. Ngắn ngủi trầm mặt, 40 tên võ giả lẫn nhau đối mặt, từ lẫn nhau trong mắt đều thấy được một cái tín hiệu, cùng nhau tiến lên hợp nhau tấn công. Cũng không tin, đám người này mỗi người đều có cái này tây á bộ dáng người mới mạnh như vậy. Chiến ý, trong nháy mắt đã luyện thành một mảnh. Tần phấn ngây ngẩn cả người, cái này một chiếc điện thoại công phu, làm sao sự tình biến thành dạng này. Nhìn tình huống những người này muốn quần đầu. Các người muốn cùng tiến lên. Cái kia tốt. Dương Liệt cười quay đầu nhìn về phía Tân Phấn. Tân Phấn, xem ra hôm nay muốn đi vào giàn phòng, chỉ có thể đánh tiến vào Tân Phấn, Tân Phấn, đánh bại tiểu minh vương hạ đẹp Tân Phấn. Cái kia bị địa cầu võ thần tuyên bố, thiên hạ tuổi trẻ võ giả đều có thể khiêu chiến Tân Phấn. Ngăn ở nơi ở cửa lầu trước võ giả truyền ra từng tiếng mang theo nghi vấn kinh ngạc, không ít người trong miệng nhau nhau vang lên hít vào hàn lưu hơi lạnh thanh âm. Tiểu Minh Vương Hạ đẹp tên tuổi thực sự quá vang dội, đã từng Kim Tinh Thần Thú con trai của Bạch Hổ. Tận đến Bạch Hổ một thân từ sáng tạo tuyệt học chân truyền. Khi tiến vào 18 tuổi niên cấp về sau, cấp tốc luồn lên trở thành Kim Tinh cùng tuổi đoạn vô địch vương giả, bị nhiều tên võ học đại sư, tông sư đánh giá vì ngày sau rất có thể tiến quân thần thú võ giả thiên tài. Đám người vừa mới dâng lên chiến ý, lập tức yếu bất hơn phân nửa, như quả thật là đánh bại tiểu Minh Vương Hạ đẹp người, cái kia đừng nói là ngã trên mặt đất hoàng phong vạn. Coi như một năm trước đến đây đến Thánh Võ Đường cái kia chút tiền bối, đến đây tiến hành cái gọi là ra vai phủ đầu, chỉ sợ cũng vô dụng. Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp là ai? Đó là chân chính thiên tài. hắn nếu là đến đây Thánh Võ Đường đưa tin, chỉ sợ cái kia chút một năm trước đổ bộ Thánh Võ Đường tiền bối, chỉ sợ cũng không dám đến đây tiến hành Thánh Võ Đường quang vinh truyền thống, dứt khoát xin giúp đỡ sớm hơn đi vào Thánh Võ Đường tiền bối, đến đúng Tiểu Minh Vương Hạ Đẹp tiến hành quang vinh truyền thống. Ta là Tân Phấn. Một câu đơn giản trả lời Trông chất tại cửa ra vào tuổi trẻ đám võ giả, vô ý thức hướng hai bên tối lui, dứt khoát tránh ra một con đường. Tân Phấn, người này là Tân Phấn. Ở độ tuổi này đoạn phong đầu nhất kình võ giả. Cùng thượng quan truyền kỳ nổi danh siêu cấp người mới. Tân Phấn nhìn xem nhường ra thông đạo, trong đầu đỗng nhiên dần hiện ra một câu tục ngữ, người tên, bóng cây. Tiết thiên nắm lấy cư hợp vỏ đao ngay cả dối người, sớm biết báo lao tần danh tự như thế có tác dụng, vừa rồi đánh cái gì à? Nhanh như vậy liền đánh xong Tha Thu là Phong Hoa Đan Vân một đôi mắt đẹp chớp động lên nhàn nhạt thất vọng, một tay chống cầm ngồi tại một tòa đại lâu trên sân thượng, gió từ bên thai thổi qua, thật dài tóc xanh trên dưới bay múa, bằng thêm mấy điểm thiếu nữ khí tức, tiểu gia hỏa đều không có động thủ, thật nhàm chán chút. Thật sự không được. Phong Hoa Đan Vân cười lên thanh âm rất là ngập ngào, một đôi mắt to ngập nước chớp động lên tiểu hài tử cho đùa quái đạn trước, tự hỏi cho đùa quái đạn sau thành công vui vẻ quan mang, thanh bên trong thánh võ đường người vậy tê đi ra. Cùng tiểu gia hỏa này động thủ nhìn xem. Tân phấn nhắc chân cất bước chân bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa cao ốc. Từ vừa mới bắt đầu, vẫn cảm giác giống như có người cố ý ẩn giấu đi khí tức đang quan sát mình, nhưng lại tìm không thấy vị trí ở nơi nào. Cái này lúc trước cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Cao thủ. Nếu như không phải võ đạo đại cao thủ, liền là giống huấn luyện viên như thế ẩn tàng đại sư. a Vậy mà phát hiện ta. Phong hoa đan vân mặt mày hiện lên một vẻ kinh ngạc Tốt linh mận xúc giác, ta cố ý ẩn giấu đi khí tức, đều có thể bị phát hiện. Tân phấn hiếu kỳ nhìn chầm chầm phong hoa đan vân, nữ nhân này trước đó hiển nhiên tại che giấu mình, vì cái gì bị phát hiện ngược lại rất hào phóng tại phất tay thăm hỏi. Mỹ nữ, Tiết Thiên một tiếng vui vẻ kêu to, vậy học phong hoa đan vân như thế, cánh tay ngâng quá đỉnh đầu liên tục huy động. Đám người rất là hiếu kỳ nhìn xem Tiết Thiên, khoảng cách này cũng không phải bình thường xa xôi, có thể miễn cưỡng thấy rõ là nữ nhân thế là tốt rồi. Hắn làm sao biết nhất định là mỹ nữ? Không nghĩ A, thánh võ đường lại có mỹ nữ như thế. Tiết thiên cùi trò liên tục đụng chạm lấy tần phấn, lao tần, sớm biết có dạng này mỹ nữ, thật nên tiếp vào thư mời liền chạy đến A. Đáng tiếc, đáng tiếc A. Người đã danh thảo có chủ, mỹ nữ này nhưng không kém cõi chút nào tống dài sắc đẹp A. Rất mạnh. Tần phấn khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía những người khác, xin hỏi các vị tiền bối, các người ai biết nữ nhân này là ai? Bốn mươi mấy tên võ giả lẫn nhau đối mặt Từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy đều là hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Thánh võ đường so ngoại giới tưởng tượng phải lớn nhiều, nơi này võ giả làm sao có thể toàn bộ đều biết. Húng chi khoảng cách cách xa nhau như thế xa xôi, căn bản là không cách nào thấy rõ nàng dung mạo. Vậy quên đi, nghĩ đến vậy hẳn không có cái gì ác ý, chỉ là hiếu kỳ A. Tần phấn không quan trọng lắp đầu, quay người đi vào số 122 lâu. chương 394, ngươi vừa hát thôi ta đăng tràng tần phấn vậy đã thành bị bắt trước đối tượng. Phong ngủ thư phòng, phòng khách, phòng vệ sinh. Tân phấn nhìn xem gian phòng bố trí, mới hoàn toàn minh bạch tiết thiên vì cái gì nói không cần chuẩn bị bất luận cái gì hành lý. Cho dù là cơ sở nhất hình ký kết, Thánh Võ Đường vậy đồng dạng cấp ra 10 điểm hậu đãi nơi ở điều kiện, cái kia quyền lợi hình cùng bên trong Thánh Võ Đường nơi ở điều kiện đâu? Mở ra miệng trong túi huy Trương, trong gian phòng đó hết thảy đồ điện thiết bị đều có thể tùy tiện sử dụng. Lao Tẩn. Lao Tẩn. Huy chương đột nhiên bắn ra một vệt sáng thiên bóng người hiện lên hiện trong đó, từ bối cảnh đến xem hắn đã rời đi gian phòng của mình, đang đứng tại trong hành lang. Nhanh lên, thông qua huy chương thiết lập một cái cửa phòng, thiết lập trở thành ta có thể tự do tiến vào trạng thái. Tự do tiến vào. Tần phấn điều ra huy chương công năng nhanh chóng xem lấy, thánh võ đường cũng không phải là cứng nhắc đến võ giả chỉ có thể ở nhà gỗ tình trạng. Tương phản nơi này rất nhiều nơi tràn đầy vượt thời đại khoa học kỹ thuật cảm giác. Tại những thành thị khác gian phòng còn đang sử dụng điện tử mật mã khóa cửa thời điểm Thánh Võ Đường khóa cửa đã tiến nhập một loại đặc thù chức năng trạng thái, chỉ cần chủ nhân đi qua thiết chí, như vậy được thiết lập người, đều có thể tự do đồng hành cửa phòng mà không bị bất luận cái gì một điểm trở ngại. Nếu có chưa thiết lập người muốn cưỡng ép xông vào giữa phòng, cửa phòng hội trước tiên đem tin tức gửi đi đến Thánh Võ Đường hình luật bộ, đến lúc đó liền sẽ có hình luật bộ võ giả cấp tốc đuổi được xử lý sự tình. Tích tích. Tích tích. Tích tích. Huy chương liên tiếp còi báo động vang lên, tần phấn phát hiện nhận được không ít hệ thống tin tức. Phòng chữ nhân số 122 lâu 7 tầng A tòa kệ xạ, đưa ngươi làm thành có thể tự do đi vào phòng danh sách. Phòng chữ nhân số 122 lâu 7 tầng B tòa dương liệt, đưa ngươi làm thành có thể tự do đi vào phòng danh sách. Phòng chữ nhân. Tân phấn vậy học đám người, bắt đầu thiết trí lấy tự do xuất nhập danh sách nhân viên, khỏe mắt liếc qua xuyên thấu qua cửa sổ nhìn phía xa nhà lầu sân thượng nữ nhân. A. Nhanh như vậy liền phát hiện ta. Phòng hoa đan vân tay nâng má phấn. Hai mắt tỏa ra một chút vui vẻ kinh ngạc, có ý tứ hoa. Thật làm cho người chờ mong, đánh bại người khác sẽ là ai chứ? Cái huấn luyện này bắt đầu, hẳn là so cái kia tên điên có ý tứ hoa. Tần phấn thân thể không hiểu luồn lên một cổ Hà lưu, nhẹ nhàng chuyển động bả vai sướng cốt, rất là hiếu kỳ nhìn xem phong hoa đan vân, rõ ràng không có ác ý, vì sao ta sẽ coi dùng mình cảm giác đâu. Không phải là coi trọng ngươi đi. Tiết thiên tiến vào tần phấn gian phòng rất là không khách khí theo mở tủ lạnh xuất ra một bình dinh dưỡng nước tùy tiện uống vào, ai, đẹp như vậy mỹ nữ tại sao không có coi trọng ta đây. Kệ xa vậy học tiết thiên, từ tần phấn trong tủ lạnh lấy ra một bình ngon miệng dinh dưỡng nước, ta luôn cảm giác nữ nhân kia có gì đó quái lạ. Mấy tháng ở chung xuống tới, đám người trong bất chi bất giác đều bị tiết thiên như quen thuộc cho lây bệnh, đặc biệt là đối tần phấn như quen thuộc càng là truyền nhiễm càng lợi hại, liền ngay cả trầm mặc ít nói Solomon, cùng đối tần phấn có địch dĩ Vậy đồng dạng thanh nơi này khi nhà mình như thế, trắng trận vơ vét lấy trong tủ lạnh dinh dưỡng nước. Tân phấn nhìn xem mình tổn thất nặng nghề tủ lạnh liên tục thở dài, nữ nhân kia có cổ quái hay không rất khó nói, nhưng gian phòng của mình bên trong tới một đám thổ phỉ, điểm này là có thể khẳng định. Tích tích. Tần phấn huy chương lần nữa phát ra còi báo động âm, cùng tiết thiên trước đây không lâu làm sự tình như thế, là một cái yêu cầu video trò chuyện tình cầu. Tân phấn có chút hiếu kỷ, mình mới vừa tới đến cái này thánh võ đường cũng không nhận ra ngoại nhân Nhận biết người toàn bộ tại trong gian phòng đó, làm sao còn sẽ có người liên hệ. Thông qua thỉnh cầu, một vệ sáng trong phòng xuất hiện. Nữ nhân, nữ nhân xinh đẹp, nơi xa nóc phòng nữ nhân kia. Tân Phấn đánh giá hình chiếu chung phong hoa đan vân, khoảng cách này rút ngắn về sau. So nhìn từ xa còn muốn đẹp hơn không ít, thánh võ đường lại còn có mị nữ như thế. Tân Phấn mang theo lễ phép hỏi, người tốt, xin hỏi có chuyện gì không? Phải cố gắng lên hoa. Phong hoa đan vân trên mặt lấy một điểm hoạt bát. Dùng sức cơ cái kia nhìn như không có lực sát thương đôi bàn tay trắng như phấn, ta xem trọng ngươi hoa. ủng hộ. Tân phấn nghi hoặc nhìn xem biến mất hình chiếu, nữ nhân này đột nhiên chạy đến không hiểu ra sao cả nói một câu nói như vậy, trong nháy mắt liền biến mất, tính chuyện gì xảy ra. Cửa phòng vị trí chuyển đến tiếng đọc cửa. Tân phấn sử dụng huy chương mở cửa phòng, phát hiện đứng ở phía ngoài hai tên võ giả không tính là quen thuộc, lại tại vừa mới trước đây không lâu dưới lầu, cũng coi là quen biết. Đứng tại cửa ra vào hai tên tuổi trẻ võ giả, mang trên mặt một chút xíu khó xử, cẩn thận hướng trong phòng nhìn quanh, xin hỏi, mấy vị hiện tại có thời gian không? Tiết thiên giò xét lấy cổ hướng dưới lầu nhìn lại, trước tiên cười đáp nói, nói cho dưới lầu những cái kia mới tới người, chúng ta một giây đồng hồ mấy trăm ngàn trên dưới người, không phải muốn gặp liền, có thể gặp, muốn gặp mặt hẹn trước. Sớm tới mấy ngày thế nào? Sớm tới mấy ngày liền có thể đối với chúng ta hô chi tắc đến, huy chi tắc hứ? Không rảnh. Tần Phấn xem xét mắt dưới lầu không, lần này tới cũng không có nhiều người, nhân số không nhiều không ít vừa lúc 10 cái, xem ra từng cái đều trên mặt nặng sắc, 122 lâu những cái kia võ giả lúc này đều an tĩnh đứng tại cách đó không xa. Đứng tại cửa ra vào hai tên tuổi trẻ võ giả, sắc mặt càng thêm khó xử, cẩn thận nhìn xem Tần Phấn sắc mặt, vậy có thể hay không rút ra một chút thời gian. Chân chính ra hai phủ đầu. Tần Phấn đánh ra trước cửa hai tên tuổi trẻ võ giả, nếu như bây giờ tiếp tục lựa chọn không đi xuống, Chỉ sợ thật sẽ liên lụy những người này à? Không phải, bọn hắn trước đó vậy sẽ không muốn trước cho cái hạ mã huy. Ai? Thiết thiên lắc đầu thở dài đi tới cửa trước, các ngươi hiện tại trạng thái, không hề giống võ giả hẳn là có thiết cốt. Hai tên tuổi trẻ võ giả đáy mắt nhanh chóng sẹt qua một đạo hàng quang, trên mặt lại như cũ duy trì bất đắc dĩ tiếu dung. Ẩn nhẫn. Thiết thiên chớp chớp ngón cái, rất tốt. Vốn cho là các ngươi bị đánh sợ mất mật, nguyên lai chỉ là tại ẩn nhẫn. rất tốt Chỉ cần có báo thủ không chịu thua tâm, tương lai thành tiểu tuyệt đối sẽ không như thế điểm. Hai tên tuổi trẻ võ giả trên mặt bất đắc di tiêu dung biến thành khổ cười, bị cùng tuổi đoạn vũ người như thế giao hấn, nếu là ở trước kia đã sớm động thủ, vừa mới nhìn qua cái kia hung manh tây á người trước khi động thủ, đều muốn trưng cầu ý hắn gặp, ai lại dám xem thường hắn. Mộ giặc triệt chấp động một đôi lấy túc sát hung ý hai mắt, chầm mặt đứng dậy hướng phía cửa đi tới. Liên một cái. Hai tên tuổi trẻ võ giả có chút bận tâm Mộ giặt chết sắc thực rất mạnh, nhưng phía dưới cái kia nhưng đều là tại thánh võ đường ở một năm võ giả. Cho dù ở bên ngoài, hai tên đều tại thực lực buộc phát kỳ võ giả, nghiên kỷ nếu là chênh lệch một tuổi, cái kia thực lực sai biệt thường thường là rất kinh người. Húng chi, dưới lầu cái kia chút đã 19 tuổi, tiếp cận 20 tuổi đám võ giả, tại thánh võ đường đã ngây người dòng dã hơn một năm thời gian. Một cái tại thánh võ đường ở một nhiều năm võ giả, đối đầu một tên mới vừa tiến vào thánh võ đường võ giả. Hai tên tuổi trẻ võ giả đều vụng trộm nhìn qua Tân Phấn, nếu như là hắn xuống dưới tự nhiên không có vấn đề, nhưng đổi một người xuống dưới. Chỉ sợ. Tân Phấn ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nữ nhân, nguyên lai vừa mới nản lời nói ý tứ, chính là cái này a bất quá chỉ sợ làm nàng thất vọng, phía dưới đám người kia người mạnh nhất cũng bất quá là Cửu Tinh đỉnh phong mà thôi, ngay cả thay máu trùng sinh chân tiên thiên đều không có đạt tới, tùy tiện một người xuống dưới liền thành người cho thu thập. Một cái không đủ sao? Dương Liệt đứng dậy hoạt động cước. Vậy ta lại thêm ta một cái, cái này tổng đã đủ rồi. Hai cái. Đứng tại cửa ra vào hai tên tuổi trẻ võ giả vẫn không có xê dịch địa phương, con mắt thủy trung chờ đợi nhìn về phía Tần Phấn, giống như chỉ cần Tần Phấn không rời lâu, hai người liền không có ý định rời đi. Kệ xa ngoài ý muốn nhìn xem Dương Liệt, người đây là. Dương Liệt về đầu đeo tiểu dung, tại gặp được Lao Tần trước đó, ta nguyện vọng lớn nhất liền là tiến vào Thánh Võ Đường. Mặc dù bây giờ đây cũng không phải là ta nguyện vọng lớn nhất, nhưng ta vẫn là muốn nhìn một chút. Thánh võ đường bồi dưỡng được tới võ giả đến cùng có chỗ gì hơn người Tân phấn nhìn xem hai tên thủy chung không xê dịch địa phương tuổi trẻ võ giả như vậy đi ta hội trên lầu nhìn hắn nhóm đánh nhau nếu như tình huống không đúng ta hội trước tiên xuống dưới như thế nào hai tên tuổi trẻ võ giả đối mặt bất đắc di cười cười người ta thế nhưng là thành tiểu Minh Vương hạ để sắp đều đánh vào người bệnh viện hiện tại nếu như đã phát biểu mình còn có thể nói cái gìạn Tân phấn phòng gian cửa sổ đột nhiên bị mù giạt mở ra Không đợi hai tên tuổi trẻ võ giả phản ứng lại đây, hắn đã thả người như là chim đại bàng nhảy ra cửa sổ. Xoạc! Tần phấn phòng khách mặt khác một cánh cửa sổ cũng bị kéo ra, tiểu long vương dương liệt một thức long liệu, tại hai tên tuổi trẻ võ giả trận mắt hốc mồm nhìn soi mói nhảy ra cửa sổ. Xinh đẹp! Gian phòng đám người đồng thời mở miệng tán thưởng, cái này từ, võ, quan đạt được trợ rút, lệnh dương liệt cùng mổ giặt tại trong thời gian ngắn, thực lực lại có không nhỏ tăng lên, động tác so trước kia còn muốn có hương vị a Phong hoa đan vân kinh ngạc nhìn xem vọt ra khỏi phòng hai người, tốt tuấn công phu, chẳng những là thay máu trùng sinh thật trước thiên võ giả, càng kinh người vẫn là tay này công phu ý cảnh, thần hình gồm nhiều mặt. Frank! Frank! Hai tiếng bàn chân cùng mặt đất va chạm, một trận bùi đất thổi qua đầu gối. Mười tên võ giả mắt lộ ra kinh ngạc cùng khinh thường ánh mắt, liên tục đánh giá dương liệt cùng mộ giác, còn từ chưa nghe nói qua có tuổi trẻ võ giả dám dùng như thế khiêu khích phương thức đăng tràng, đáp lại tiền bối bái phỏng. Làm sao lại các ngươi hai cái? Hôm nay nghe nói tới không ngừng hai người các ngươi, những người khác đâu? Chẳng lẽ còn muốn ta đi lên tự mình mời không được sao? Dương Liệt đánh giá người nói chuyện, từ náo ngạo mạn thái độ cùng thực lực đến xem, hiển nhiên hẳn là cái này trong 10 người lĩnh quân nhân vật, dáng người coi như cân xứng, khuôn mặt không tính là tuấn tú cũng là còn không làm cho người ghét, chỉ là hai đầu lông mày ngạo ý để cho người ta có chút không dễ chịu. Giá vai phủ đầu đúng không? Dương Liệt chuyển động cổ chân, muốn động thủ có đúng không? Cái kia nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Ta vậy muốn mở mang kiến thức một chút thánh võ đường dạy dâu người tới, đến cùng đến cỡ nào xuất sắc. Đã khôi phục thần trí hoàng phong vạn nhẹ nhàng cắn răng, con mắt chớp động lên mấy điểm đồng tình ánh mắt nhìn về phía Dương Liệt, cái này Âu Dương Viêm tiến vào thánh võ đường thời điểm, hay là tại quyền lợi hình khế ước bên trong, chỉ vì về sau khảo hạch không hợp cách, mới bị giáng cấp đến cơ sở hình hàng ngũ. Nhưng, cái kia gần 1 năm quyền lợi hình tu luyện Bất luận là Dược Đan vẫn là đạt được chỉ đạo, đều xa siêu Việt hơn xa cơ sở hình võ giả, là lấy vừa mới giáng cấp về sau hắn, lập tức thành vị ở độ tuổi này tầng cơ sở hình võ giả đỉnh phong nhân vật. Giáng cấp cũng không phải là cái gì hào quang sự tình, Âu Dương Viêm từ khi giáng cấp về sau, đối cho hậu bối ra ai phủ đầu càng làm yêu cầu danh lợi, xuất thủ vậy so những người khác đều muốn càng thêm hung ác. Hoàng Phong bạn một mực suy đoán, có phải hay không Âu Dương Viêm sợ người khác cười nhạo hắn giáng cấp? cho nên mới sẽ ra tay so với ai khác đều hmác, mới sẽ đối với có can đảm phản kháng người mới, hạ nặng tay. Người nói cái gì? Âu Dương Viêm sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, song quyền mười ngón nắm chặt chuyển ra như là hạt đậu nổ thanh âm, túc sát khí hơi thở trong nháy mắt khóa chặt trên người Dương Liệt, "Đã ngươi muốn kiến thức một chút, hôm nay ta liền để ngươi mở mắt một chút." "Chỉ bằng ngươi?" Dương Liệt mắt mang thất vọng lắc đầu liên tục, "Ngươi ngay cả Cửu Tinh đỉnh phong cũng chưa tới, có thể làm cho ta kiến thức cái gì?" Trang diện bỗng nhiên biến đến vô cùng yên tĩnh, phản phất trước bao táp yên tĩnh bình thường. Số 122 lâu tuổi trẻ võ giả lo lắng nhìn qua Dương Liệt, cái này mới tới người trẻ tuổi nói ra Âu Dương Viêm kiêng kỵ nhất sự tình, sở dĩ bị đào thải ra quyền lợi hình khế ước, cũng chính bởi vì duyên cớ này. Âu Dương Viêm khỏe mắt cơ bắp liên tục co rúm, cái này vết sẹo đã mấy tháng không người nào dám tới chạm đến, trước kia tại cơ sở hình khế ước võ giả bên trong, phàm La đụng vào cái này vết sẹo người, đều đã được đưa vào bệnh viện. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại có người mới dám vô lệ như thế. Hoàng Phong Vạn Cương Nha dùng sức cắn chặt, nhanh chóng bước ra một bước nói ra, Âu Dương tiền bối, người mới mới vừa tiến vào thánh võ đường khó tránh khỏi có chút nạo khí, nhưng xin ngại đang tiến hành truyền thống rèn lưỡi lúc, còn chú ý ra tay có chừng có mực. Ta đương nhiên hội chú ý có chừng có mực. Âu Dương viêm thanh âm làm cho người nhớ tới mùa đông Hàn Băng, liền ở nửa năm bệnh viện A. Dương Liệt Lông mày xoắn lại một chỗ. Tránh vào đường bầu không khí như thế này, thật làm cho người có chút đáng ghét, cái này Âu Dương Viêm càng khiến người ta sinh ra ác cảm, vậy mà mượn ra vai phủ đầu cơ hội muốn thanh người đánh vào bệnh viện thời gian nửa năm. Nửa năm có đúng không? Dương Liệt đơn tay vắt chéo sau lưng, xương sống rất thẳng tắp sừng dựng đứng thẳng, cái kia tốt, ta để ngươi đi vào ở nửa năm. Nhìn kỹ, hôm nay ta liền dùng cái này một cái tay, đem ngươi đánh ngã. Và ngươi, Âu Dương Viêm tử trong hàm răng gạt ra một chuỗi lời nói. Trần chùi bên ngoài làn da cơ bắp trong nháy mắt biến thành màu vàng kim, đó là từ trong ra ngoài lộ ra một loại nhan sắc, cũng không phải là bôi lên cái gì cổ quái thuốc màu. Kim Trung Cháo Một quyền Dương Liệt thân thể Ngụy nhưng bất động, không chút nào thụ Âu Dương Viêm khí thế bên trên áp bách, tựa như ngày đó tần phấn lớn tiếng bình thường hào khí, ngươi ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi. Đánh giắm Âu Dương Viêm bén nhọn tiếng nói vừa mới bật thuốc lên, Dương Liệt thân hình đã động, một cái rậm nảy chân. Thân thể bên cạnh mấy cây thấp bé thực vật đột nhiên đung đưa hình rồng thân pháp trong nháy mắt đem hai người 20m khoảng cách hoàn toàn xóa đi trực tiếp một thức thập bắt thần Long tụ phong vân từ trên trời gian xuống âm Bạo tiếng oanh Minh nổ vang như quần lòng tụ dết đảo đồng dạng thập bắt thần Long tụ phong vân dương liệt dùng ra thiếu đi tần phấn mấy điểm như thiên đại thế nhiều mấy điểm tự do không bị cản trở không bị cản trở kinh phong trong nháy mắt đem Âu dương viêm bao phủ tại trong đó cái này vừa ra tay Âu dương viêm sắc mặt đều biến Chân địa sẵn sàng đón quân địch nhìn chầm chầm cái kia tuyệt đối không cách nào trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng năm đấm. Nổi giận lệnh khí thế của hắn trong nháy mắt đạt tới đỉnh phong, Âu Dương Viêm đem đầu ngẩng lên thật cao. Mở. Chân kinh tại Âu Dương Viêm trong cơ thể cao tốc toán loạn, thập bắt thần lòng tụ phong vân uy áp đè xuống hắn tiềm năng, hiện ra vàng trong nháy mắt lần nữa tăng thêm mấy điểm kim vàng, cánh tay hắn phẳng phất bị kim sắc thuốc màu cho bôi lên qua bình thường, cháng kiện như bắp chân hai cánh tay cao cao khỏi đỉnh đầu. Ngạnh kháng Dương Liệt Thập bắt Thần Long tụ Phong Vân. Phanh! Ba đầu tràn ngập lực lượng cánh tay đụng vào nhau. Cơ bắp xương cốt tiếng va đập cùng xương cốt tiếng nổ tung âm đồng lúc vang lên, máu tươi từ Hâu Dương Viêm cánh tay trong lỗ chân lông phun ra, trong nháy mắt nhuộm đỏ hắn cái kia cánh tay màu vàng. Dương Liệt Thập bắt Thần Long tụ Phong Vân văng ra, âu Dương Viêm thân thể bị va chạm để ép, chẳng những hai tay xương cốt đứt gãy, liền ngay cả bả vai, còn có hai chân xương cốt phát ra tiếng nổ tung âm, thất khiếu càng là đồng thời trỗ sâu máu tươi. Cả người giống như đạn pháo như thế đến bay ra ngoài, tại chỗ đã hôn mê. Ta nói qua, ngươi ngay cả ta một quyền đều không tiếp nổi. Dương liệt ánh mắt như điện quét qua 9 người khác, các ngươi, cùng lên đi. chương 395, đồ lẩu vậy điên cuồng quét ngang vô địch. Tần phấn thập bát thần long tụ phong vân cơ nào ngang ngược. 18 đạo chân khí dây dừa bắn ra lực bổ phát cỡ nào kịch liệt. Đấm ra một quyền đi, nhấc lên bạo phá chi lực liền xem như xe bọc thép phòng hộ tấm thép, vậy đồng dạng sẽ bị đánh xong hoàn toàn thay đổi hình chứ đừng nói là một cái huyết nhục chi khu cựu tinh võ giả. Tại vừa mới trong nháy mắt, Âu Dương Viêm trong cơn giận giữ trạng thái tinh thần, đem tự thân khí thế cùng chiến kỹ tăng lên tới cực hạn, tại trong điện quang hỏa thạch có thể giao nhau giơ cánh tay lên, chính diện ngăn kháng Dương Liệt hoành kích, đã là siêu trình độ phát huy. Đáng tiếc, Song Vương vô luận là từ kỹ xảo chiến đấu, ý chí chiến đấu, vẫn là tinh cấp cường độ chân khí thực lực tổng hợp đến xem, đều cách biệt quá xa quá xa. Âu Dương Viêm bất quá là một tên cựu tinh thực lực võ giả. Ngay cả cửu tinh thực lực đỉnh phong đều không có đến. Tiểu Long Vương Dương Liệt cũng đã sớm đột phá cửu tinh đỉnh phong, hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên, tiến nhập thập tinh, đồng thời trải qua thời gian ngắn vững chắc. Thực lực như thế chênh lệnh, hoàn toàn không phải nổi giận một cái, trạng thái tinh thần đạt đến cực hạn liền có thể đến bú bắt đầu. Võ giả, không phải thánh đấu sĩ, càng không có cái gì tiểu vũ trụ có thể thiêu đốt, có thể làm ra một con kiến cắn chết voi năng lực. Tâm, kỹ, thể Tức liền hoàn thành cựu tinh cấp có thể làm đến cực hạ, nhưng song phương thực lực sai biệt dù sao quá lớn, căn bản không phải nói đền bù liền có thể đền bù Phan. Âu Dương viêm thân thể trùng điệp quảng rơi trên mặt đất, toàn bộ biến thành huyết nhân, trận trên vang vọng lấy Dương liệt lời nói, các ngươi cùng lên đi. Đơn giản 6 cái chữ vẫn cứ bên thai bên trong quên quẩn, số 122 nhà lầu đám võ giả toàn bộ ngốc tại chỗ, cái này mới tới tuổi trẻ võ giả, vậy mà chỉ dùng một quyền. Bên ngoài thánh võ đường quyền lợi hình đào tạo sâu gần thời gian một năm Âu Dương Viêm, thế mà ngăn không được cái này vừa tới người mới cái kia thanh thế to lớn một quyền. Kịch chiến chấn lên đá vụn, giờ khắc này rơi rơi trên mặt đất, ba ba tiếng va đập trở thành trên sân duy một thanh âm. Dương liệt mày kiếm có chút bước lên, như sao thần bình thường hai con người lệnh chín tên võ giả thân thể cùng nhau dùng mình một cái, đây là cái gì vũ lực a Một cái đánh chín cái. Chín tên võ giả lẫn nhau đối mặt, đều đang hoài nghi vừa mới có phải hay không xuất hiện ngay nhầm Người trẻ tuổi kia cho dù là thập tinh thực lực võ giả, một cái đánh chín cái cũng quá tự cho là A. Một đối một. 9 tên võ giả mặt lộ vẻ khó khăn, vừa mới một quyền kia uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, mọi người đều rất rõ ràng, mình đơn độc đi lên tuyệt đối không tiếp nổi, hạ tràng so hâu dương viêm thảm hại hơn. Số 122 lâu võ giả, nhìn về phía dương liệt ánh mắt ngoại trừ ngốc trệ vẫn là ngốc trệ, một cái đánh 9 cái. Tiểu tử này điên rồi sao? Hắn xác thực có thực lực, nhưng vậy một cái 9. Trước mắt cái này chín tên tuổi trẻ võ giả, cho dù hiện tại kéo ra ngoài đặt ở võ quán bên trong năm đó nhẹ giáo đầu, cái kia tuyệt đối đại thành võ quán tranh nhau thuê. Đi qua thánh võ đường hơn một năm thời gian rèn luyện, đơn thuần thực lực chiến đấu tới nói, căn bản không cần hoài nghi gì. Tuổi còn trẻ cựu tinh thực lực, tương lai tiền đồ từng cái bất khả hạ lượng. Một cái đánh chinh cái. Cho dù là trong truyền thuyết tiểu minh vương hạ đẹp thân thể khỏe mạnh trạng thái giới, cũng không dám thả ra như thế của ngôn. Người coi mình là ai 18 tuổi một đời đệ nhất nhân sao. Người mặc màu lam võ sĩ Phục Vương băng âm lánh lạnh nói xong. Cùng tiến lên. Người cho là mình trong phim ảnh làm sao đều sẽ không bị đánh chết nhân vật chính sao. Thân hình gầy gò như đao, một thân màu vàng nhạt võ sĩ Phục Trương Anh Minh, đồng dạng mặt âm trầm bước ra một bước. Bảy người khác cũng không nói ra, đồng thời hướng về phía trước bước ra một bước. Thân là sớm tiến vào thánh võ đường một năm võ giả, lại bị một tên tiểu bối như thế khinh thị, nếu ngay cả ứng chiến đảm lượng đều không có. Dứt khoát thu thập hành lý rời đi tính toán. Trình tệ như một bước phạt, có thể so với quân đội đội nghi trượng. Lăng lệ ánh mắt, tựa như trên chiến trường quân nhân, lặng lặng đứng đấy không nói một lời, không nhúc nhích. Châm mặc khí dễ, hình thành một cỗ vô hình áp lực. Truy cập. Muốn đánh thắng ta, các ngươi không đủ tư cách. Dương Liệt thân thể thẳng tắp như hùng núi tuyết bích, có chút hất cầm lên lộ ra nói không nên lời tự tin, lần này tới Thánh Võ Đường, chính là vì kiến thức võ học thánh, cái kia chí cao võ học. Hy vọng ta đánh thắng các ngươi về sau, lần nữa đến cho chúng ta ra vai phủ đầu người, có thể có thực học. Tốt. Xem ra ngươi quyết tâm muốn lập uy, vậy liền để chúng ta nhìn xem thực lực ngươi phải trăng xứng đôi cái này một đối chiên khí phách. Vương băng đột nhiên quát lạnh một tiếng, thanh âm phản phất hổ gầm, thanh âm tại thang lầu ở giữa không, không ngừng quanh quẩn Tại vương băng một tiếng tràn ngập chiến ý bạo giống bên trong, còn thừa tám tên tuổi trẻ võ giả chậm rãi đi lên trước, xương cốt đôm đốt tiếng nổ đùng đoàn tựa như nhóm lửa một chuỗi pháo Chỉ một thoáng khí thế trấn tâm hồn người Vương băng, chương anh minh 9 người này Mỗi cái đều là cựu tinh võ giả Chính là đặt ở ngày đó Biển cả bên cạnh trận kia kịch chiến Vậy đều thuộc về không sai hào thủ 9 người, đồng thời hiển lộ ra nổi giận ý Toàn bộ tập trung trên người dương liệt Cũng là một cố vô hình áp lực thật lớn Đủ để khiến thập tinh võ giả Sinh lòng khiếp đảm Dưới tình huống bình thường Một tên tráng hán cho dù chỉ là bị 9 tên học sinh cấp 3 Dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn chằm chằm Vậy đồng dạng hội hai hùng khiếp vĩa, nhân số khi đến số lượng nhất định, cũng đủ để gây nên chất biến. Phanh. Dương liệt dưới chân là đã đạp mềm đố dầu đường, 9 tên tuổi trẻ võ giả đồng thời nở rộ thực lực sát cái kia, dưới chân hắn đố dầu đường phản phất bị máy dập trùng điệp đập một cái, nát thạch mánh ngảy lên. Thân là võ giả bản năng phản ứng, đem đố dầu đường lại đẻ xuống số điểm. 9 tên tuổi trẻ võ giả sen lẫn tức giận địch ý quá hung, trong chấp nhóng này dương liệt tinh tinh thần thần càng thêm tinh thần. Chân khí như là hiện thực xã hội bạo tàu tộc như thế, cao tốc tại thể nội vận chuyển. Dễ chịu. Thật là rất thư thái. Một cái đánh một đám, nguyên lai like là dạng này cảm giác. Ta rốt cuộc biết tần phấn ngày đó lúc chiến đấu cảm giác. Dương liệt cảm thụ được như sóng biển đánh tới địch ý, tinh thần nhắc lên đồng thời, thân thể có một loại nói không nên lời dễ chịu, ngược vậy bạn cũng không tính cường chiến ý trong nháy mắt tiêu đốt. Cái này không còn là một trận làm cho người chiến đấu nhàm chán. Không có ý nghĩa chiến đấu, rốt cuộc biến mất. Dương Liệt từ khi bắt đầu cùng Tần Phấn cùng một chỗ luyện công về sau, thực lực kéo lên tốc độ so ngồi hỏa tiến nhanh hơn, một đường hắc vang tiến mạnh, cuối cùng thay máu trùng sinh chân tiên thiên, trở thành thập tinh võ giả, tiến nhập lịch đại võ giả chỉ có một chút mấy người có thể tại bằng chừng ấy tuổi đạt tới độ cao. Đoạn đường này thực lực tăng lên điên cuồng, lệnh Dương Liệt thậm chí có chút mê thất cùng mờ mịt, thay máu trùng sinh chân tiên thiên thập tinh võ giả hẳn là rất mạnh, nhưng nhìn đến Tần Phấn thời điểm lại lại khiến người ta cảm thấy cái này không tính là cái gì. Thay máu trùng sinh chân tiên thiên thập tinh võ giả, tại ở độ tuổi này đến cùng không tính là cường giả chân chính. Dương Liệt một câu đem chín tên thánh võ đường bồi dưỡng một năm võ giả trọc giận, cũng là vì kiểm nghiệm một cái, mình đi theo tần phấn những ngày này, đến cùng mạnh lên đến trình độ nào. Bầu không khí Dương cùng bạc kiếm. 9 tên tuổi trẻ võ giả gắt gao nhìn chằm chằm Dương Liệt, trong lòng đều dâng lên cùng một cái hiếu kỳ suy nghĩ. Cái này từ bên ngoài tới tiểu tử, có thể mặt đối với chúng ta 9 người địch dí còn chấn định như thế. Bỏ qua một bên tinh cấp thực lực không nói, chỉ là cái này kiên cố võ tâm cũng làm người ta tán thưởng. Liền xem như tiểu minh vương hạ đẹp tới, tại chúng ta 9 người liên thủ công kích đến, có thể chống bao lâu đâu. Chúng ta là thánh võ đường ngồi dưỡng thời gian một năm võ giả, không phải bên ngoài bên đường võ quán học được mấy ngày võ tiểu lưu manh. 9 cái đánh một cái, vương băng bọn người cũng không tiện dẫn đầu phát động đoạt công. Các ngươi không đoạt công sao? Dương Liệt cảm thụ được 9 người địch lý đột nhiên mở miệng, còn tại tự cao tự đại sao? Vương Băng mấy người khỏe mắt cơ bắp co rúm hai lần, tinh thần gắt gao khóa chặt Dương Liệt, trong lòng âm Thẩm kinh ngạc, tiểu tử này đến cùng là từ chỗ nào xuất hiện quái vật. Tại khóa chặt chín tên đối thủ đồng thời, còn có thể phân tâm phát biểu. Chẳng lẽ hắn so Tiểu Minh Vương hạ đẹp thượng quan truyền kỳ còn mạnh hơn sao? Các ngươi tại Thánh Võ Đường bồi dưỡng một năm, vẫn còn chưa đạt tới cựu Tinh, chớ đừng nói chi là cái gì thay máu trùng sinh thật tiên thiên. Dương Liệt không nhanh không chậm phát biểu, hai đầu gối có chút hỗn lượng, hai tay nhấc lên kéo ra, long thảo Giá đỡ, ta không có tiến vào thánh võ đường, cũng đã hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên. Có lẽ các ngươi cảm thấy, ta cho dù thập tinh thực lực tương lai phát triển cũng không lớn a Nếu như các ngươi bởi vì nghĩ như vậy mà khinh thị ta, như vậy các ngươi liền sai. Nói cho các ngươi biết một cái bí mật. Vương băng hiếu kỳ nhìn trầm trầm dương liệt, cái này cổ quái giá đỡ hiển nhiên là tự sáng tạo quyền pháp, làm sao tùy tiện bãi xuống cũng làm người ta trong lòng báo động. Phản phất đối mặt không còn là một người mà là một môn cự đại đường tính cự pháo. Mày may nhìn không ra một điểm thiếu hụt. Hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên thời gian, thường thường quyết định võ giả tương lai võ đạo chi lộ, ta bí mật liền là Dương Liệt khỏe môi hơi nhét lên, 34 phút đồng hồ 26 giây. Hoàn thành thay máu trùng sinh chân tiên thiên 34 phút đồng hồ 26 giây về sau, ta liền tiến vào thập tinh hàng ngũ võ giả. Hiện tại tính ra, đã tiến nhập có đoạn thời gian. Lên. Vương Băng không cho Dương Liệt nói tiếp, Đột nhiên phát ra giống to một tiếng, 9 người thi triển khác biệt thân pháp nhào về phía Dương Liệt. Không thể lại ủy vào thân phận mình. Dương Liệt mỗi một câu nói, khi thế liền tăng lên một tầng. Tương phản, đám người nghe được cái kia kinh người thời gian, nếu như lại tùy ý hắn nói tiếp, còn nói ra điểm khác cái gì, đoán chừng không cần giao thủ liền triệt để nhấc tay đầu hàng. Dương Liệt thân thể lông tơ nổ lên, thân thể số chỗ yếu hại siêu siêu phun hơi lạnh. Trước đó vài ngày đi theo tần phấn tại đáy biển luyện công. Học hội cảm thụ đáy biển các loại quần cuộn sóng ngầm cái này chính tên võ giả ý động thân không động sát cái kia, hắn đã dẫn đầu cảm giác được, những võ giả này muốn vị trí công kích. Đến hay lắm. Dương liệt thân thể đột nhiên lần nữa hạ xuống nửa điểm, chân trái phẳng phất đại thụ đâm sinh can, chân phải nhanh chóng ngâng lên đạp, tựa như máy đóng cọc cái kia to lớn thiết trụ, thân thể cùng mặt đất đồng thời tiến vào một cái tần suất chấn động, cánh tay trái từ trong cánh tay phải bên cạnh từ bên trong mà bên ngoài bay thẳng quyền. Cách đó không xa hoàng phong vạn cảm thụ được mặt đất truyền đến chấn động âm thầm kinh ngạc, đây rốt cuộc là từ nơi nào xuất hiện người mới. Vừa mới một cước kia đạp, nếu như nhắm mắt đi cảm thụ, ta tình nguyện tin tưởng là đại đường kính cự pháo tại nã pháo về sau, tạo thành to lớn sức giật, vậy không tin đây là 18 tuổi võ giả xuất thủ. Không khí cùng quần áo ma sát phát ra tiếng vang, tựa như đài trong gió đại kỳ, bị thổi rầm rầm vang lên không ngừng, trước người khí lưu hẩn ẩn tựa như muốn hình thành một tầng khí sát. Dương Liệt thân thể như là một đại tùng lâm du hiệp, đón trong 9 người trường anh minh xuống tới. Phát sau mà đến trước, Dương Liệt đột nhiên ra tốc, trong nháy mắt phá hủy 9 người dự tính, dung hợp hồng quyền trùng thiên pháo quyền kình cùng long quyền tinh hoa võ đế long quyền thức thứ 3, long tháo. Cùng là long quyền người sử dụng Dương Liệt, so những người trẻ tuổi khác càng thêm bội phục tần phấn, mặc dù võ đạo đi còn là mình võ đạo, nhưng chiêu thức kỹ xảo chiến đấu lại bắt đầu học lên tần phấn. Lấy long làm thân tháo, long đan làm đạn tháo. Quyền cánh tay thân thể tức là long thân, dung nhập trong máu chân khí chính là Long đan Một quyền đánh ra khai thiên tích, dương liệt chung quanh thân thể không khí lật búp lên tiếng long ngâm Trương Anh Minh chỗ nào có thể nghĩ đến dương liệt xuất thủ lần nữa, so trước đó còn muốn hùng còn muốn mãnh liệt. Điện quang hỏa thạch thân thể như là như con quay chuyển động, hai tay đồng thời ở trước ngực thuận thân thể chuyển động vẽ lên vòng tròn. Nhu khắc vừa. Cương khắc nu. Giờ khắc này, Trương Anh Minh không quản được nhiều như vậy. Âu Dương viêm trước đó đã dùng vừa đối cứng đã chứng minh một việc cái kia chính là ngạnh kháng chỉ có một con đường chết trước dùng khoanh tròn chi lực vạch tới hắn mấy phân lực lượng có lẽ không tốt Trương Anh Minh bàn tay vốn định để lại dương liệt long pháo cổ tay theo ở đâu có lẽ có thể tan mất càng nhiều lực lượng nhưng hết lần này tới lần khác Long pháo tốc độ vượt qua nhanh chóng Nam đấm chính diện vừa lúc đánh vào Trương Anh Minh mặt bàn tay bên trên Long Tháo vốn là tần phấn vì trước trận đột kích sáng tạo chiêu số hấp thu trong người hội chiến kinh nghiệm cái này Long Pháo, chính là vì ngàn quân bên trong bạo lực tập kích, lấy địch tướng thủ cấp kỹ xảo chiến đấu, tốc độ nhanh chậm biến hóa đầy đủ một lòng, như thế nào cái này chút cựu tinh võ giả có thể tính toán. Cho dù Dương Liệt không cách nào phát huy, Long Pháo, toàn bộ tinh túy, đối phó những người này lại đầy đủ đầy đủ. trưởng quên kê nhau sát cái kia, Trương Anh Minh cảm giác mình phản phất nắm một viên bạo tạc lựu đạn, cái kia hung mánh bạo tạc lực lệnh bàn tay trong nháy mắt đã mất đi cảm giác. Bám vào tại trên lòng bàn tay chân khí đã sớm tan thành mây khói, cái gì lấy nhu thắng cương càng là tốt cười giống như châu chấu đa xe. Giang giác! Giang giác! Trương Anh Minh cánh tay tính cả phía sau lưng xương cốt bạo hưởng nối thành một mảnh, thân thể tựa như bị di động với tốc độ cao ô tô đụng chúng cao cao phi ra. Tám tiền võ giả cũng tại lúc này đi vào bên người, vương băng tiến lên trước nửa bước, sức eo kéo theo lấy cánh tay một cái thái cực, phiết thân chú y, trực tiếp quăng về phía dương liệt đầu, một quyền này nếu là đánh đ Đừng nói thập tinh dương liệt huyết nhục đầu, liền xem như một cái cục sắt cũng phải bị truy biến hình. Võ đạo thánh thánh võ đường tu hành một năm, thực lực tuyệt đối không phải là đồ bỏ đi. Dương Liệt một kích long pháo cái kia vô song khí thế, quả thực là bức vương băng đạt đến trước kia chỉ là minh bạch, nhưng thủy chung không cách nào tiến vào trạng thái. Dương Liệt cảm thụ được bắt phương áp lực, hai mắt tinh mang tăng vọn, trong lòng liên tục đại hống thoải mái. Một kích này, phiết thân truy, càng là bắt phương áp lực bên trong kinh diễm nhất một kích, tinh diệu tuyệt luân tâm, khí thể một kích dương liệt hai chân đâm cánh tay trái hóa nhu cánh tay phải biến cường thân thể quanh mình lập tức dâng lên hai tiếng khác biệt lòng tiếng khóc